Sau đó, nàng nghe thấy thực nhẹ tiếng bước chân hướng chính mình đi tới. Nàng biết Garcia vì cái gì nhìn chính mình thời gian dài như vậy, qua đại khái có 10 phút, nàng mới nghe thấy có tiếng bước chân đi ra ngoài. Lại đợi một lát, nàng mới chậm rãi mở to mắt, trong nhà liền dư lại nàng chính mình. Nàng cảm thấy thật là quá đáng tiếc, trải qua hôm nay lúc này đây, về sau bọn họ nhất định sẽ đối nàng đề cao đề phòng. Nàng lại nghĩ tới hưu, nàng như thế nào mới có thể cùng hữu lấy được liên hệ đâu. ngày hôm sau Đàm tiểu thi cả ngày đều không có ăn cái gì, hơn nữa cả người nhìn qua thập phần suy yếu, còn bạn có nôn mửa ở bệnh trạng. Vào lúc ban đêm, Garcia liền lại lại đây. Hắn nhìn đàm tiểu thi, mày nhíu nhữ. Bọn họ nơi này không có thu y ý, ý, phía trước giống cái bị bệnh, chỉ có thể chờ chết, chính là nàng không được. 399 chương 399 ta sẽ càng thương tâm hơn. Garcia vốn dĩ buổi sáng liền tính toán lại đây dò hỏi đàm tiểu thi ngày hôm qua phát sinh sự tình. Chính là có một chút sự tình trì hoãn, thẳng đến thú nhân phương hướng hắn hội báo nói là đàm tiểu thi sinh bệnh hắn mới lại đây. Có lẽ là bởi vì phía trước sự tình, đàm tiểu thi ở Garcia trong lòng vẫn luôn là một cái không giống nhau tồn tại. Chính là lúc này nhìn như thế suy yếu đàm tiểu thi, hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai nàng cũng chỉ là một cái nhỏ yếu giống cái. Đi bắt một cái thú y trở về. Garcia đối một bên trông coi thú nhân nói. Kia thú nhân không có bất luận cái gì trần trở mà lĩnh mệnh lui xuống. Kìa thú nhân đi rồi, Garcia lại nhìn về phía đàm tiểu thi, hỏi, ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì, ngươi như thế nào sẽ té xỉu ở nơi đó. Đàm tiểu thi vẫn cứ không có gì tinh thần, ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt nói, ngày hôm qua có một cái hùng thú muốn ta, mà liền ở khẩn cấp thời điểm, có một cái khác thú nhân cùng hùng thú đã xảy ra tranh đoạn, chuyện sau đó ta cũng không biết. Garcia nhìn nhìn nàng, sau đó nhìn nhìn trên mặt đất phóng thịt, nói, như thế nào không ăn cái gì. Đàm tiểu thi nhìn lướt qua những cái đó thịt, hơi hơi nhăn nhăn mày, nói, kia thịt cũng chưa như thế nào đủ, ta ăn cảm thấy không thoải mái, an không vô. Garcia biết đại bộ phận chủng tộc giống cái đều là ăn thịt chín, hắn cầm lấy thớt chén, nói, ngươi chờ một lát. nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Garcia đi rồi, thái úc nội liền lại chỉ còn lại có đảm tiểu thi một người, mà nàng tinh thần tắc nhìn qua hảo rất nhiều. qua đại khái có một giờ, Garcia lại về rồi, trong tay của hắn cầm một cái thớt chén. Bên trong mấy khối có chút phát tiêu thịt nướng. Đây là ta làm cho bọn họ tân nướng, đều chín. Garcia đem thịt nướng đưa cho Đàm Tiểu Thi, Đàm Tiểu Thi nhận lấy, lại tựa hồ cũng không có ăn uống, đem chén thả xuống dưới. Ngươi vẫn là ăn một chút đi, nơi này bệnh chết giống cái rất nhiều. Garcia đạm cười nói, hơn nữa ngươi nếu là đã chết, ta chính là muốn so đổi nhị tư còn phải thương tâm. Đàm Tiểu Thi nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy một miếng thịt, đem nướng tiêu địa phương xóa. sau đó ăn một lát sắc thật này đó đều là nướng chín thịt hơn nữa tựa hồ còn bỏ thêm muối chỉ là muốn xó hữu nướng kém nhiều nàng hôm nay một ngày đều không có ăn cái gì kỳ thật sớm đã đói bụng chỉ là vì nhìn qua giống bệnh thật sự trọng bộ dáng nàng ra vẻ miễn cưỡng chỉ ăn một hối sau đó liền không có lại động bên ngoài thiên một chút một chút đen xuống dưới Garcia vẫn luôn đều không có rời đi đại khái lại đợi một giờ tả hữu đi ra ngoài chảo thú y thú nhân mang theo thú y đã trở lại Nàng nếu là đã chết, ngươi cũng đừng sống, biết không? Kia thú nhân bị đẩy mạnh nhà ở, Garcia lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, cực có uy hiếp lực địa đạo. Kia thú nhân nhìn qua tương đối tuổi trẻ, chỉ là mới là một cái một bậc thú, hơn nữa trên người còn bị thương, hẳn là chảo hắn thời điểm làm cho. Hắn cũng biết chính mình vào quỷ thú hoa, chỉ là hắn không nghĩ tới, bọn họ chảo hắn tới lại là làm hắn cấp một cái giống cái chữa bệnh. nay đó quỷ thú khi nào cũng sẽ quan tâm giống cái sinh tử. Thu Ý khó hiểu mà nhìn về phía đàm tiểu thi, lại vừa lúc trang thượng đàm tiểu thi nhìn qua ánh mắt, sau đó, hắn cả người đều cương một chút, cũng minh bạch lại đây, vì cái gì những cái đó quỷ thú như vậy để ý. Bên ngoài ánh trăng thực đủ, từ cửa sổ chiếu tiến vào, làm đàm tiểu thi không đến mức cái gì đều nhìn không thấy, nàng nhìn về phía kia Thu ý, ý, trong lòng nghĩ, nàng cũng không thể lại liên lụy một cái. 400 chương 400 chờ ta, thất thần làm gì, còn không mau đi. Garcia xem kia thú nhân nhìn chằm chằm đàm tiểu thi xem nhìn không được thấp giọng quát một tiếng thú ý ỉa lấy lại tinh thần vội hồi qua thần chỉ là hắn rũ xuống con ngươi không dám lại nhìn thẳng đàm tiểu thi đôi mắt sau đó đi đến đàm tiểu thi bên người nơi này thú nhân xem bệnh chỉ là quan sát một chút bệnh trạng bọn họ cũng không hội trần mạch linh tinh kia thú ý, ý, ý nhìn nhìn đàm tiểu thi suy yếu biểu tình sau đó dôi tay sờ sờ đàm tiểu thi cái chán bất quá hắn tốc độ thực mau chỉ là chạm vào một chút liền lấy ra nhìn dáng vẻ không có thụ hàn. Thú ý, ý nhăn nhăn mày. Ta chỉ là cảm thấy trên người không sức lực, hơn nữa không muốn ăn, còn sẽ nôn mửa. Đàm tiểu thi nói xong này đó, đột nhiên nghĩ đến, hắn đừng tưởng rằng nàng là có thai gì đó, vì thế lại nói, ta vừa thấy đến nửa sống nửa chín thịt liền cảm thấy khó chịu. Kia thú nhân quả nhiên đem lực chú ý chuyển rời đến thị thượng, hắn nghĩ nghĩ, nói, có chút giống cái sắc thật không thể ăn thịt tươi, cho nên, người này có thể là bởi vì ăn thịt tươi khiến cho. Garcia lúc này nói, từ ngày mai bắt đầu, cấp giống cái đồ ăn nhất định phải là toàn thủ. Hắn là đối một bên thủ vệ thú nhân nói. Kia thú nhân lên tiếng. Hôm nay xem bệnh xem như hạ màn, chỉ là mấy ngày kế tiếp đảm tiểu thi tình huống tuy rằng hảo một ít, nhưng là nàng mỗi ngày ăn đồ vật vẫn cứ không nhiều lắm. Sau lại kia thú y hỏi đàm tiểu thi, đàm tiểu thi chỉ nói đồ vật quá khó ăn, ăn không vô. Những cái đó quỷ thú có thể đem thịt nướng chín đã không tồi, hương vị xác thật chẳng ra gì. Garcia biết sau. Hắn làm người tìm mấy cái sẽ thịt nướng thú nhân, sau đó đem nướng tốt thịt đều cấp đàm tiểu thi lấy tới, làm nàng thử xem cái nào ăn ngon. Đàm tiểu thi đem kia vài phần thịt nướng đều ăn một liền, sau đó tuyển trong đó một cái. Từ đó về sau, đàm tiểu thi mỗi bữa cơm thức ăn rất có cải thiện. Nàng chỉ bằng một ngụm là có thể đủ biết, đó là hữu nướng. Ăn hữu nướng thịt, hai ngày sau, bệnh của nàng tựa hồi hoàn toàn hảo, cả người đều khôi phục tinh thần. Giúp nàng xem bệnh thú y thì thua một hơi. Trông coi nàng thú nhân cũng thua một ngụm đi. Garcia xem đàm tiểu thi hết bệnh rồi, cả người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên, giống cái thật sự đều thập phần mảnh mai, chỉ là ăn mấy ngày thịt tươi là có thể đủ sinh bệnh. Mặc dù đàm tiểu thi hết bệnh rồi, cái kia thú nhân cũng không có bị tiến đi, vẫn cứ bị nhốt lại, vì phòng ngừa đàm tiểu thi lại lần nữa sinh bệnh. Hôm nay buổi tối, đã qua cơm chiều thời gian, nhưng là lại chậm chạp không có người đưa cơm tới. Đàm tiểu thi không cấm có chút tò mò. Trông coi nàng thú nhân chính là luôn luôn thủ khi, như thế nào hôm nay chấm đâu. Đúng lúc này, nàng nghe thấy cửa gỗ bị mở ra thanh âm, nàng xem qua đi, lại thấy một hình bóng quen thuộc. Đàm tiểu thi lập tức đứng lên, Hữu thấy nàng khi đôi mắt cũng sáng lên, hắn cố nén chủ ôm lấy đàm tiểu thi xúc động, bất động thanh sắc nói, ta tới giúp trông coi ngươi thú nhân đưa cơm. Đàm tiểu thi trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh, tuy rằng nơi này chỉ có nàng cùng Hữu, nhưng là tiểu tâm một ít vẫn là tốt. nàng nhìn hưu cầm thạch chén từng bước một hướng chính mình đi tới sau đó đem thạch chén đặt ở trên mặt đất nói an cơm đi đàm tiểu thi nhàn nhạt lên tiếng chỉ là ánh mắt lại khó nén kích động hưu hướng về phía nàng cười cười sau đó dùng cực tiểu thanh âm nói hai ngày sau buổi tối mặt trời lặn khi bên ngoài chờ ta đàm tiểu thi hơi hơi gật đầu một cái hướng về phía hắn cười khẽ một chút sau đó hưu không tha mà nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài 401 chương 401 đại hội hợp. Hưu đi rồi, Đang Tiểu Thi thực bình đạm mà ngồi xuống, sau đó một ngụm một ngụm ăn hưu thân thủ nướng thịt. Không sai, trước mấy chính là cố ý trang bệnh. Nàng tưởng, Garcia là nhất định sẽ không làm nàng chết, cho nên nàng liền trang bệnh, sau đó cũng ám chỉ kia thú y ý để đem nguyên nhân bệnh về tới rồi thịt tươi trên người. Kết quả quả nhiên như nàng suy nghĩ, Garcia từ những cái đó quỷ thú chung tìm thịt nướng nướng đến tốt, cho nên Hưu tự nhiên liền cùng nàng có liên hệ. Hơn nữa, hôm nay Lưu có thể tới cấp nàng đưa một lần thịt, là có thể đủ đưa lần thứ hai. Ăn xong rồi thì nướng, đàm tiểu thi đem chén phóng tới một bên, sau đó liền nằm xuống. ngày hôm sau, chờ đến Thái Dương sắp lạc sơn khi, đàm tiểu thi yêu cầu đi ra ngoài bài tiết, kia thú nhân không có ý nghĩa, mang theo nàng đi ra ngoài. Ngày thứ ba, cũng là Thái Dương sắp xuống núi thời điểm đàm tiểu thi yêu cầu đi ra ngoài, kia thú nhân cũng không có nhìn ra cái gì khác thường. Ngày thứ tư, chính là hưu hòa đàm tiểu thơ ước định nhật tử đàm tiểu thi mỗi ngày đều cùng thường lui tới giống nhau không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường hôm nay buổi tối nàng cũng là ở mặt trời lặn thập phần đi ra ngoài nàng ở nơi đó đợi đại khái có 5 phút tả hưu nàng liền thấy hình thú hưu hướng về phía nàng chạy tới sau đó nàng không có một lát tạm dừng mà nhảy lên hưu bối sau đó hưu liền chở nàng bắt đầu về phía trước chạy như điên hưu cũng không phải lang thang không có mục tiêu mà chạy hắn có minh sát phương hướng Đàm tiểu thi nằm ở hắn trên lưng, chặt chẽ bắt lấy hắn mau, không cho chính mình ngã xuống. Đại khái chạy nửa giờ, Hữu chạy tới chân núi, mà bọn họ vừa đến, nàng liền thấy một cục đá lớn di động lên, sau đó, một cái ẩn nấp cửa động liền lộ ra tới. Tiểu thơ. Lò cờ thấy đàm tiểu thi, kích động mà trượt lại đây, sau đó đem đàm tiểu thi từ Hữu trên lưng ôm xuống dưới. Đàm tiểu thi cũng thập phần kích động, nàng nhìn nhìn hữu sau đó nhìn về phía bên cạnh, không chỉ có lò cờ cùng đồ nhị tư ở. Mẹ nhị ân cùng tiểu ly cũng ở. Đồ nhĩ tư đầu tiên thấy đàm tiểu thi trên váy vết máu, hắn con ngươi trầm trầm, ở xác định đàm tiểu thi không có mặt khác thường khi vẻ mặt của hắn mới hòa hoãn một ít. Mẹ nhị ân cùng tiểu ly đều thập phần cao hứng, chỉ là lúc này đàm tiểu thi bị lò cờ ôm, bằng không mẹ nhị ân cũng muốn ôm lại đây. Hảo, chúng ta không thể ở chỗ này lưu lại lâu lắm, tiểu thơ, chúng ta này liền trở về đi. Lò cờ đem đàm tiểu thi phóng tới trên mặt đất, sau đó, hắn nhìn nhìn đồ nhĩ tư cùng hiệu. Nói, các người hai cái bảo hộ tiểu thơ rời đi, ta chính mình từ trong biển đi. Bọn họ bên người sẽ phi thú nhân chỉ có mẹ nhị ân cùng đồ nhị tư mang đến cái kia ưng thú, hơn nữa, mang thú nhân quá nhiều sẽ ảnh hưởng bọn họ tốc độ. Lò cờ ở trong nước uy lực không giảm, hơn nữa tốc độ cũng mau, cho nên hắn từ trong biển đi là lựa chọn tốt nhất. Từ lò cờ nói chung đàm tiểu thi đã xác định bọn họ là ở trên đảo, nàng còn không có mở miệng, hưu liền đã ôm nàng bò lên trên kia chỉ ưng thú bối. mẹ nhĩ ân cũng biến thành hình thú tiểu ly nhảy tới hắn trên lưng lúc này đồ nhĩ tư lại cũng đi hướng ưng thú đối mặt trên hưu nói ta cảm thấy ta cùng tiểu thơ ở bên nhau tiểu thơ hội càng an toàn một ít hưu biểu tình có một ít không phục bất quá hắn nghĩ nghĩ vẫn là đàm tiểu thi an toàn quan trọng nhất cho nên hắn chỉ có thể bò hạ ưng thú bối bò lên trên mẹ nhĩ ân bối đồ nhĩ tư thượng ưng thú bối sau đó hắn không xa không gần mà đem đàm tiểu thi hộ ở trong lòng ngực ương thú cùng mẹ nhĩ ân đều bay lên lò cờ tắc biến thành toàn hình thú ở dưới nhanh chóng hoạt động 402 hai chương 402 linh cười đến giống đóa hoa lò cờ tốc độ thực mau đàm tiểu thi ở trên trời cũng có thể thấy hắn màu trắng thân ảnh nàng nhìn nhìn nơi xa biển rộng trong lòng có chút ẩn ẩn bất an các ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này đàm tiểu thi hỏi hướng phía sau đồ nhị tư bọn họ chi gian trầm mặc khi không khí quá mức áp lực đồ nhị tư ấm áp hô hấp liền phun ở nàng đỉnh đầu làm nàng cảm thấy tâm đi theo có chút không an ổn lên Là Tiểu Ly mang chúng ta lại đây. Đỗ Nhĩ Tư thanh âm từ phía sau chuyển đến, hắn ngữ điệu thập phần mềm nhẹ, cùng hắn nhất quán lãnh ngạnh biểu tình thập phần không tương xứng. Tiểu Ly. Tiểu Ly là bán thú nhân, mà này đó quỷ thú cũng có rất nhiều bán thú nhân, như vậy có thể hay không Tiểu Ly ngay từ đầu chính là từ cái này trên đảo đi ra ngoài đâu. Tiểu Ly trước kia liền ở cái này trên đảo. Đỗ Nhĩ Tư như là có thể nhìn ra đàm Tiểu Thi trong lòng ý tưởng, nói. Đàm Tiểu Thi chậm rãi gật gật đầu. Sau đó nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phía sau đảo nhỏ. Kia đảo nhỏ muốn so nàng tưởng tượng đại, phía trước huyện thu trụ kia tòa cao lầu ở trong rừng cây ẩn ẩn có thể thấy được. Hơn nữa, khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Các ngươi trừ bỏ kia tòa kiến trúc, còn xem qua mặt khác kiến trúc sao. Đàng tiểu thi ở trong rừng cây tìm tìm, lại chỉ nhìn thấy kia một chỗ. Đồ nhĩ tư lắc lắc đầu, bọn họ cũng không có ở cái này trên đảo đi như thế nào động, chỉ là tìm một chỗ giấu đi, sau đó phái hưu trà trộn vào quỷ thú. Bọn họ trừ bỏ huyết thú, còn có một cái đầu mục, bọn họ đều kêu hắn quỷ vương, phía trước sơn dương tộc bộ lạc bị giết chính là bởi vì hắn. Đàm tiểu thi nói, đồ nhĩ tư con ngươi hơi hơi mị mị, hắn có thể nhìn ra những cái đó quỷ thú ở chỗ này tụ tập nhiều năm, bọn họ số lượng đông đảo, hơn nữa những cái đó bán thú nhân hẳn là chính là bọn họ bồi dưỡng, cho nên, bọn họ ngay từ đầu chính là có nào đó mục đích. Nhưng là, mặc kệ bọn họ là cái gì mục đích, chỉ cần xúc phạm tới đàm tiểu thi. hắn liền không thể mặc kệ người thích nơi nào trung nguyên sao vẫn là ngươi phía trước trụ nửa tháng rừng rậm đồ nhĩ tư không có tiếp chuyện tiểu thơ nói mà là đột nhiên hỏi đàm tiểu thi sửng sốt một chút thích nơi nào kỳ thật nơi nào đối nàng tới nói đều không có cái gì hai dạng chỉ cần bọn họ đều ở nàng bên người ở nơi đó đều là giống nhau ta cảm thấy vẫn là nửa tháng rừng rậm tốt một chút đồ nhĩ tư lại nói nơi đó quỷ thú tương đối cũng ít một ít đàm tiểu thi nghĩ, nghĩ. Gật gật đầu, nói, "Ân, ta cũng tương đối thích nơi đó. Đồ nhĩ tư khẽ cười cười, chỉ là đàm tiểu thi cũng không thể thấy. Tiếc hảo, liền hồi nửa tháng rừng rậm. Đồ nhĩ tư nói, đồ nhĩ tư tưởng, nơi này là quỷ thú địa bàn, đàm tiểu thi ở chỗ này quá nguy hiểm, chờ hắn đem đàm tiểu thi đưa về hư vô rừng rậm, hắn lại qua đây giải quyết huyên thú sự tình. Bằng không, huyên thú cũng là sẽ không dừng tay. Trải qua trung nguyên thời điểm, ta muốn một ít hạt giống. Đàm tiểu thi nhớ tới ở sơn dương tộc bộ lạc trồng trọt sự tình, chờ đến trở lại hư vô rừng rậm, bọn họ cũng có thể tiếp tục loại. Đồ nhĩ tư khỏe miệng gợi lên, biểu tình trở nên vô cùng lưu hòa, sau đó, hắn nhịn không được dối tay sờ sờ đàm tiểu thi đầu tóc, nói, hảo. Đàm tiểu thi thân mình dừng một chút, sau đó, nàng cảm giác nàng tựa hồ cùng đồ nhĩ tư dựa đến càng ngày càng gần, nàng thậm chí có thể cảm giác được đồ nhĩ tư trên người tản mát ra nhiệt độ. Mà một bên... Hữu thấy đồ nhĩ tư mặt đảm tiểu thi đầu tóc, thấy đồ nhĩ tư cười đến giống đóa hoa giống nhau rêu rao, hắn liền hận đến thẳng cắn răng. Nhưng là kỳ thật đồ nhĩ tư tươi cười thực thiện, chỉ là xem ở hữu trong mắt, hắn giống như là ở cố ý khoe ra giống nhau. 403 chương 403 quỷ thú vây công. Lúc này sắc trời đã dần dần đen xuống dưới, bầu trời ngôi sao một chút một chút lộ ra tới, ban đêm phòng cũng mát mẻ lên. Đàm tiểu thi bọn họ đã bay đến trên biển, cho nên nàng liền càng thêm cảm thấy gió lớn vài phần bọn họ phi đến cũng không tính cao cho nên biển rộng mùi tanh nghe thập phần rõ ràng đàm tiểu thi xuống phía dưới mặt nhìn lại rộng lớn mặt biển thượng một cái màu trắng cự mãng thân ảnh như ẩn như hiện chờ đến thái dương ánh sáng hoàn toàn biến mất toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại có trước mắt đen như mực một mảnh đồ nhĩ tư nhẹ nhàng đem đàm tiểu thi ủng ở trong lòng ngực muốn giúp nàng ngăn cản nên đón gió biển bọn họ ở trên mặt biển bay một khoảng cách liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến một trận ầm ĩ tiếng động đàm tiểu thi trong lòng rùng mình Những cái đó quỷ thú đuổi theo Đồ nhĩ tư trong ánh mắt lánh quang hiện ra Dưới thân lưng thú tắc cũng tận lực để cao tốc độ Đàm tiểu thi xuống phía dưới mặt nhìn lại Phía dưới đã nhìn không thấy lỏ cờ thân ảnh Mà lúc này nàng nghe thấy phía sau tựa hồ chuyển đến sóng nước thanh âm lò cờ cũng phát giác những cái đó quỷ thú đuổi theo Vì cấp đàm tiểu thi bọn họ chế tạo càng nhiều thời giờ Hắn hút nổi lên nước biển Sau đó phun ra mấy chục mét cao của nước Đi chặn lại những cái đó quỷ thú Những cái đó quỷ thú ngay từ đầu chỉ nhìn thấy trước mặt đàm tiểu thi đáng người, cũng không có chú ý tới trong biển lọ cờ, cho nên bị lỏ cờ dùng cột nước đánh một cái chính, có hai ba chỉ ưng thú cùng với ưng thú trên lưng thú nhân đều bị lỏ cờ đánh xuống dưới. lọ cờ lực đạo rất lớn, phun ra tới cột nước uy lực cũng rất lớn. Chỉ là trải qua lần này, những cái đó thú nhân bắt đầu có phòng bị, trốn tránh lỏ cờ phun ra tới cột nước, còn có mấy chỉ ưng thú vòng qua lọ cờ, tiếp tục về phía trước đuổi theo. Lò cờ tắc cũng về phía trước bơi đi, ngăn trở trước mặt tương thú. Ngay từ đầu đám kia quỷ thú số lượng cũng không nhiều, có lẽ là bởi vì bọn họ phát hiện đàm tiểu thi sau truyền lại tin tức, thực mau, đánh giá quỷ thú tụ tập lại đây. Lò cờ chỉ có một người, hơn nữa lại là ở trong biển, không có khả năng đưa bọn họ toàn bộ cấp ngăn lại, vẫn là có một bộ phận ứng thú đuổi theo qua đi. Lò cờ lo lắng đàm tiểu thi, vì thế cũng không ham chiến, thân thể linh hoạt mà ở trong biển bơi lội, muốn bơi tới những cái đó quỷ thú nhất trước mặt. mà lúc này trong biển cũng xuất hiện quỷ thú bọn họ đều là nhân ngư tộc am hiểu ở trong nước tác chiến những cái đó quỷ thú ngăn cản lọ cờ, bọn họ cấp bậc đều không phải rất cao lọ cờ lo lắng đàm tiểu thi sát khởi những cái đó quỷ thú tới sạch sẽ lưu loát thực mau liền đưa bọn họ quỷ thú đều giải quyết sau đó hắn tiếp tục hướng đàm tiểu thi phương hướng bơi đi chờ đến hắn lúc chạy tới bầu trời đã bắt đầu rồi đánh nhau bất quá có đồ nhĩ tư ở những cái đó quỷ thú gần không được đàm tiểu thi thân Hơn nữa những cái đó quỷ thú đã bị đồ nhị tư thiêu chết một ít. Bên kia, Hữu cùng tiểu ly cũng ở chém giết, tiểu ly động tác linh hoạt, Hữu cường tráng hữu lực, bọn họ hai cái phối hợp lại đảo cũng không tồi. Lò cờ ở phía dưới cũng dùng cột nước giúp này bọn họ đánh những cái đó quỷ thú, nếu có rơi xuống quỷ thú, hắn liền ở trong biển đưa bọn họ xé nát, không cho bọn họ cho tàn lại cháy. Bất quá, những cái đó quỷ thú lại số lượng rất nhiều, đánh một hồi lâu cũng không thấy bọn họ giảm bớt. mà lúc này Những cái đó quỷ thú bắt đầu công kích đổ nhĩ tư hòa Đàm tiểu thơ dưới thân ương thú. Bọn họ công kích đổ nhĩ tư là chiếm không đến chỗ tốt, mà kia ứng thú cấp bậc thấp, chỉ cần hắn bị thương, như vậy đổ nhĩ tư hòa Đàm tiểu thơ cũng liền nguy hiểm. Kia ứng thú bị số chỉ ứng thú vây công, tuy rằng mặt trên ứng thú đổ nhĩ tư có thể đối phó, nhưng là cũng có đổ nhĩ tư cố không đến địa phương. Hơn nữa, đổ nhĩ tư chủ yếu bảo hộ chính là Đàm tiểu thi. 404 chương 404 linh giết sạch. Lò cờ thấy đàm tiểu thi dưới thân ưng thú bị thương, hắn vội qua đi ở dưới đánh những cái đó quỷ thú, chính là những cái đó quỷ thú số lượng thật sự là quá nhiều. Đàm tiểu thi bị đồ nhĩ tư hộ ở trong ngực, nàng cảm giác được dưới thân ưng thú phi thập phần không xong, hắn vài lần tưởng lao ra đi, chính là lại đều bị những cái đó quỷ thú cấp ngăn cản. Đúng lúc này, nàng cảm giác được ưng thú thân mình đột nhiên một nghiêng, sau đó, đồ nhĩ tư đột nhiên bế lên nàng, tiếp theo, bọn họ hai người cùng nhau rớt vào trong biển. Đàm tiểu thi làm tốt rơi vào trong biển chuẩn bị, cho nên ở tiến vào trong nước kia một khắc nàng liền ngừng lại rồi hô hấp. Đồ nhĩ tư ôm nàng, cho nên sở hữu áp lực cùng lực đánh vào đều bị đồ nhĩ tư chặn. Bọn họ rơi xuống nước lúc sau, những cái đó ương thú trên người quỷ thú cũng sôi nổi nhảy xuống thủy, trong khoảng thời gian ngắn mặt biển vang lên rất nhiều thình thịch thình thịch rơi xuống nước thanh. Lọ cờ hướng bọn họ bên này bơi lại đây, sau đó cùng những cái đó nhảy vào trong nước quỷ thú đánh lên. Đồ nhĩ tư cũng không có nhàn rỗi. Đã có quỷ thú đuổi tới bọn họ bên người. Đàm Tiểu thi biết bơi thực hảo. Chính là nàng không nghĩ tới đồ nhĩ tư ở trong biển trừ bỏ không thể phun hỏa bên ngoài mặt khác đều cùng ở trên đất bằng là giống nhau. Động tác vẫn cứ như vậy linh hoạt. Đồ nhĩ tư một tay lôi kéo đàm Tiểu thi. Chỉ dùng mặt khác một bàn tay cùng cái đuôi liền làm những cái đó quỷ thú không được tới gần. Thức mau, đàm Tiểu thi liền thấy chung quanh nước biển đều bị máu nhuộm thành màu đỏ. Quỷ thú thi thể cũng ở nàng chung quanh di động. Nàng cương nghẹn khí. cảm thấy đã mau đến nàng nín thở cực hạn. Hơn nữa nhìn chung quanh màu đỏ nước biển, mặc dù nàng nghe không thấy hương vị, nhưng là dạ dày lại cũng có một loại quay cuồng cảm giác. Đỗ Nhĩ Tư nhìn ra đàm tiểu thi biểu tình có một ít miễn cưỡng, ở giải quyết cuối cùng hai cái quỷ thú sau, Đỗ Nhĩ Tư nhanh chóng lôi kéo đàm tiểu thi bơi mặt nước, hô ra mặt nước, đàm tiểu thi từng ngụm từng ngụm hô mấy hơi thở, ở vừa mới trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy chính mình liền sắp hít thở không thông. Mà đúng lúc này. Bên cạnh lại có rất nhiều quỷ thú vây quanh lại đây. Những cái đó quỷ thú chung chỉ có số ít là nhân ngư tộc, mặt khác đều là trên đất bằng thú nhân. Bọn họ tuy rằng cũng tinh thông biết bơi, nhưng là rốt cuộc không phải trong nước thú nhân. Ở trong nước tác chiến luôn là có chút bó tay bó chân, tự nhiên cũng không phải đồ nhĩ tư cùng lò cờ đối thủ. Chỉ là quỷ thú số lượng rất nhiều, đây là bọn họ lớn nhất ưu thế. Lò cờ cùng đồ nhĩ tư đều rết đỏ cả mắt rồi tỉnh, đàng tiểu thi đã đi rồi một cái trộm sờ đến bên người nàng thú nhân. sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía hưu bọn họ chính là lúc này quá hắc hơn nữa bọn họ hẳn là cũng di động vị trí cho nên đàm tiểu thi cũng không có thấy hưu bọn họ mà bởi vì bọn họ trồi lên mặt nước những cái đó quỷ thú trung ứng thú vẫn luôn ở trên trời xoay quanh lúc này bọn họ rốt cuộc thấy mục tiêu liền cũng tìm khoảng cách muốn tới chảo đàm tiểu thi đàm tiểu thi từ trên người rút ra một phen cốt đao chỉ cần thấy có ứng thú tới gần nàng liền hướng về phía bọn họ móng nuốt vạch tới mà trong nước nếu là có thú nhân tới gần Nàng cũng sẽ cấp kia thú nhân một đao Sau lại, dưới nước quỷ thú càng ngày càng nhiều Bọn họ như là muốn cuốn lấy đồ nhị tư Cấp bầu trời ưng thú chế tạo cơ hội Đàm tiểu thi nhìn nhìn những cái đó ưng thú Sau đó thật sâu hít một hơi Chìm vào trong nước Không có bầu trời những cái đó ưng thú Đồ nhị tư có thể chuyên tâm ứng đối trong biển quỷ thú Cứ như vậy, không tới đàm tiểu thi tới rồi nín thở cực hạn khi Nàng liền đi ra ngoài đổi khẩu khí Sau đó tiếp tục chìm vào trong biển Rốt cuộc trong biển quỷ thú bị toàn bộ giết sạch. 405 chương 4057 bảy cá đánh sâu vào. Lò cờ bên kia cũng giải quyết rất vây quanh hắn quỷ thú. Sau đó hắn bơi tới đàm tiểu thi bên người. Lò cờ biến thành nửa hình người. Hắn ở trong nước là có thể nói chuyện. Vì thế hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi, sau đó cùng đồ nhị tư nói, mặt trên còn có rất nhiều ương thú. Chúng ta ở trong nước đi một đoạn đi. Hơn nữa, ta tưởng mặt khác quỷ thú hẳn là cũng mau tới. Đồ nhĩ tư gật gật đầu, đàm tiểu thi cũng đại khái nghe minh bạch. Sau đó cũng gật gật đầu, tỏ vẻ có thể. Lò cờ đem nàng ôm lấy, sau đó không hề chần chờ mà cho nàng độ một hơi. Đàm tiểu thi ngay từ đầu sửng sốt một chút, sau đó cũng liền bình yên tiếp nhận rồi, độ xong rồi khí. Lò cờ liền ôm nàng bắt đầu về phía trước nhanh chóng bơi lội. Đồ nhĩ tư ngay từ đầu sửng sốt một chút, trên mặt tựa hồ có một ít thất vọng, sau đó cũng đi theo lò cờ hòa đàm tiểu thơ cùng nhau. Lò cờ ở trong nước tốc độ thực mau, đại khái một phút sau, hắn đem đàm tiểu thi cử ra mặt nước Làm nàng hút một ngụm mới mẹ không khí, sau đó tiếp tục ôm nàng về phía trước đi. Bọn họ như vậy đi rồi đại khái có nửa giờ, trung quanh đã không có những cái đó quỷ thú thân ảnh, chỉ là vì phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con, bọn họ vẫn cứ ở trong nước đi, đàm tiểu thi chỉ là thỉnh thoảng ra tới để thở. Mà đúng lúc này, nước biển đột nhiên chấn động lên. Cũng may lỏ cờ vẫn luôn ôm đàm tiểu thi, bằng không đàm tiểu thi liền thiếu chút nữa bị chấn đi ra ngoài. Bọn họ ba người đều cảm giác được không tốt lắm, muốn du ra mặt nước. Chính là lúc này một đoàn bảy cá hướng bọn họ vào tới. Những cái đó bảy cá bởi vì trong biển chấn động mà thập phân bất an, bọn họ số lượng nhiều đến kinh người, hơn nữa tốc độ lại mau lực đánh vào cũng thập phân đại. Lò cờ đem đàm tiểu thi hộ ở trong ngực, dùng bối ngăn trở những cái đó bảy cá, đồ nhị tư tắc từ trước mặt ôm lấy đàm tiểu thi, bọn họ hai cái đem nàng an an ổn ổn mà hộ ở bên trong, không làm nàng đã chịu một chút thương tổn. Đàm tiểu thi có thể cảm giác được bọn họ ba cái đã bị bảy cá vây quanh. này đó khổng lồ bảy cá nàng chỉ là ở trên tivi xem qua lúc này vừa thấy nàng cảm thấy kêu bảy cá quy mô muốn so tivi thượng thấy đại quá nhiều mà bọn họ cũng bị bảy cá đánh sâu vào hướng một cái khác phương hướng bơi đi trong biển chấn động còn ở tiếp tục nước biển thiên khởi thật lớn cuộn sóng ngẫu nhiên đem một hai con cá sốc đến đàm tiểu thi trong lòng ngực sau đó những cái đó cá liền lại mơ mơ màng màng mà tiếp tục về phía trước du lò cờ giúp đàm tiểu thi độ một hơi bọn họ chung quanh đã cái gì đều nhìn không thấy chỉ có cá, vô cùng vô tận cá, đen nhìn ngịt vây quanh bọn họ. Tuy rằng có lỏ cơ độ khí, nhưng là Đàm Tiểu Thi vẫn là yêu cầu mới mẻ không khí, hơn nữa thời gian dài đại ở trong biển, làm nàng cảm thấy đầu vựng vựng, Lỗ Thai cũng tựa hồ nghe không thấy thanh âm. Ở lọ cơ lại giúp nàng độ hai lần khí sau, nàng cảm thấy đầu vựng đến lợi hại, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Đàm Tiểu Thi tỉnh lại khi, nàng trước hết cảm giác được chính là hô hấp thông thuận, hơn nữa cũng không phải ở trong nước cảm giác. Nàng mở mắt Sau đó nhìn trước mắt nước biển, đột nhiên ngồi dậy thân. Đây là có chuyện như vậy, nàng như thế nào còn ở trong biển? Chính là, nàng chung quanh cũng không có nước biển, nàng cảm giác giống như là ở lục địa giống nhau. Nàng nhìn nhìn chung quanh, nàng chung quanh như là có một tầng trong suốt lá mỏng đem nàng bao phủ ở bên trong, mà nàng dưới thân là một cái thật lớn vỏ sò, nàng nằm ở mặt trên dư giả. Ở hướng bên cạnh nhìn lại, nàng lúc này mới phát giác nơi này cũng không phải đen như mực một mảnh, chung quanh có rất nhiều sáng lên vật thể. Chúng nó phát ra quang tuy rằng không phải rất sáng, lại cũng có thể đủ làm nàng thấy rõ chung quanh đồ vật Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com 406 chương 406 nhân ngư bộ lạc Nàng lúc này nơi địa phương như là một cái đại thạch động, trong động mặt phi thường rộng mở, bên trong còn có bản đá dương đá, còn có một ít sẽ sáng lên thập phần xinh đẹp rong biển cùng vỏ sò linh tinh. Nàng hướng ra phía ngoài mặt xem qua đi, bên ngoài đều là thủy thảo cục đá, ngẫu nhiên còn có mấy cái tiểu ngư du quá. Nàng đứng lên, sờ sờ vây quanh nàng lá mỏng, kia lá mỏng thế nhưng thập phần kiên cường dẻo dai. Lúc này, lò cờ bơi lại đây, hắn thấy đàm tiểu thi tỉnh lại, đạm mạc biểu tình trở nên ôn hòa rất nhiều. Sau đó, hắn cũng tiến vào cái kia lá mỏng nội, nhưng mà lá mỏng lại một chút đều không có hư hao. Ăn vài thứ đi. Lò cờ cầm một ít nướng chín cá tôm, đàm tiểu thi cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền lấy lại đây ăn lên. Nơi này là chỗ nào a? Nàng một bên ngai Mỹ vị đại tôn một bên hỏi. Nơi này là nhân ngư tộc bộ lạc, ngày đó bọn họ phát hiện chúng ta, sau đó chúng ta liền tới rồi nơi này. Lò cờ giúp nàng loát loát có chút loạn đầu tóc, nhu hòa địa đạo. Đàm tiểu thi gật gật đầu, sau đó nàng đột nhiên nhớ tới nàng hiện tại ăn cá tôm đều là nướng chín, bọn họ ở trong biển, như thế nào nướng đồ ăn đâu. Cái này đâu. Đàm tiểu thi cầm một con tôm, đối lò cờ ý bảo một chút. Lò cờ trên mặt biểu tình trở nên phai nhạt một ít, bất quá cũng không có như vậy là nhạt, nói. Đồ nhị tư ở mặt biển nướng. Đàm tiểu thi suy nghĩ cẩn thận, gật đầu một cái, chỉ là suy nghĩ đến đồ nhị tư dò ra mặt nước phun hỏa nướng tôm khi tình cảnh nàng khỏe miệng liền nhịn không được con con. Như vậy lạnh nhạt đồ nhị tư, tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, đàm tiểu thi liền cảm thấy có chút không đáp. Lò cờ thấy đàm tiểu thi khỏe miệng cười, cũng không nói gì thêm. Hiệu bọn họ đâu, không có việc gì đi. Đàm tiểu thi đột nhiên nhớ tới hiệu còn có tiểu ly bọn họ, không biết bọn họ thế nào. Lò cờ trên mặt không có gì đặc thù biểu tình, chỉ là nói, còn không có tìm được, bất quá hẳn là không có gì sự tình. Ngày đó quỷ thú đều dẫn tới trong biển, hơn nữa bọn họ không phải quỷ thú mục tiêu. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, cảm thấy lò cờ nói cũng đúng, vì thế cũng thoáng yên tâm. Chúng ta khi nào trở về? Đàm tiểu thi ăn xong rồi đồ vật, hỏi. Lò cờ khỏe môi hơi hơi nhấp nhấp, sau đó nói, không nổi, nhưng cái đó quỷ thú nhất định còn ở trên biển tìm kiếm, bờ biển cũng nhất định đều là bọn họ người. Chúng ta trước tiên ở nơi này đãi mấy ngày lại nói. Đàm tiểu thi gật gật đầu, sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến hai kiện đối với nàng tới nói tương đối phiền thoái sự tình. Ta có điểm khác, nơi này hẳn là không có nước ngọt đi. Thiên A, nàng nên sẽ không bị khát chết đi. Lò cờ nhàn nhạt cười cười, sờ sờ nàng tóc, nói, đồ nhị tư đi tìm thủy, hẳn là thực mong là có thể đủ đã trở lại. Đàm tiểu thi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nàng lại có chút chất vấn nói, ta đây nếu là tưởng bài tiết đâu. Tổng không thể liền ở cái này trong suốt giống phao phao giống nhau đổ vật đi. Lò cờ duyên dáng môi mỏng cong cong, nói, ngươi nhớ tới sao? Ta mang ngươi đi. Đàm tiểu thi vừa thấy lò cờ biểu tình, thế nhưng cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, sau đó gật gật đầu. Đây chính là nhân sinh đại sự A, Tổng muốn giải quyết. Lò cờ ra phao phao, sau đó nhẹ nhàng thúc đẩy phao phao. Phao phao ở trong biển trầm rãi bơi lội, bởi vì đàm tiểu thi ngồi ở vỏ so thượng, cho nên mặc dù phao phao động nàng cũng cảm thấy thực ổn. Nàng chỉ cảm thấy loại này tình cảnh giống như là chuyện cổ tích giống nhau, nàng ở trong suốt phao phao nhìn ngũ thải ban lan đáy biển thế giới, này thật là một kiện thập phần Mỹ diệu sự tình. 407 chương 407 không thể làm tiểu thơ biết. Lò cờ khỏe miệng vẫn luôn treo nhàn nhạt cười, hắn một đầu hoa lệ đầu bạc ở hắn phía sau phô tản ra tới, nhìn qua thập phần Mỹ lệ bắt mắt. Mà hắn thân ở Mỹ lệ đáy biển, thế nhưng chút nào không thể so trong biển phong cảnh kém cỏi Đàng tiểu thi phát giác chính mình nhìn nhìn thế nhưng vẫn luôn đang nhìn lò cờ. Sau đó, nàng lặng lẽ rời đi ánh mắt, tiếp tục làm bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau nhìn bên ngoài phong cảnh. Lò cờ khỏe miệng độ cung càng thêm ôn nhuận vài phần, tiếp tục đẩy đàm tiểu thi về phía trước đi. Sau đó, lò cờ ở một chỗ bốn phía đều dùng cục đá vây lên địa phương ngừng lại, đàm tiểu thi nhìn nhìn, phát hiện nơi đó cũng bị một cái tuyệt đại phao phao bao phủ. Lò cờ đem đàm tiểu thi nơi phao phao cùng cái kia đại phao phao kề tại cùng nhau, sau đó chúng nó tựa như liên thông giống nhau. kia bị vây lên địa phương có một cái mở miệng, đàm tiểu thi đi vào đại phao phao, sau đó đi vào cục đá vây lên kiến trúc. Nơi này hẳn là chính là bài tiết địa phương. Đàm tiểu thi tuyển một cái góc tường giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó lại về tới chính mình tiểu phao phao. Lò cờ liền lại thúc đẩy phao phao, sau đó hai cái phao phao liền tách ra. Lò cờ hòa đàm tiểu thơ trở lại nguyên lai giờ địa phương đổ nhĩ tư đã đã trở lại, hắn cầm một cái có điểm giống ốc biển giống nhau đại thân xác Hơn nữa mặt trên còn bao một tầng lá cây. Hắn đi vào Đàm Tiểu Thi phao phao, sau đó đem lá cây mở ra, kia ốc biển sắc trang chính là thanh trợ thủy. Đồ Nhị Tư cầm kia ốc biển sắc trực tiếp uy tới rồi Đàm Tiểu Thi bên ngôi, Đàm Tiểu Thi tưởng tiếp nhận tới, Đồ Nhị Tư tắc nói, "Như vậy uống đi, không dễ dàng sái." Đàm Tiểu Thi nhìn nhìn, vì thế liền buông xuống tay, liền Đồ Nhị Tư tay uống lên mấy khẩu, sắc thật là nước ngọt, lại còn có có một chút cỏ xanh thanh hương hương vị. Uống xong rồi thủy đàm tiểu thi có chút tò mò hỏi ngươi là từ nơi đó lộng tới nước ngọt nhân ngư tộc thú nhân nói trong biển có một loại thực vật chúng nó dễ cây bên trong chất lỏng đều là nước ngọt ta từ những cái đó thực vật bài trừ tới đồ nhĩ tư nói đàm tiểu thi gật gật đầu khó trách uống có điểm cỏ xanh hương vị nguyên lai là từ thực vật bài trừ tới lúc này đồ nhĩ tư nhàn nhạt mà nhìn lỏ cờ liếc mắt một cái sau đó lỏ cờ tuấn đĩnh mi hơi hơi nhịu nhịu đối đàm tiểu thi nói tiểu thơ ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút Ta cùng đồ nhĩ tư đi tìm một chút bộ lạc tộc trưởng. Đàm tiểu thi gật gật đầu, nhìn thoáng qua đồ nhĩ tư, ý bảo làm cho bọn họ không cần lo cho nàng. Lò cờ cùng đồ nhĩ tư du xa một ít, sau đó không thấy thân ảnh. Đàm tiểu thi ngồi ở đại vỏ so thượng, nàng nhìn chung quanh mới lạ đồ vật, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Lò cờ cùng đồ nhĩ tư cũng không có đi tìm cái gì tộc trưởng, bọn họ du đến khoảng cách đàm tiểu thi xa một ít, sau đó ở một cục đá lớn mặt sau ngừng lại. Đồ nhĩ tư hiện tại là hình người. Hắn trên người vây quanh một khối gia thú, là nhân ngư tộc tộc trưởng cho hắn. Ta thấy kia chỉ khổng tức cùng hồ ly đều bị quỷ thú chụp tới, hữu còn không có tìm được, quỷ thú muốn dùng bọn họ dẫn chúng ta đi ra ngoài. Đồ Nhi Tư nói, hắn màu rượu đỏ tóc dài ở trong nước dây dưa. Lọ cờ khỏe miệng căng chặt, hắn trắng non đến không hề huyết sắc mặt ở trong nước biển càng có vẻ có một ít tái nhật. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi lưu lại nơi này bảo hộ tiểu thơ, ta đi đem bọn họ cứu trở về tới, nhớ kỹ. Nhất định không thể làm tiểu thơ biết chuyện này. Đồ Nhĩ Tư lạnh lùng trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói, ta và ngươi cùng đi. 408 chương 408 liên thủ. Lò cờ nhìn về phía Đồ Nhĩ Tư, lại nghe thấy Đồ Nhĩ Tư lại nói, buổi tối liền có thể trở về, tiểu thơ ở chỗ này thực an toàn. Đồ Nhĩ Tư hiểu biết đàm tiểu thi, nàng sẽ không làm chính mình bằng hữu bởi vì chính mình lâm vào nguy hiểm. Hơn nữa những việc này đều là bởi vì hắn dựng lên, cho nên... Hắn càng hẳn là đi. Lò cờ nghĩ nghĩ, có đồ nhĩ tư ở, bọn họ phần thắng lớn hơn nữa một ít, hơn nữa, còn có thể đi sớm về sớm. Hảo, ngươi trước chờ ta một chút. Lò cờ đồng ý, sau đó lưu lại một câu, liền lại lần nữa hướng đàm tiểu thi bên kia bơi qua đi. Đàm tiểu thi thấy lò cờ trở về, nàng đứng lên, lò cờ tới rồi nàng bên người, nói, tiểu thơ, ta cùng đồ nhĩ tư đi giúp bộ lạc làm chút chuyện, ta trong chốc lát sẽ đem cửa động đổ lên, ngươi ở chỗ này nhất định không cần loạn đi đàm tiểu thi tuy rằng nghi hoặc bọn họ đi giúp người cá tộc làm chuyện gì bất quá nàng lại tưởng tượng nhân ngư tộc giúp bọn họ nếu bọn họ có chuyện gì nói bọn họ cũng lý nên đương trợ giúp. vì thế nàng chỉ là cười cười nói ngươi yên tâm đi ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về lò cơ biểu tình nhu hòa rất nhiều sau đó hắn đem bên cạnh một cục đá lớn dọn lại đây đem đàm tiểu thi nơi cửa động lấp kín chỉ để lại chung quanh một ít khe hở hắn nhìn thoáng qua cái kia thạch động Sau đó đong đưa cái đuôi du tẩu, lò cờ cùng đồ nhĩ tư cùng nhau hướng cái kia hải đảo bơi đi, ở trên đường thời điểm, bọn họ còn gặp trong biển đang ở tìm bọn họ quỷ thú, bất quá những cái đó quỷ thú đều bị bọn họ cấp giết. Mà bọn họ vẫn luôn ở trong nước đi, bầu trời ương thú cũng bị bọn họ trốn rồi qua đi. Đàm tiểu thi đảo tẩu ngày đó, Garcia phái rất nhiều quỷ thú hướng các phương hướng tìm kiếm, có ở trên đảo tìm, có hướng mặt biển đi tìm. Chính là chờ hắn thu được tin tức mang theo đánh giá quỷ thú đổi tới thời điểm thế nhưng lại bị bọn họ cấp đào tẩu. Bất quá cũng may, hắn còn bắt được một con khổng tức cùng một con hồ ly. Vốn dĩ thú nhân thế giới chỉ có bạn nữ mới là quan trọng nhất, cho nên nếu không phải phía trước đàm tiểu thi vì cứu lý lì, lì mà lựa chọn cùng Garcia đi, Garcia cũng sẽ không nghĩ đến đưa bọn họ hai cái bắt lại. Cái này giống cái cùng mặt khác giống cái là không giống nhau, cùng nơi này thú nhân đều không giống nhau. Cho nên... Hắn đem mê nhị ân cùng Tiểu Ly liền cột vào bờ biển rõ ràng vị trí, hắn tưởng, chỉ cần đàm Tiểu Thi thấy, nàng liền nhất định sẽ không mặc kệ. Lò cờ cùng đồ Nhĩ tư bơi tới bờ biển khi, bờ biển tụ tập đại lượng quỷ thú, ngay cả huyên thú cũng ở. Bọn họ vẫn luôn nhìn trong biển động tĩnh, như là chắc chắn bọn họ sẽ xuất hiện giống nhau. Lò cờ cùng đồ Nhĩ tư trao đổi một ánh mắt, sau đó hai người cùng nhau từ trong biển nhảy ra tới. Lò cờ vốn dĩ chính là cực nhỏ tứ cấp thú, mà đồ nhị tư càng là nhất thưa thất hỏa thú. Bọn họ hai cái liên thủ, lại không có mặt khác nhưng băn khoăn, những cái đó quỷ thú số lượng lại nhiều cũng không phải vấn đề. Garcia thấy lỏ cờ cùng đồ nhĩ tư từ trong biển ra tới sau, liền mệnh lệnh hai cái quỷ thú kiểm chế ở mệ nhị ân cùng tiểu ly, chỉ cần bọn họ dám sang bậy, hắn khiến cho nhân mã thượng giết bọn họ hai cái. lò cờ cùng đồ nhĩ tư lạnh lùng mà nhìn một màn này, ở giống được trong mắt, bọn họ kỳ thật căn bản là không quan trọng. Garcia tự nhiên cũng biết, vì thế hắn trước mở miệng nói. Ta tưởng đàm tiểu thi hẳn là không hy vọng bọn họ chết. Lò cờ nâng lên tay, sắc bén móng tay đã một chút một chút lộ ra tới. Đồ nhĩ tư lúc này chính là hình thú, hắn lắc lắc trên người bọc nước, tựa hồ đối Gatsy nói không giao động. 409 chương 409 đại sát đặc sát. Gatsy trên mặt cơ bắp chiều động vài cái, kéo trên mặt hắn đáng sợ vết xẻo cũng đi theo hoạt động. Tiểu thơ cũng không biết chuyện này, cho nên, liền tính bọn họ đã chết, tiểu thơ cũng không biết, hơn nữa, các ngươi hôm nay đều phải chết. lò cơ lạnh lùng mà một chữ một chữ địa đạo sau đó hắn nói âm rơi xuống hết sức hắn màu trắng thân hình đã vựng ra trong chớp mắt liền đã tới rồi mẹ nhị ân cùng tiểu ly bên người hắn bàn tay vung lên kiềm chế mẹ nhị ân cùng tiểu ly kia hai cái thú nhân liền bị hắn móng tay xé nát mà ở lò cơ động lên thời điểm đồ nhị tư cũng nhảy dựng lên nhanh chóng hướng garcia đánh tới đồng thời một đạo ngọn lửa phun ra rất xa đem garcia bước cho liên tục lui về phía sau Trung quanh quỷ thú thấy lò cơ bọn họ đánh lên cũng đều hồi qua thần, bắt đầu cùng bọn họ hai cái đánh nhau lên. Garcia không nghĩ tới bọn họ thế nhưng như thế không hề cố kỵ, lại còn có đột nhiên động thủ, hắn vừa mới thiếu chút nữa lại bị đồ nhĩ tư lửa đốt tới rồi. Trên mặt hắn biểu tình gần như văn mèo, sau đó hắn nhảy lên một cái ương thú bối, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới trận này huyết tinh chém giết. Đồ nhĩ tư mục tiêu vốn dĩ chính là Garcia, chính là chung quanh những cái đó quỷ thú đem hắn ngăn cản, thế cho nên làm Garcia cấp chạy thoát. Tiểu Ly cùng Mẹ nhị ân được tự do, hai người cũng gia nhập chiến đấu, chỉ là bọn hắn ngày hôm qua liền bị thương, lúc này đánh lên tới có một ít cố hết sức. Lò cờ cùng đồ nhĩ tư hai người giống như là từ địa ngục mà đến Tu Tula, bọn họ dùng bọn họ móng bớt, cái đuôi, còn có phun ra tới ngọn lửa, đem những cái đó quỷ thú xé nát hoặc là thiêu chết, một cái không lưu. Bờ biển bờ cắt thực mau bị quỷ thú huyết cấp nhiễm hồng, quỷ thú phần còn lại của chân tay đã bị cột cũng tan đầy đất, nhìn qua giống như là nhân gian địa ngục giống nhau. Bọn họ hai cái cứ như vậy một khắc đều không có ngừng lại mà dết hơn một giờ. Sau đó, trên bờ các quỷ thú sở thừa không nhiều lắm, chủ yếu chính là huyên thú Garcia. Lúc này mẹ nhị ân bay lại đây, bay đến đổ nhị tư bên người. Hắn ý tứ thực rõ ràng, hắn muốn chở đổ nhị tư cùng huyên thú một trận tử chiến. đồ nhị tư cũng không có do dự, nhảy lên mẹ nhị ân bối. Garcia thấy đổ nhị tư nhảy lên mẹ nhị ân bối, hắn nắm tay gắt gao nắm chặt lên, đối với thân đương thu phân phó nói, đi. Hắn hiện tại vẫn là bất hòa bọn họ cứng đối cứng thời điểm. Tương thú được mệnh lệnh, hướng trên đảo bay nhanh bay đi. Mẹ Nhĩ Ân thấy bọn họ chạy thoát, kêu một tiếng, về phía trước đuổi theo, chính là hắn tốc độ vốn dĩ liền không kịp tương thú, huống chi hắn còn bị thương. Hảo, trở về đi. Đồ Nhĩ Tư nhìn Garcia càng ngày càng xa thân ảnh, biến thành hình người, đối mẹ Nhĩ Ân nói. Mẹ Nhĩ Ân có chút không cam lòng mà kêu một tiếng, sau đó mang theo đồ Nhĩ Tư quay trở về bờ cát. dư lại quỷ thú đã bị lò cờ cùng tiểu ly cấp giải quyết trong không khí mùi tành của biển tựa hồ đều bị mùi máu tươi cấp che giấu qua đi trải qua lúc này đây huyên thú lực lượng đại chịu đả kích hắn sắp tới hẳn là sẽ không có cái gì động tác lò cờ nhìn nhìn chính mình trên tay máu có chút chán ghét nhăn nhăn mày đồ nhĩ tư nhàn nhạt lên tiếng sau đó nói chúng ta mau trở về đi thôi lò cờ gật đầu một cái sau đó nhìn về phía mễ ngươi người cùng tiểu ly nói các ngươi hai cái hồi bộ lạc đi thôi Tiểu thơ đâu? Mẹ nhĩ ân biến thành hình người, hỏi. Tiểu thơ hiện tại thực an toàn. Lò cờ nói. Nói xong, hắn liền cùng đồ nhĩ tư lại lần nữa nhảy vào trong biển. Bọn họ cùng quỷ thú chém giết thời điểm, hắn thấy những cái đó ở trên biển tuần tra quỷ thú cũng đã trở lại, cho nên mẹ nhĩ ân cùng tiểu ly hẳn là không có nguy hiểm, bọn họ cũng có thể mang theo đàm tiểu thi lên bờ. 410 chương 410 tiểu thơ không thấy. Đồ nhĩ tư cùng lò cờ trở về thời điểm du đến thập phân mau. ở bọn họ trong lòng không có gì là so đàm tiểu thi càng quan trọng ở trên đường trở về ngẫu nhiên có thể gặp được một hai cái quỷ thú bất quá đều bị bọn họ thuận tay giết bọn họ hận không thể đem sở hữu quỷ thú đều giết chờ bọn họ trở lại nhân ngư bộ lạc khi sắp trời vừa lúc đen xuống dưới trong biển trở nên càng thêm sâu thẳm lạnh băng bọn họ du hồi đàm tiểu thi ẩn thân mà chính là không ngờ phát hiện lò cờ phía trước tre ở cửa động kia khối đại thạch đầu đã bị chuyển qua một bên lò cờ cùng đồ nhĩ tư tâm đều đột nhiên nảy dựng Đàm tiểu thi không có như vậy đại sức lực đem cục đá dịch hay, như vậy chính là những người khác làm. Là ai bắt đi tiểu thơ? Lò cờ cùng đồ nhĩ tư trước tiên nghĩ đến chính là Garcia, lò cờ tức giận đến đôi mắt trở nên đỏ bừng, bén nhọn móng tay cũng bất chi bất giác dài quá ra tới. Bọn họ hai cái hướng bên cạnh bơi đi, bắt được một người cá tộc thú nhân, hỏi, nơi đó giống cái đâu? kia thú nhân bị lò cờ cùng đồ nhĩ tư khí thế làm cho thân mình run lên, sau đó manh lắc đầu, ta không nhìn thấy cái gì giống cái. Lò cờ đem kia thú nhân ném ra, sau đó đi tìm nhân ngư tộc tộc trưởng. Tộc trưởng vừa nghe đàm tiểu thi không thấy cũng thập phần giận mình, bọn họ nơi này không có tiến vào quá quỷ thú, cũng không có thấy cái gì giống cái đi ra ngoài, bọn họ thật sự không biết đàm tiểu thi đi nơi nào. Đồ nhĩ tư sắc mặt tâm đến như mực thủy giống nhau, hắn nếu là biết đàm tiểu thi sẽ không thấy, hắn là nói cái gì đều sẽ không rời đi. Chính là hiện tại lại hối hận đều chậm. Sau đó... tộc trưởng phái trong bộ lạc nhân ngư thú nhân giúp đỡ đồ nhĩ tư cùng lò cờ cùng nhau tìm đàm tiểu thi thẳng đến sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới bọn họ cũng phiên biến bộ lạc chính là lại vẫn cứ không có đàm tiểu thi thân ảnh người ở trong biển tiếp tục tìm ta đi trên đảo nhìn xem đồ nhĩ tư ánh mắt lánh đến làm cho người ta sợ hãi hắn cùng lò cờ nói xong liền biến thành hình thú nhanh chóng du tẩu lò cơ biểu tình cũng không có hảo chạy đi đâu hắn hiện tại thật sự có tiếp tục giết người xúc động sau đó hắn cố nén đáy lòng sao động mang theo những nhân ngư đó thú nhân lại ra bộ lạc tiếp tục tìm đàm tiểu thi cũng không có bị quỷ thú bắt đi mà là nàng thế nhưng gặp người quen kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt quen biết người chỉ là lần trước ở bờ biển gặp được cái kia nhân ngư tộc thú nhân simon đương cục đá bị đẩy ra kia một khắc đàm tiểu thi còn tưởng rằng là đồ nhĩ tư bọn họ đã trở lại chính là nhìn trước mắt xa lạ gương mặt đàm tiểu thi lập tức cảnh giác cái gì trước mặt xa lạ nam tử nhìn đàm tiểu thi để phòng biểu tình Trên mặt vui sướng biểu tình tựa hồ có một ít hạ xuống, sau đó hắn nói, ngươi quả nhiên không nhớ do ta. Đang tiểu thi mày ninh lên, nàng hẳn là nhớ rõ hắn sao. Sau đó, nàng tinh tế nhìn kia nam từ mặt, lúc này nhìn kỹ, thế nhưng thật đúng là có một ít quen thuộc cảm giác. Chính là, nàng nghĩ như thế nào đều không có nhớ tới ở nơi nào gặp qua hắn. Ngươi đã quên, lần trước ở bờ biển rừng cây, chúng ta bị quỷ thú vây công, ngươi còn đã cứu ta. Simon Thanh âm mang theo một tia mất mát. Bất quá có thể một lần nữa gặp được đàm tiểu thi, vẫn là làm hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đàm tiểu thi lập tức liền nhớ tới đi quy tộc bộ lạc trước một đêm sự tình, sau đó, nàng cũng rốt cuộc nhớ lại Simon. Kỳ thật ngày đó buổi tối vốn dĩ liền hắc, còn rơi xuống vũ, nàng căn bản là không có như thế nào để ý Simon diện mạo, cho nên nàng mới không có nhớ lại tới. Lúc này Simon nhắc tới, nàng liền toàn nghĩ tới. 411 chương 411 nhân ngư Simon Đàm tiểu thi cười cười. Trên người đề phòng cũng thả lỏng xuống dưới, nói, ngươi liền ở cái này bộ lạc A. Simon gật gật đầu, đúng vậy, đây là ta bộ lạc, chỉ là trải qua lần trước trận chiến ấy, trong bộ lạc tộc nhân thiếu rất nhiều. Đàm tiểu thi biết ngày đó buổi tối chém giết cũng là thập phần thảm thiết, không cấm hơi hơi mí môi. Đúng rồi, ngươi thấy bạn lữ của ta sao, bọn họ nói đi giúp trong tộc làm việc. Đàm tiểu thi vẫn là có chút không yên tâm lỏ cờ bọn họ, cho nên nhịn không được hỏi một tiếng. Simon chấp trước mắt. thô to đôi cá lắc lắc nói không có à, trong bộ lạc không có gì sự tình a đàm tiểu thi vừa nghe simon nói vừa mới buông tâm lại một lần nhắc lên Lo cờ vì cái gì lừa nàng bọn họ đi nơi nào chẳng lẽ là đi tìm huyên thú chính là liền tính là đi tìm huyên thú bọn họ cũng không cần phải lừa nàng a đàm tiểu thi càng muốn liền càng cảm thấy trong lòng bất an chính là nàng còn không dám tùy tiện đi ra ngoài ở trong biển nàng sức chiến đấu giảm xuống quá nhiều nàng nhìn về phía simon Thình lình phát hiện Simon thế nhưng là tam cấp thú, hắn là nhân ngư, như vậy hắn ở trong biển sức chiến đấu hẳn là rất mạnh đi. Simon nhìn ra đàm tiểu thi bất an, nói, muốn hay không ta giúp ngươi đi xem. Đàm tiểu thi trong lòng vui mừng, thập phần cảm tạ gật gật đầu, nói, thật sự thật cảm ơn ngươi. Simon không sao cả mà cười cười, đây đều là việc nhỏ. Đàm tiểu thi cũng cười cười, sau đó Simon liền linh hoạt mà hoảng cái đuôi du tẩu. Đại khái mười mấy phút sau Simon liền đã trở lại. vẻ mặt của hắn tựa hồ có một ít trầm trọng nói tộc trưởng cũng không có kêu ngươi bạn lữ hơn nữa bọn họ lúc này cũng không ở bộ lạc đàng tiểu thi trong lòng càng thêm bất an lên bọn họ thật sự đi tìm hưng thú ngươi muốn đi tìm bọn họ sao ta có thể mang ngươi đi nay phụ cận quỷ thú cũng chưa ngay cả bầu trời ưng thú cũng không có simon nói hơn nữa ở trong biển mặc dù gặp mấy cái quỷ thú hắn vẫn là có thể ứng phó đàng tiểu thi nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu Simon đẩy đàm tiểu thi phao phao, phao phao ở trong nước di động, tốc độ cũng không phải rất chậm. Sau đó Simon liền mang theo nàng đi tiểu đảo phương hướng. Dọc theo đường đi cảnh vật thập phần mỹ lệ, chính là đàm tiểu thi lại không có tâm tình xem những cái đó cảnh vật, nàng chỉ nghĩ tìm được lỏ cờ cùng đồ nhi tư. Hiện tại khoảng cách bọn họ hai cái rời đi đã có một ít thời gian, những cái đó quỷ thú số lượng lại nhiều như vậy, nàng thật sự không yên tâm. Đi rồi trong chốc lát, nàng quả nhiên không có gặp được quỷ thú. đàm tiểu thi cũng không cấm cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ tìm nàng những cái đó quỷ thú đều đi trở về vẫn là đều bị giết chờ đến đàm tiểu thi cùng simon đạt tới bờ biển khi nàng từ trong biển ló đầu ra liếc mắt một cái liền thấy màu đỏ bờ cát còn có những cái đó thú nhân hài cốt không biết tên đại điểu cùng mặt khác dã thú đang ở ăn những cái đó thú nhân thi thể như vậy tình cảnh thật là làm người nhìn buồn nôn nàng nhịn xuống dạ dày không khỏe cảm giác muốn lên bờ đi chính là simon lại ngăn cản nàng Cái này trên đảo có rất nhiều quỷ thú, hơn nữa lên bờ ta năng lực liền yếu bất rất nhiều. Simon nói. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nàng biết Simon nói đều là chính xác, nàng không thể lại đi cấp lỏ cờ bọn họ thêm phiền thoái. Lúc này sắc trời đã dần dần đen xuống dưới, nàng chìm vào trong nước, muốn ở chỗ này chờ một chút. Chờ đến thiên hoàn toàn đêm đen tới khi, đàm tiểu thi bỗng nhiên cảm thấy có một ít lạnh, nàng ngồi ở phao phao, ôm lấy chính mình chân. 412 chương 412 sợ bóng sợ gió một hồi. Simon nhìn ra Đàm Tiểu Thi tựa hồ có chút lánh, hơn nữa bọn họ cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ. Chúng ta hồi bộ lạc chờ đi, bọn họ sẽ không có việc gì. Simon khuyên Đàm Tiểu Thi, đồng thời lại chút hâm mộ Đàm Tiểu Thi bạn lữ, có thể được đến bạn lữ như thế quan tâm, thật là giống được phúc khí. Đàm Tiểu Thi vốn đang tưởng lại chờ, chính là nàng cùng Simon rốt cuộc không thân, nàng không thể vẫn luôn như vậy phiền toái Simon, vì thế liền gật gật đầu. Simon thúc đẩy nàng bạc khí, hai người hướng bộ lạc phương hướng bơi đi. Chính là bọn họ mới vừa đi đến nửa đường, liền gặp nên diện mà đến Đồ Nhĩ Tư. Đồ Nhĩ Tư thấy đàm tiểu thi thời điểm thập phần kích động, sau đó, đương hắn thấy Simon khi, hắn cả khuôn mặt thượng tràn đầy đều là sát khí. Đàm tiểu thi ám đạo một tiếng không tốt, mà lúc này Đồ Nhĩ Tư đã hướng Simon vọt lại đây. Đồ Nhĩ Tư ở trong nước tốc độ cũng thực mau, chỉ là nhân ngư tốc độ càng mau, lại còn có linh hoạt, Simon tránh thoát Đồ Nhĩ Tư đột nhiên một kích. Đồ Nhĩ Tư dừng tay. đàm tiểu thi có chút sốt ruột mà hô chính là đồ nhĩ tư lại nơi nào còn nghe được đàm tiểu thi nói hắn hiện tại chỉ nghĩ giết trước mắt cái này thú nhân đàm tiểu thi lại hô hai cái chính là đồ nhĩ tư lại vẫn cứ không có dừng lại nhìn đồ nhĩ tư phẫn nộ biểu tình đàm tiểu thi có chút sốt ruột sau đó nàng dùng sức đi gõ cái kia bọt khí thậm chí dùng cốt đao đi thứ không nghĩ tới kia bọt khí thế nhưng thật sự nát nước biển đột nhiên che trời lấp đất mà đến đàm tiểu thi đột nhiên hít một hơi Mới không có bị nước biển cấp sạc đến Đồ Nhĩ Tư lúc này mới phát giác Đàm Tiểu Thi khác thường Sau đó hắn lập tức bơi lại đây Đồng thời biến thành hình người Ôm Đàm Tiểu Thi trồi lên mặt nước Đàm Tiểu Thi ôm Đồ Nhĩ Tư cổ Mồm to hô hấp không khí Nói Đồ Nhĩ Tư hắn không phải quỷ thú Ta làm hắn mang theo ta tới tìm ngươi cùng lọ cờ Các ngươi không có việc gì đi Nghe xong Đàm Tiểu Thi nói Đồ Nhĩ Tư biểu tình thoáng có điều hòa hoãn Bất quá cũng vẫn là rất khó xem Hắn dám đem đàm tiểu thi mang ra bộ lạc, chẳng lẽ hắn không biết trong biển có bao nhiêu nguy hiểm sao? Chúng ta không có việc gì. Đồ nhĩ tư khỏe miệng căng chặt, sau một lúc lâu mới thốt ra mấy chữ. Đàm tiểu thi thấy đồ nhĩ tư sắc mặt vẫn cư âm trầm, nàng không tự giác mà càng thêm ôm sát đồ nhĩ tư cổ, nói, nhưng cái đó quỷ thú đều là các ngươi dết sao. Đồ nhĩ tư gật gật đầu. Lúc này ôm đàm tiểu thi, hắn cảm thấy tâm tình của mình tựa hồ tốt hơn một chút. Đồ nhĩ tư, ta lãnh, còn nói. Đàm tiểu thi muốn cho đổ nhĩ tư rời đi một chút lực chú ý, giảm bất một chút hắn tức giận. Quả nhiên, nàng như vậy vừa nói, đổ nhĩ tư sắc mặt lập tức liền ôn hòa xuống dưới, sau đó hắn ôn nhu nói, ta mang ngươi hồi bộ lạc. Đàm tiểu thi cười gật gật đầu. Lúc này Simon bơi lại đây, hắn đẩy một cái đại phao phao lại đây, nói, làm giống cái đến nơi đây đến đây đi. Đàm tiểu thi phía trước cái kia phao phao đã nát, nàng minh bạch lại đây, này phao phao hẳn là chính là nhân ngư thổi ra tới. Đồ nhĩ tư mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua Simon, sau đó đem đàm tiểu thi bỏ vào phao phao. Ở phao phao xác thật muốn thoải mái rất nhiều, mặc dù cũng trong nước cũng hô hấp thông thuận, hơn nữa không cần ngâm ở trong nước. Đồ nhĩ tư thúc đẩy phao phao, muốn mau chóng đem đàm tiểu thi mang về bộ lạc. Trở lại bộ lạc khi, bọn họ ở bên ngoài gặp nôn nóng tìm kiếm nàng lọ cờ. Lọ cờ thấy đàm tiểu thi khi cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, đồng dạng, hắn cũng cho Simon một cái dao nhỏ mắt. 413 chương 413 thoát lọ cờ Đàm tiểu thi thấy lỏ cờ khi cùng lỏ cờ vây vây tay, sau đó hướng về phía lỏ cờ cười cười. Lỏ cờ thấy trên người nàng quần áo đều ướt, không cấm lại nhăn nhăn mày, bơi tới nàng bên người, tiếng nói trầm thấp nói, đi nơi nào. Hắn nói lời này sự tình, đôi mắt lại lạnh lùng nhìn lướt qua Simon. Ta xem các ngươi không ở bộ lạc, sợ các ngươi xảy ra chuyện, cho nên đàm tiểu thi đơn giản giải thích một chút, sau đó cố ý làm ra một bộ ta biết sai rồi đôi mắt nhỏ. Lò cờ khỏe môi nhấp nhấp, sau đó cũng chưa nói cái gì, đẩy nàng trở về phía trước chỗ ở. Trở lại chỗ ở khi, Simon đã không biết khi nào bị bọn họ đuổi đi, đồ nhĩ tư cũng không ở mặt sau, hẳn là đi cho nàng lộng ăn đi. Đàm tiểu thi lúc này càng thêm cảm thấy lạnh, này âm trầm trầm đáy biển trên người nàng quần áo cũng không biết khi nào có khả năng. Đem trên người của ngươi quần áo thoát, như vậy ăn mặc dễ dàng sinh bệnh. Lò cờ đem đàm tiểu thi đẩy đến trong sân động Đàm tiểu thi lông mày ninh lên. Chính là nàng không có mặt khác quần áo đổi A. Nàng nhìn lọ cờ, lò cờ cũng nhìn nàng, hơn nữa biểu tình kiên quyết. Hào đi, ta thoát. Nàng nhìn lọ cờ, kỳ thật nàng cũng cảm thấy này quần áo ướt ăn mặc trên người thập phần khó chịu. Sau đó, nàng bối qua thân đi, đem trên người váy cởi, còn giữ lại nàng làm hai cái tiểu nội y còn có trên đùi nàng làm một cái phóng trùy thủ cùng cốt đao túi. lọ cờ tư sắc con ngươi giật giật, chỉ là trên mặt hắn biểu tình lại không có cái gì biến hóa, lại nói. những cái đó cũng ướt, đều cởi. Đàm tiểu thi mặt nóng lên, tuy rằng là ở chính mình bạn lữ trước mặt, chính là cứ như vậy thoát quang quang nàng cũng cảm thấy thập phần biệt nữ a. Bất quá cũng may lúc này là buổi tối, trừ bỏ đáy biển một ít thực vật phát ra ánh sáng, chung quanh cũng không phải rất sáng. Đàm tiểu thi biết những cái đó thú nhân đều là có thể đem coi, chính là dù vậy nàng cũng cảm thấy hắc một chút phải cho nàng một ít cảm giác an toàn. Lò cờ cũng không có nói nữa, mà là đem kia khối đại thạch đầu lại dọn lại đây. đem cửa động ngăn trở, chỉ để lại có thể hơn người một cái khe hở. Đàm Tiểu Thi biết chính mình là không thoát cũng đến đời, vì thế cắn răng một cái, cóng lỏ cờ đem trên người quần áo đều cởi. Lọ cờ rất muốn đi vào ôm Đàm Tiểu Thi, cho nàng sưởi ấm, chính là hắn trên người lạnh hơn, ôm Đàm Tiểu Thi cũng chỉ sẽ làm nàng lạnh hơn, cho nên hắn chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Đàm Tiểu Thi cảm thấy trên mặt nhiệt nhiệt, nàng cảm giác Lọ cờ liền ở cục đá bên ngoài, cũng may hắn không có nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng đem quần áo thượng thủy Ninh Ninh Không nghĩ tới thủy thế nhưng từ phao phao thấm đi ra ngoài. Sau đó, nàng dùng làm một chút quần áo đem trên người cùng trên tóc vệt nước xoa xoa, cảm thấy thoải mái một ít. Chờ đến nàng sát xong thời điểm, đồ nhĩ tư vừa lúc đã trở lại. Đồ nhĩ tư thấy đàm tiểu thi trắng non đến giống như trẻ con thân thể khi cả người đều ngốc một chút, sau đó mới làm bộ thập phần chấn định mà đi vào phao phao. Đàm tiểu thi ngồi ở chỗ kia, dùng váy chống đỡ chính mình nửa người dưới, sau đó dùng tay chống đỡ chính mình nửa người trên. Cũng may đồ nhĩ tư biểu tình thập phần bình tĩnh, cũng làm nàng cảm thấy không có như vậy biến yếu. Đồ ăn đều bị đồ nhĩ tư dùng thủy thảo bao, cũng không có tẩm đến thủy, đồ nhĩ tư đem đồ ăn buông sau liền đi rồi. Lò cờ lúc này cũng không còn nữa, hẳn là ăn cơm đi. Đàm tiểu thi lúc này là thật sự cảm thấy đói bụng, nàng bối qua thân mình, sau đó bắt đầu ăn lên. 414 chương 414 thiên nhiên bếp lò. Nàng ăn thực mau, nàng chỉ nghĩ nhanh lên ngủ, đem chính mình quận thành một cái cầu. Nàng nguyên lành đem đồ ăn nuốt đi xuống, sau đó liền đưa lưng về phía bên ngoài nằm xuống, chỉ là nằm nằm nàng liền càng ngày càng cảm thấy lạnh. Nàng nhắm mắt lại nằm trong chốc lát, chính là căn bản là ngủ không được. Nàng nghe thấy bên ngoài có thanh âm, hẳn là lỏ cợt hoặc là đồ nhị tư. Đúng lúc này, nàng cảm giác được có một tia ấm áp đến gần rồi chính mình, nàng xoay người, nguyên lai like là đồ nhị tư đi đến. Đi vào phao phao sau, đồ nhị tư cũng không có ngay từ đầu liền tới gần đàm tiểu thi. Hắn có thể cho chính mình nhiệt độ cơ thể lên cao, cho nên chờ đến trên người hắn hơi nước không có, hắn mới đi đến đàm tiểu thi bên người. Đàm tiểu thi nhìn đồ nhĩ tư, tay còn chống đỡ chính mình ngực. Ta ôm ngươi ngủ đi. Đồ nhĩ tư tựa hồ cũng không có xem đàm tiểu thi thân thể, hơn nữa trên mặt tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Đàm tiểu thi muốn mở miệng cự tuyệt, chính là đồ nhĩ tư cũng đã đem nàng ôm lại đây. Nô! Thật là một cái thiên nhiên bếp lò. Ở tiếp xúc đến đồ nhĩ tư ấm áp thân thể khi đàm tiểu thi cảm giác tế bào trên người đều ấm áp đến giãn ra mở ra, sau đó, nàng liền từ đồ nhĩ tư ôm nàng. Đồ nhĩ tư đem nàng quần áo ướt bắt được hắn bên cạnh, sau đó, chính mình đem đàm tiểu thi ôm vào trong lực. Đàm tiểu thi hướng về phía hắn chấp hai hạ đôi mắt, đồ nhĩ tư nói, như vậy quần áo ngày mai là có thể làm. Nga! Đàm tiểu thi lên tiếng, sau đó đem mặt chôn xuống dưới. Sau đó, nàng đột nhiên nhớ lại. Chính mình ngày hôm qua ở hôn mê phía trước trên người quần áo cũng là ướt chính là hôm nay tỉnh lại khi trên người quần áo lại khô giáo thực, chẳng lẽ? Kỳ thật, tối hôm qua chúng ta cũng là như vậy ngủ. Nàng trong lòng sự tình còn không có tưởng xong đồ nhị tư cũng đã mở miệng giải đáp nàng nghi hoặc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đồ nhị tư, cầm lòng không đậu mà nuốt một ngụm nước miếng, nói, kia buổi sáng quần áo, là người giúp ta xuyên. Đồ nhị tư nhìn nàng đáng yêu tiểu bộ dáng, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đàm tiểu thi cảm thấy chính mình mặt nhất định đỏ, cho nên, nàng lập tức cúi đầu. Tưởng tượng đến đồ nhĩ tư giúp nàng xuyên trên người nội yề, đàm tiểu thi liền cảm thấy chính mình tâm bang bang nhảy cái không ngừng. Lò cờ đâu? Đàm tiểu thi đem mặt buồn ở đồ nhĩ tư trong lòng ngực, thấp giọng hỏi nói. Hắn ở bên ngoài. Đồ nhĩ tư nói. Kỳ thật đàm tiểu thi là muốn hỏi lò cờ như thế nào sẽ đồng ý hắn làm như vậy, chính là hỏi xong lúc sau nàng liền minh bạch lại đây, sau đó, nàng cảm thấy trong lòng cũng ấm lên. Bọn họ đều đem nàng đặt ở đệ nhất vị, lõa cờ nhất định cũng biết nàng hiện tại lãnh, cho nên mới đồng ý đổ nhị tư làm như vậy. Đang tiểu thi thật sự cảm thấy thập phần hạnh phúc, bọn họ vẫn luôn đều đem nàng đặt ở đệ nhất vị, liền tính là đối mặt tình địch cũng giống nhau. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, đổ nhị tư cũng đang ở một chút một chút thay đổi. Hắn hôm nay cùng lõa cờ cùng đi trả tiền mặt quỷ thú, này liền thuyết minh hắn đã không có như vậy bài xích lỏ cờ cùng hiệu. Nếu nếu đổi nhị tư thật sự có thể tiếp thu lõa cờ cùng hiêu. Như vậy nàng muốn tha thứ hắn sao? Đàm tiểu thi hơi hơi dơ lên đầu nhìn về phía đổ nhị tư, không nghĩ tới đổ nhị tư cũng chính nhìn nàng. Nàng tâm đột nhiên run lên, đồ nhị tư vì nàng làm những cái đó sự tình nàng cũng toàn bộ ghi tạc trong lòng. Tựa như hiện tại, hắn rõ ràng đã không phải nàng bạn lữ, chính là hắn vẫn là ở nàng bên người vẫn luôn bảo hộ nàng. Nàng cảm giác được nàng tâm trở nên mềm mại lên, bọn họ đều là nàng lựa chọn bạn lữ, nàng không nghĩ vứt bỏ bất luận kẻ nào. 415 chương 415 ta phải làm người bạn lữ. Đồ nhĩ tư ôm đàm tiểu thi, nghe trên người nàng tản mát ra hương khí, hắn cảm thấy trong thân thể tựa hồ có thứ gì ở xuẩn xuẩn rụng động. Tối nay cùng tối hôm qua so sánh với, hắn muốn cảm thấy so tối hôm qua còn muốn gian nan. Hắn nhìn đàm tiểu thi sáng ngời con ngươi, môi nhịn không được một chút một chút hướng nàng môi tới gần. Hắn như là có một ít sợ hãi giống nhau, cũng như là sợ hãi đàm tiểu thi sẽ đột nhiên né tránh giống nhau, hắn liền một chút một chút mà cúi đầu. Sau đó, hắn môi khoảng cách đàm tiểu thi môi càng ngày càng gần, rốt cuộc, ở hô hấp tương nghe gian, hắn lại lần nữa chạm vào kia mềm mại cánh môi. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây đồ nhị tư đang ở thân nàng, mà lúc này, đồ nhị tư đã từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng đụng vào mà bắt đầu tăng lớn lực đạo, gắt gao ngậm ở nàng môi lưới. Đàm tiểu thi bị đồ nhĩ tư lửa nóng hôn làm cho thân mình cứng đờ, sau đó, nàng tay nhỏ để ở đồ nhị tư cứng rắn ngực thượng, chỉ là... Nàng lại không có dùng sức đi đẩy. Đồ nhĩ tư gắt gao ôm nàng vào eo nhắm mắt lại thật sâu mà hôn nàng, nàng thậm chí có thể cảm giác được đồ nhĩ tư trên người độ ấm càng ngày càng cao. Sau đó, trên người nàng độ ấm cũng đi theo cao lên, đem phía trước lạnh leo trở thành hư không. Đồ nhĩ tư hôn nàng thật lâu, thẳng đến nàng cảm thấy môi đều có chút chết lặng, đồ nhĩ tư mới buông ra nàng ngôi, sau đó, hắn hôn hôn nàng chót mũi, ôn nhu nói, ngủ đi. Đàng tiểu thi thở hổn hền mấy hơi thở Sau đó liền lại lần nữa đem vùi đầu ở đồ nhĩ tư trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại. Đồ nhĩ tư khỏe miệng hơi hơi cong lên, trong mắt cũng mang theo nhu nhu ý cười. Đàm tiểu thi thực mau liền ngủ rồi, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi, trên người nàng quần áo lại đã là hoàn hảo mặc ở trên người. Lò cờ thấy nàng tỉnh lại, đi đến, đem nàng ôm lên, nói, tiểu thơ, chúng ta hôm nay lên bờ đi. Đàm tiểu thi gật gật đầu, ôm lấy lỏ cờ cổ, tưởng tượng đến tối hôm qua trong lòng ấm áp. Nàng nhịn không được hôn hôn lò cờ môi. Lò cờ cười cười, cũng hôn nàng mấy khẩu. Tiểu thơ, ta phải làm ngươi bạn lữ. Đúng lúc này, Simon lại đột nhiên xuất hiện, làm đang ở cùng lọ cờ thân mật đàm tiểu thi nhịn không được chừng hắn một cái. Lò cờ nhìn Simon, cả người trên người khí chàng đột nhiên liền lạnh xuống dưới. Simon thấy kia một màn trên mặt hiện lên một mặt đỏ hửng, sau đó hắn đem trong lòng sao động áp xuống, lại nói một lần, tiểu thơ, ta phải làm ngươi bạn lữ. Simon đoán được đàm tiểu thi bọn họ hôm nay hẳn là muốn đi, cho nên hắn mới sáng sớm thượng liền tới đây, hơn nữa hắn đã nghỉ kỹ rồi, hắn nhất định phải đi theo đàm tiểu thi, thẳng đến nàng tiếp thu hắn. Đàm tiểu thi nhìn Simon, hướng về phía hắn chấp hai hạ đôi mắt, sau đó thập phần nghiêm túc nói, ngượng ngủng, ta sẽ không lại tìm bạn lữ. Simon không nghĩ tới đàm tiểu thi lại là như vậy kiên quyết mà cự tuyệt hắn, hắn ngẩn ra một chút, sau đó vẫn cứ thập phần kiên trì nói, không quan hệ, ta sẽ làm ngươi tiếp thu ta. Đàm tiểu thi vừa muốn mở miệng, lò cờ lại lạnh lùng nói, ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Nếu ngươi thua, liền không cần lại đánh tiểu thơ chủ ý. Simon thấy lò cờ là tứ cấp thú, hắn nghĩ nghĩ, nói, hảo à, chúng ta đây liền thử một lần. Hắn là nhân ngư, nơi này là hắn chủ chiến tràng, hắn chưa chắc đánh không lại cái này tứ cấp thú. Hơn nữa, ngày hôm qua cái kia hỏa thú còn cùng hắn động thủ tới, lúc ấy hắn chỉ là né tránh, cũng không có chân chính ra tay, cho nên, hắn tưởng... Chỉ cần hắn hết toàn lực, có lẽ có thể thăng cái này tứ cấp thú. 416 chương 416 đánh ngang. Lọ cờ đem đàm tiểu thi thả xuống dưới, sau đó đối với nàng ôn nhu nói, yên tâm. Đàm tiểu thi gật gật đầu, nàng biết bọn họ thú nhân dùng quyết đấu phương thức tới tranh thủ kết lữ quyền lợi là thập phần bình thường. Hơn nữa nàng tin tưởng lọ cờ sẽ không giết Simon. Lọ cờ ra bạc khí, biến thành nửa hình thú, hướng Simon bơi qua đi, sau đó, bọn họ một xà một người cá liền bắt đầu đánh lên. Nhân ngư chủ yếu vũ khí cũng là cái đuôi cùng móng bớt, hơn nữa bọn họ hình thái nhìn qua cũng cùng lò cờ có chút giống, chỉ là bọn hắn cái đuôi không có lỏ cờ cái đôi trường. Simon là tam cấp thú, năng lực tự nhiên cũng không thấp, hơn nữa vẫn là ở trong biển, cho nên đang nói tiểu thơ xem ra, hắn thế nhưng cùng lò cờ không phân cao thấp. Bọn họ hai cái ở trong nước đều là tư thế linh hoạt, chỉ là lỏ cờ ở trong nước tốc độ có khi vẫn là không có ở trên đất bằng nhanh chóng. Lúc này, Simon thô giải cái đuôi hướng lỏ cơ ném tới, lỏ cờ cũng huy động cái đuôi đi chắn. lần này ngay cả đảm tiểu thi cũng cảm giác được nước biển giao động. Sau đó, bọn họ hai cái cái đuôi liền một chút một chút mà chụp đánh ở bên nhau, sau đó, lỏ cờ lợi dụng hắn cái đuôi ưu thế, nhân cơ hội đem Simon cái đuôi cấp của lấy. Sau đó, lọ cờ quân Simon muốn đem hắn ném hướng một bên đại thạch đầu, chính là Simon cái đuôi lại một câu, hóa giải lỏ cờ lực đạo, đồng thời hắn thân mình dùng một chút lực. Sắc bén móng tay liền hướng về lò cờ chỗ tới. Lỏ cờ thân mình một trốn, tránh thoát Simon móng tay, hơn nữa, hắn còn nhân cơ hội ở Simon phía sau lưng thượng bắt một chút. Mà Simon ở vừa mới liền biết hắn lần này muốn thất bại, mặc dù bị bắt một chút hắn lực đạo cũng không giảm, mà là ở lỏ cờ cái đuôi rút ra hết sức bắt một chút lỏ cờ cái đuôi. Quả nhiên, bọn họ hai cái này xem như chẳng phân biệt thắng bại sao. Đàm tiểu thi nhìn kêu đánh vào cùng nhau hai người, này hai người đều ở đối phương trên người vất không đến chỗ tốt. Lò cờ cùng Simon lại đánh một lát, kết quả, bọn họ vẫn là đánh thành ngang tay. Lò cờ sắc mặt có chút không tốt lắm, hắn không thể bất kể hậu quả mà đánh, nếu thật sự ngộ sát cái này nhân ngư, đàm tiểu thi nhất định sẽ sinh hắn khí. Cho nên, Simon hết toàn lực, chính là lò cờ lại không có. Bởi vì đánh thành thế hòa, cho nên Simon vẫn là có quyền lợi theo đuổi đàm tiểu thi, hắn vui dạo rực mà tiến đến đàm tiểu thi trước mặt, muốn hòa đàm tiểu thơ nói chuyện, chính là lò cờ cũng đã đem đàm tiểu thi ôm lên. Simon. Chúng ta muốn lên bờ, ta sẽ không lại tìm bạn lữ, chúc ngươi sớm ngày tìm được chính mình bạn lữ, tai kiến. Đàm tiểu thi đối Simon phất phất tay, nàng tưởng, nàng hẳn là nhanh chóng đem nói rõ ràng, như vậy đối Simon tương đối hảo. Simon nghe được đàm tiểu thi lên bờ, hắn có một ít thất vọng, bất quá cũng chỉ là một cái trước mắt, hắn liền nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau lên bờ, ngươi đi đâu, ta liền theo tới nơi nào. Đàm tiểu thi vội vàng xua tay, ngươi không cần đi theo chúng ta, đi theo chúng ta rất nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi là nhân ngư, không phải muốn ở trong biển sao. Simon lại không chút nào để ý, nói, chúng ta nhân ngư ở lục địa cũng giống nhau sinh hoạt, liền tính là thiếu thủy, bình thường con sông cùng ao hồ cũng là có thể. Hơn nữa, nếu ngươi thật sự có nguy hiểm, ta càng phải bảo vệ ngươi mới là. Ngươi xác định tới rồi trên bờ, ngươi còn có thể bảo hộ được. Lò cờ nhàn nhạt nói. Simon bị lò cờ nói một nghẹn đúng vậy, tới rồi trên bờ, hắn sức chiến đấu chính là thẳng tắp giảm xuống A. Hắn nhìn nhìn Đàm Tiểu Thi, bởi vì nghĩ tới vấn đề này, hắn mặt bị lỏ cờ nói nghẹn đến đỏ hồng. 417 chương 417 hữu còn không có trở về, mà lỏ cờ tắt căn bản không đi xem Simon, hắn bung Đàm Tiểu Thi, sau đó đi đến bọc khí, nhanh chóng đẩy Đàm Tiểu Thi rời đi. Đàm Tiểu Thi vốn định cùng Simon cáo một chút khác, chính là tưởng tượng vẫn là đừng làm Simon hiểu lầm, vì thế nàng cũng không có quay đầu lại, cùng lỏ cờ đi rồi. Ở bọn họ đến mặt biển thượng thời điểm, vừa lúc thấy đồ nhị Tư. Đồ nhĩ tư giúp đàm tiểu thi chuẩn bị cho tốt thức ăn nước uống, cấp đàm tiểu thi đưa tới, sau đó liền đi theo nàng bên người, ba người cùng nhau hướng bờ biển mới đi. Đàm tiểu thi không cần ngâm mình ở trong nước, nàng cảm thấy thoải mái rất nhiều, hơn nữa lỏ cờ có khi còn mang theo nàng ở trong nước đi, dọc theo đường đi nàng nhìn trong biển cảnh vật, chỉ cảm thấy thực mau liền đến bờ biển. Tới rồi trên bờ, lò cờ đem bọt khí chảo phá, sau đó bế lên đàm tiểu thi, ba người nhanh chóng trở về bộ lạc. Bọn họ mới vừa trở lại bộ lạc. Liên thấy ở cửa Tiểu Ly, Tiểu Ly thấy bọn họ, hướng bọn họ chạy tới, còn hướng về phía đàm Tiểu Thi kêu kêu, nhảy tới rồi đàm Tiểu Thi trong lòng ngực. Đàm Tiểu Thi cười cười, vừa muốn đi sờ Tiểu Ly đầu, chính là Tiểu Ly lại bị một con bàn tay to cấp quét đi xuống, còn chật vật mà trên mặt đất lăn hai hạ. Tiểu Ly đứng lên, hướng về phía quét nó đổ nhị tư thử nhai răng, chính là ở tiếp xúc đến đổ nhị tư lạnh lùng ánh mắt vận may thế liền không tự giác mà yếu đi xuống dưới. Đàm Tiểu Thi mí môi Xem ra tiểu ly vẫn là rất sợ đổ nhĩ tư A. Mẹ nhĩ ân cùng hưu cũng khỏe đi, còn có kia chỉ ưng thú đâu, cũng ở sao. Đàm tiểu thi từ lỏ cờ trong lòng ngực xuống dưới, đi tới tiểu ly bên người. Tiểu ly thu hồi hung ác biểu tình, chỉ là đang nghe thấy đàm tiểu thi nói khi đáy mắt có một tia nhàn nhạt cảm xúc sẽ qua. Hắn hướng về phía đàm tiểu thi kêu hai tiếng, chỉ là không có người nghe được minh bạch hắn nói gì đó. Đàm tiểu thi nhìn ra tiểu ly biểu tình có chút không bình thường, vì thế nàng biểu tình cũng trầm xuống dưới, nói. Mẹ nhị ân đã xảy ra chuyện, vẫn là hưu đã xảy ra chuyện. Chi chi tiểu ly kêu hai tiếng, sau đó móng nuốt chỉ chỉ bọn họ trụ phương hướng, mang theo đàm tiểu thi đi bọn họ chỗ ở. Đàm tiểu thi tiến nhà ở liền thấy mẹ nhị ân đang ở nơi đó mơ màng sắp ngủ, đàm tiểu thi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà mẹ nhị ân cũng bị đánh thức, hắn thấy đàm tiểu thi, đột nhiên nhảy dựng lên, vui mừng nói, tiểu thơ, các người rốt cuộc đã trở lại. Lò cờ đúng lúc chắn đàm tiểu thi trước mặt, cho nên mẹ nhị ân cũng không co sống lên mà là ngừng ở khoảng cách đàm tiểu thi vài bước xa địa phương, lại nói, hữu cùng cái kia ưng thú đều không có trở về. Đàm tiểu thi ở nhìn thấy Mễ nhị ân khi thả lỏng tâm tình lập tức lại nhắc lên. Ngày đó thảm thiết nàng hiện tại còn nhớ rõ, mà hữu hiện tại còn không có trở về, như vậy hữu có thể hay không bị quỷ thú giết. Đàm tiểu thi chỉ cảm thấy chính mình khổ như là bị một con bàn tay to bóp chặt giống nhau, nàng chịu đựng trong lòng đau nhức, nói, người đem ngày đó thấy hữu khi cuối cùng tình cảnh cùng ta nói một chút. Mễ nhĩ ân thấy đàm tiểu thi sắc mặt tái nhợt đến dò người, hắn nhìn cũng cảm thấy trong lòng thập phần không dễ chịu, hắn liếm một chút môi, nói, ngày đó công kích chúng ta quỷ thú càng ngày càng nhiều, sau lại hưu dứt vào trong biển, ta chỉ nhìn thấy hắn ở trong biển cùng những cái đó quỷ thú đánh nhau, sau lại, ta cùng tiểu ly đã bị quỷ thú bắt được, ta cũng liền không nhìn thấy hưu. Đàm tiểu thi đôi mắt lóe một chút, các ngươi bị quỷ thú bắt được, kia nàng nhìn về phía lỏ cỡ cùng đồ nhi tư. Nguyên lai bọn họ ngày hôm qua là đi cứu mẹ nhị ân cùng tiểu ly cùng, khó trách bọn họ không nói cho nàng. 418 chương 418 hưu đã chết. Nàng thu hồi nhìn về phía lỏ cờ cùng đồ nhị tư ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía mẹ nhị ân, nói, tiên hưu có thể hay không cũng bị quỷ thú bắt được. Mẹ nhị ân cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nói, không có, ta cùng tiểu ly đều có thể xác định, những cái đó quỷ thú không có bắt được hưu, đến nỗi Lưu có phải hay không đã. chúng ta liền không thể xác định đàm tiểu thi khỏe môi gắt gao bánh khởi nàng đương nhiên biết mẹ nhị ân câu nói kêu ý tứ nàng hơi hơi rũ xuống mi mắt chỉ cảm thấy thân mình có một cái chớp mắt chuẩn dạng, trong miệng phát khổ nàng đôi mắt toan đến có chút đau chính là nàng lại chịu đựng không làm nước mắt chảy ra nàng tin tưởng ừ. hữu sẽ không có việc gì tiểu thơ ngươi không cần lo lắng ta sẽ đi tìm hữu lò cờ đi đến đàm tiểu thi bên người ôm lấy đàm tiểu thi vai đàm tiểu thi nhìn về phía Lọ cờ gật gật đầu lò cờ đem đàm tiểu thi mang về bọn họ chỗ ở bởi vì hưu sự tình đàm tiểu thi cảm xúc vẫn luôn đều có chút hạ xuống lò cờ nhìn thoáng qua đồ nhĩ tư làm hắn chiếu cố đàm tiểu thi sau đó liền lại lần nữa ra bộ lạc hắn đi trước trong biển hắn biết trong biển như vậy lại muốn tìm được một người quả thực quá khó khăn hơn nữa nếu hưu thật sự bị giết như vậy hắn thi thể cũng đã sớm bị ca ăn luôn hắn căn bản sẽ không tìm được cái gì chính là tưởng tượng đến đàm tiểu thi kia thương tâm biểu tình Lò cơ liền cảm thấy trong lòng cũng đi theo khó chịu lên, cho nên, liền tính biết cơ hội xa vời, hắn vẫn là muốn thử thử một lần. Hắn ở trong biển tìm nửa ngày, cũng hỏi một chút trong biển thú nhân bộ lạc, chính là nhưng không ai gặp qua Hựu. Sau đó, hắn lại đi tiểu đảo, lặng lẽ ẩn vào những cái đó quỷ thú chỗ ở, chính là cũng không có tìm được Hựu. Lò cơ nghĩ thầm, Hựu chỉ sợ là đã chết. Hắn trở lại bộ lạc khi thiên đã hát ấu đàm tiểu thi thấy hắn trở về, tràn ngập khát vọng mà nhìn hắn. chính là hắn lại chỉ có thể lắc đầu, hắn không dám nói cho Đàm Tiểu Thi hắn trong lòng suy đoán, cũng có lẽ Đàm Tiểu Thi kỳ thật là minh bạch. Đàm Tiểu Thi cả người giống như là đột nhiên sụp đổ giống nhau, tựa hồ trên người sức lực ở lỏ cờ lắc đầu trong nháy mắt kia bị lập tức bất thời giờ. Sư Tể phía trước bị Hưu Phó thác cho Khang từ giải quyết lý lì sự tình sau, Khang liền mỗi ngày đi theo trong bộ lạc mặt khác thú nhân cùng nhau phơi muối, mà sư Tể cũng đi theo bọn họ cùng nhau, sau đó Khang sẽ cho bọn họ thịt nướng ăn. Mặc dù hắn nướng thịt thập phần khó ăn, nhưng là tốt xấu là thịt chín. Sư tể ở biết đàm tiểu thi bọn họ sau khi trở về liền gấp không chờ nổi mà trở về nhà. Bọn họ đầu tiên là hòa đàm tiểu thơ nghị trong chốc lát, hòa đàm tiểu thơ lên án trong chốc lát khang nướng thịt, mặc dù đàm tiểu thi nghe không hiểu. Kể ra xong rồi bị khuất, bọn họ mới phát hiện chính mình phụ thân cũng không có trở về, hơn nữa bọn họ mụ mụ biểu tình tựa hồ không rất cao hứng bộ dáng. Lúc này sư tể đi tới đàm tiểu thi bên người. bọn họ thấy đàm tiểu thi sắc mặt tái nhợt đều nhược nhược mà kêu hai tiếng cọ cọ đàm tiểu thi chân đàm tiểu thi ngồi xổm xuống, xuống xoa xoa bọn họ lông xù xù đầu trong ánh mắt mang theo một tia bi thương nhưng là càng nhiều lại là quật cường yên tâm các ngươi phụ thân sẽ trở về hắn nhất định sẽ trở về đàm tiểu thi nhẹ giọng nói như là ở cùng sư tể nói cũng giống thật sự cùng chính mình nói nga ô sư tể nhìn đàm tiểu thi bọn họ có thể cảm giác được đàm tiểu thi thương tâm cũng ẩn ẩn đoán được Hưu Tựa Hồ xảy ra chuyện gì, bọn họ lượng lượng tròn tròn đôi mắt cũng đi theo ảm đạm một ít. 419 chương 419 lại hoài. Đàm Tiểu Thi biết mình mang biển rộng tìm một người thật sự quá khó, cho nên nàng không có lại làm lò cơ đi tìm. Nàng càng biết, nếu Hưu không có việc gì, hắn nhất định sẽ trở về. Nàng hiện tại thậm chí hy vọng Hưu thật sự bị quỷ thú chốc tới, như vậy nàng ít nhất biết hắn hiện tại ở nơi nào, mà hiện tại nàng có thể làm chỉ có chờ. Cứ như vậy qua nửa tháng. hưu vẫn cứ không có trở về. Đàm tiểu thi cảm xúc đã hảo một ít, chỉ là tưởng tượng đến hưu nàng liền đau lòng không được. Mà bởi vì hưu sự tình, trước nay về sau nàng sức ăn liền rõ ràng giảm bớt, mỗi ngày chỉ ăn rất ít đồ vật, liên quan nàng cũng đi theo gầy một ít. Đồ nhĩ tư cùng lỏ cơ đều muốn cho nàng ăn nhiều một ít, chính là nàng lại vẫn cứ ăn không vô đi. Hôm nay, đồ nhĩ tư từ trong biển chảo đã trở lại vài chỉ phi phi đại tôn, hắn dùng đá phiến cấp đàm tiểu thi chiến chín. Hy vọng đàm tiểu thi có thể ăn nhiều một ít. Chính là đàm tiểu thi miễn cưỡng ăn hai cái, dư lại đều cho sư tể. Mấy ngày nay đều là đồ nhĩ tư cấp đàm tiểu thi làm đồ ăn, thủ nghệ của hắn tuy rằng không có hữu hảo, chính là lại vẫn là muốn so lỏ cờ cường rất nhiều. Hắn thấy đàm tiểu thi liền lớn nhất đại tôm đều không thích ăn, hắn nghĩ nghĩ, nghĩ đến đàm tiểu thi thích ăn mễ, đi vào nơi này sau đàm tiểu thi tựa hồ còn không có ăn qua mễ. Vì thế hắn liền ở chỗ này phụ cận tìm tìm. Rốt cuộc ở một cái trong bộ lạc đổi tới rồi mễ Hắn vì tìm mễ đi rồi một ngày một đêm Ngày hôm sau trở về khi Hắn sáng sớm thượng giúp đàm tiểu thi nấu cháo Đàm tiểu thi lúc này mới ăn nhiều một ít Kỳ thật đàm tiểu thi là đã biết đổi nhị tư cố ý Vì nàng đi tìm mễ Cho nên nàng mới buộc chính mình ăn nhiều Nàng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng Hơn nữa đổi nhị tư vì chính mình thế Nhưng đi rồi như vậy xa Chỉ vì một ít ăn Nàng làm sao có thể làm hắn thất vọng đâu Từ ngày đó bắt đầu Đàm tiểu thi mỗi ngày đều buộc chính mình ăn nhiều một chút, sau đó, một ngày một ngày xuống dưới, nàng thể trọng tựa hồ lại về rồi, chỉ là tinh thần vẫn cứ không có trước kia hảo. Chờ thân thể của nàng trạng hướng khôi phục về sau, lò cờ trước hết phát hiện đàm tiểu thi thân thể biến hóa. Hắn phát hiện đàm tiểu thi trên người khí vị thay đổi. Trải qua quá lần trước đàm tiểu thi hoài sư tể trải qua, lò cờ nghe ra, đàm tiểu thi lại có thai. Chỉ là đàm tiểu thi cũng không có phát giác chính mình thân thể biến hóa. Nàng hết thảy đều thực bình thường, chỉ là đại di mụ chậm chạp không có tới. Bởi vì trong khoảng thời gian này đại di mụ cũng luôn là không bình thường, cho nên nàng cũng không để ý. Lò cờ nghĩ đến lần trước hòa đàm tiểu thơ ở hoa mà kia một lần, hắn tưởng, đàm tiểu thi hẳn là chính là lần đó hoài thượng. Ở phát giác đàm tiểu thi mang thai hôm nay buổi tối, lò cờ ôm đàm tiểu thi ngủ, hắn bàn tay to sờ lên đàm tiểu thi bụng nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Bởi vì nơi này bốn mùa đều là mùa hè. Cho nên buổi tối lò cờ ôm đàm tiểu thi thời điểm cũng sẽ không cảm thấy lãnh. Tiểu thơ, chúng ta lại có xả nhãi con. Lò cờ dựa vào đàm tiểu thi bên hai, nhẹ giọng nói, hán tưởng, hiện tại mang thai có lẽ cũng là chuyện tốt, có thể cho đàm tiểu thi từ hưu sự trùng phân ra một ít thần tới. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, sau đó xoay người nhìn về phía lò cờ, giật mình nói, chính là ta một chút cảm giác đều không có a. Lò cờ nhàn nhạt cười cười, nói, lại quá một thời gian ngươi là có thể cảm giác ra tới. Đàng tiểu thi cũng sở sở chính mình bụng, bụng vẫn là thường thường, hơn nữa nàng tức không có gia tăng muốn ăn cũng không có thích ngủ, chẳng lẽ nàng thật sự mang thai. Chính là lò cờ khíu rắc nhất nhanh nhạy, có lẽ nàng thật sự có mang cũng không nhất định. 420 chương 420 này thai thực mang người. Lại qua nửa tháng, Đàng tiểu thi rốt cuộc có một chút mang thai cảm giác. Lần này nàng bắt đầu xuất hiện nôn ngén, hơn nữa là rất nghiêm trọng nôn ngén. Nàng cơ hồ là ăn cái gì phun cái gì, cho nên... Mặc dù nàng buộc chính mình ăn nhiều, chính là lại đều phun đến không sai biệt lắm. Đồ nhĩ tư cùng lỏ cơ đều thực sốt ruột, nhìn đàm tiểu thi lại gầy đi xuống, bọn họ đều hận không thể gầy chính là bọn họ. Mà đồ nhĩ tư tắc ý tưởng cấp đàm tiểu thi làm tốt ăn, chính là đàm tiểu thi lại vẫn là giống nhau. Nôn nén vài ngày sau, đàm tiểu thi bắt đầu thích ngủ, từ phun đến trời đất tối tăm, đến ngủ đến trời đất tối tăm. Đàm tiểu thi tưởng, này thai xả nhãi con thật đúng là ma người a. nàng nhớ rõ lần trước nàng hoài xà chứng thời điểm thập phần nhẹ nhàng muốn so hoài sư tể còn muốn nhẹ nhàng từ lần trước lọ cờ cùng đồ nhĩ tư đem huyện thu đại tỏa một đốn sau trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều không có quỷ thú tới quấy dày bọn họ cái này làm cho bị mang thai cha tấn đàm tiểu thi dễ chịu một ít mà bởi vì mang thai khó chịu làm đàm tiểu thi trong lòng khó chịu tựa hồ giảm bất chút ở nôn ngén rằng có một tháng về sau đàm tiểu thi nôn ngén rốt cuộc đình chỉ chính là thích ngủ lại vẫn cứ không có đình chỉ hơn nữa Tinh tế tính một chút, nàng hiện tại mang thai cũng đã hơn hai tháng, như thế nào bụng vẫn là một chút phập phồng đều không có. Lò cờ vuốt nàng bụng cũng cảm thấy kỳ quái, nếu là sa trứng, hiện tại bụng đã sớm nô lên, chẳng lẽ hoài chính là giống cái. Đàm tiểu thi cũng nghĩ đến này một khả năng, tưởng tượng đến sinh một cái nữ nhi, nàng trong lòng thật là lại hỉ lại yêu. Hôm nay, đàm tiểu thi ở trong phòng ngủ trưa, tuy nói là ngủ trưa, nhưng là nàng giống nhau đều là từ giữa trưa cơm nước xong vẫn luôn ngủ đến buổi tối ăn cơm thời điểm. Đã không có nôn nén, nàng cả người đều cảm thấy thoải mái rất nhiều, hơn nữa thể trọng cũng bắt đầu dần dần tăng trở lại, thậm chí còn có mập lên xu thế. Sư tể từ bên ngoài chơi đã trở lại, bọn họ đi đến đàm tiểu thi bên người, vốn dĩ bọn họ muốn hòa đàm tiểu thơ nói một câu sự tình hôm nay, chính là bọn họ thấy đàm tiểu thi không có tỉnh, sau đó hoảng đầu nhỏ đi rồi. Lọ cờ vốn dĩ sợ sư tể quấy dày đàm tiểu thi, lúc này thấy sư tể đi ra ngoài, hắn liền cũng cuộn lên thân mình. Buổi tối mau ăn cơm thời điểm đàm tiểu thi tỉnh, lúc này sư tể đã ăn xong thịt, ở đồ nhị tư thịt nướng thời điểm, bọn họ đều sẽ vây quanh ở hắn bên người, sau đó đồ nhị tư liền sẽ biên nướng biên uy bọn họ, bất quá hiệu phía trước nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm như vậy. Đàm tiểu thi ngồi ở là trước bàn ăn cơm, sư tể liền vây quanh ở nàng chân biên tê, cùng nàng nói chuyện. Đàm tiểu thi cười cười, tuy rằng nàng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng là nàng vẫn là thích cùng bọn họ đối thoại. Đây là mỗi ngày bọn họ đều phải làm sự tình. Các ngươi lại đi tìm khang. Đàm tiểu thi ăn một ngụm cháo, hỏi. Sư tể kêu một tiếng, còn gật gật đầu. Lại đi bờ biển. Các ngươi trên người còn có nước biển hương vị, trong chốc lát đi tắm rửa. Đàm tiểu thi cố ý nhăn lại cái múi. Ngao ô hai cái sư tể lại kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói, một lát liền đi tẩy. Đàm tiểu thi cười cười, sau đó một người lại cho bọn họ một miếng thịt. Đàm tiểu thi phát hiện. Tuy rằng đồ nhị tư phía trước uy sư tể, nhưng là kỳ thật hắn để lại cho nàng thịt vẫn là nhất nộn tốt nhất thịt. Sư tể vùi đầu ăn thịt, lúc này Lão Đại ngẩng đầu, lại hướng về phía đàm tiểu thi kêu hai tiếng. Như thế nào, thịt không thể ăn. Đàm tiểu thi hỏi. Lão Đại lắc đầu, sau đó túi đầu đem thịt ướt, tỏ vẻ thịt tan rất ngon, chính là ăn xong. Hắn vẫn là hướng về phía đàm tiểu thi kêu, ngay cả Lão Nhị cũng là. 421 chương 421 cũng chưa về. Đàm tiểu thi cảm giác bọn họ có việc tưởng cùng nàng nói, nàng nghĩ nghĩ, nói, còn muốn ăn thì sao? Sau đó, lão đại lắc lắc đầu, lão nhị trì độn một chút, cũng lắc lắc đầu. Đàm tiểu thi buông xuống chiếc đũa nhìn bọn họ sáng lấp lánh đôi mắt, nghĩ đến bọn họ muốn nói cái gì? Ân, Hôm nay gặp được nguy hiểm sự tình. Nàng hỏi. Sư tể lắc đầu. Hôm nay lại khi dễ khang. Sư tể vẫn là lắc đầu. Đàm tiểu thi như mày, lại nói. Hôm nay ở trong biển thấy hảo ngoạn sự tình. Sư tể lại lắc đầu, sau đó, Lão đại lại bắt đầu gật đầu. Lão nhị thấy Lão đại gật đầu, cũng đi theo gật đầu. Đàm tiểu thi cười cười, này hai cái tiểu gia hỏa thật là càng ngày càng có ý tứ. Vậy các ngươi thấy ca lớn. Đàm tiểu thi cười nói. Sư tể lắc đầu. Đàm tiểu thi tưởng, trong biển mới là sự vật quá mức, có lẽ bọn họ là gặp được cái gì liền nàng cũng chưa thấy qua đồ vật. Nàng sơ sờ bọn họ đầu, nói. các ngươi gặp được đồ vật khả năng mụ mụ cũng không có gặp qua đâu. sư tể nghe xong tiếp tục lắc đầu. đam tiểu thi lần này to mò phía trước sư tể nhưng rất ít như thế chấp nhất qua a bọn họ rốt cuộc gặp cái gì một hai phải nàng biết đâu. mà lúc này lão đại cũng bắt đầu có chút sốt ruột hắn trên mặt đất xoay chuyển sau đó chạy vào trong phòng. đam tiểu thi ở nơi đó chờ hắn thực mau lão đại liền ra tới hơn nữa còn ngậm một khối da thú. đam tiểu thi tiếp nhận lão đại ngậm kia khối da thú. Đây là hưu ra thu váy. Các ngươi thấy ba ba. Đàm tiểu thi đem ý nghĩ của chính mình nói ra, hơn nữa ngữ điệu còn hơi hơi có chút cao. Lần này, sư tể gật đầu. Đàm tiểu thi nhịn không được kích động lên, hưu, như vậy chính là nói hưu không có chết, chính là vì cái gì hắn không trở lại đâu. Như vậy ba ba vì cái gì bất hòa các ngươi cùng nhau trở về. Đàm tiểu thi vẫn là nhịn không được hỏi. Ngao ấu ngao ố. Ngao ấu ngao Lão đại kêu hai tiếng, lão nhị cũng kêu hai tiếng. hơn nữa thanh âm còn mang theo một tia trần trở hắn không nhìn thấy các ngươi đàng tiểu thi chỉ có thể một chút một chút đoán sư tể nghĩ nghĩ sau đó gật đầu đàng tiểu thi như mày liền tính hữu không nhìn thấy sư tể hắn cũng nên trở về a các ngươi ở trong biển thấy ba ba hắn còn sống sư tể lại gật đầu liền đang nói tiểu thơ trên mặt cầm lòng không đậu treo lên tươi cười thời điểm lão nhị rồi lại lắc lắc đầu đàng tiểu thi cảm thấy nàng sắp hôn mê Nàng thật sự hảo muốn tìm một đầu sư thú làm phiên dịch ra Nàng linh mày cân nhắc trong chốc lát, nói, các ngươi ở trong biển thấy một bóng người, cảm thấy giống các ngươi phụ thân, chính là bóng người kia lại biến mất, các ngươi xem không rõ. Đàm tiểu thi chỉ là suy đoán, nàng cùng sư tể ông nói gà bà nói vịt lâu như vậy, nàng đại khái có thể hiểu biết một ít bọn họ kịch bản. Lần này, sư tể dùng sức gật gật đầu. Đàm tiểu thi thua một hơi, quả nhiên, lại bị nàng đoán đúng rồi. Bất quá. Nàng trên mặt vẫn là treo lên nhàn nhạc cười. Sư tể ánh mắt thực hảo, hơn nữa vẫn là bọn họ hai cái cùng nhau thấy, thuyết minh chuẩn xác suất rất cao, mặc dù chỉ là một bóng người, nàng cũng tin tưởng đó chính là Hiệu. Chẳng lẽ Hiệu vẫn luôn ở trong biển, chỉ là bị người nào không chế được, cho nên mới không có trở về. Đàng tiểu thi càng nghĩ càng cảm thấy cái này phỏng đoán cũng thập phần có khả năng. Rốt cuộc, nếu quỷ thú muốn bắt, chảo Hưu muốn so chảo mẹ nhị ân cùng tiểu ly muốn hào đến nhiều, cho nên... Bọn họ không có sát mẹ nhị ân cùng Tiểu Ly, càng sẽ không giết Hiệu, mà Hiệu nếu không chết, còn không có trở về, cũng chỉ có thể là hắn thân không khỏi đã, cũng chưa về. 422 chương 422 dương thai Bởi vì sư tể nói thấy Hữu cho nên ngày hôm sau bọn họ cả nhà liền đi một chuyến bờ biển, chính là bọn họ ở bờ biển tìm thật lâu, vẫn cứ cái gì đều không có tìm được. Tiểu Thơ, trở về đi, Hiệu nếu thật sự không có việc gì hắn nhất định sẽ trở về. Lò cờ xem đàm tiểu thi thổi ban ngày gió biển, không cấm có chút lo lắng. Đàm tiểu thi nhìn nhìn sư tể, sư tể đôi mắt nhỏ cũng có chút thất vọng, sau đó hể vải mà kêu hai tiếng. Hảo, chúng ta trở về đi, trở về ăn ngon được không? Đàm tiểu thi ngồi xổm xuống, xuống, sờ sờ bọn họ đầu. Sư tể kêu hai tiếng, sau đó cọ cọ đàm tiểu thi lòng bàn tay. Bọn họ trở về nhà, đồ nhĩ tư lập tức cấp đàm tiểu thi làm ăn, đàm tiểu thi cũng cảm thấy đói bụng, lập tức ăn rất nhiều. Bởi vì lần này hoài tám chín phần 10 là thư nhãi con, cho nên đàm tiểu thi cũng muốn so trước kia mang thai thời điểm chú ý nhiều. Thư nhãi con so hùng nhãi con muốn tiểu khí nhiều, hơn nữa nàng tưởng tượng lúc sau có một cái tiểu nhân nhi có thể bồi nàng, bồi nàng cho chuyện, nàng vẫn là cảm thấy thập phần thú vị. Cứ như vậy lại qua một tháng, đàm tiểu thi một bên dưỡng thai một bên đang chờ hưu trở về, mà hiện tại, nàng bụng rốt cuộc có một chút phập phồng. Đàm tiểu thi sờ sờ chính mình bụng, nàng vẫn là lần đầu tiên hoài thư nhãi con. cũng không biết chính mình bụng hẳn là muốn bao lớn, bởi vì đàm tiểu thi bụng bắt đầu hiện hoài, tuy rằng nàng cũng không có cảm thấy hành động thượng có cái gì không có phương tiện, nhưng là lỏ cờ cùng đồ nhị tư lại mỗi ngày đều thực khẩn trương, đặc biệt là lọ cờ, hắn cơ hồ không cho sư tể gần đàm tiểu thi thân, liền sợ hai sư tể đụng tới đàm tiểu thi. sư tể cũng biết mụ mụ có lại tiểu bảo bảo, bọn họ đôi khi sẽ tò mò mà hướng về phía đàm tiểu thi bụng đều, như là ở cùng trong bụng tiểu bảo bảo nói chuyện. Đại khái từ cái thứ tư nguyệt bắt đầu, đàng tiểu thi bụng nổi lên tới tốc độ liền nhanh. Hơn nữa, nàng bụng thực viên, còn có chút ngạnh. Chứ bỏ nàng bụng, nàng sức ăn cũng để cao tới rồi phía trước gấp 2. Vì trong bụng hài tử, đàng tiểu thi tuy rằng không có ăn uống quá độ, bất quá nàng cũng không có bạc đái chính mình, mỗi bữa cơm đều ăn no mới thôi. Sau lại, nàng đột nhiên nghĩ đến, hiện đại có rất nhiều thai phụ đều là bởi vì hài tử quá lớn mà vô pháp thuận sản. Hơn nữa sinh hải tử cần phải so sinh xà trứng cùng sinh sư tể nguy hiểm nhiều, cho nên, nàng tưởng tượng, liền lại bắt đầu thoáng khống chế sức ăn, không cho chính mình ăn quá nhiều. Mà từ cái thứ tư nguyện bắt đầu, đàm tiểu thi lại xuất hiện một cái hiện tượng, chính là thường xuyên trên mặt đất V Đúc Cở. Đôi khi nàng cả đêm muốn đi 4-5 lần, lọ cờ cũng biết tình huống của nàng, cho nên mỗi đêm nàng khởi thân lọ cờ liền biết, sau đó ôm nàng đi ra ngoài giải quyết. Đàm tiểu thi mang thai sự tình mệ nhị ân cùng tiểu ly tự nhiên cũng biết, Mẹ nhị ân bởi vì ngại với đồ nhị tư cùng lò cờ nguyên nhân, cho nên cũng không dám trắng trận táo bạo mà truy đàm tiểu thi, bất quá, hắn đôi khi còn sẽ đối đàm tiểu thi phóng điện, bất quá đàm tiểu thi lại không có tiếp thu đến. Đồ nhị tư đã không còn cùng tiểu ly truy cứu diễm linh sự tình, cho nên tiểu ly thường xuyên tới, nhưng thật ra so mẹ nhị ân muốn tới cần một ít, bất quá, hắn phần lớn thời điểm đều là cùng sư tể cãi nhau âm mỹ. Đàm tiểu thi mang thai bốn cái nửa tháng thời điểm, lý lý lại từ trong biển ra tới. Bất quá lần này nàng không phải chính mình chạy ra, mà là ở trong tộc người dưới sự bảo vệ đi lên. Bởi vì ban ngày khang luôn là không thấy được bóng người, cho nên lì lì liền sẽ lại đây tìm đàm tiểu thi. Nàng ngay từ đầu thấy đàm tiểu thi bụng khi rất là giật mình, sau đó đó là vẻ mặt hâm mộ. 423 chương 423 khó bể phân biệt bụng. Nàng nhìn đàm tiểu thi bụng, thập phần hâm mộ nói, tiểu thơ, ngươi thật sự quá có thể sinh, mới vừa sinh xong sư tể liền lại mang thai. Đàm tiểu thi khỏe miệng kéo kéo, nàng cũng cảm thấy nàng sinh đến rất nhiều. Lúc này, Lý Lý lại có chút thẹn thùng nói, kỳ thật trước hai ngày ta động dục, mà Khang lại không có hồi trong biển, cho nên ta mới đi lên, ta phải cho hắn sinh một toa tiểu rùa biển. Đàm tiểu thi gật gật đầu, thì ra là thế, bằng không Lý Lý cũng sẽ không lại lần nữa chạy lên đây, xem nàng bộ dáng, sự tình lần trước tựa hồ đã trở thành đi qua. Đàm tiểu thi cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, nói, vậy ngươi cần phải nỗ lực hơn. Tranh thủ sớm ngày đem khang bắt lấy. Lý, lý gật gật đầu, trong ánh mắt sáng lấp lánh, mang theo một ít trí tại tất đắc. Sau đó, lý lý lại lần nữa nhìn về phía đàm tiểu thi bụng, thật cẩn thận nói, ta có thể sờ sờ sao. Đàm tiểu thi cười cười, nói, đương nhiên có thể. Lý lý tay nhẹ nhàng sờ lên đàm tiểu thi tròn vo bụng, sau đó, nàng đôi mắt con thành một đạo trăng non. Tiểu thơ, ngươi ngoài chính là con rắn nhỏ vẫn là tiểu sư tử A. Lý lý đôi mắt xoay chuyển. Đối đàm tiểu thi bụng cảm thấy thập phần tò mò, có thể là giống cái. Đàm tiểu thi nói, Lý Lý đôi mắt chừng lớn vài phần, sau đó vẻ mặt kích động, nói, thật sự à, thật là quá hạnh phúc. Đàm tiểu thi cười cười, không nói gì. Lý Lý sờ đàm tiểu thi bụng sờ soạn một hồi lâu, sau đó, nàng như là phát hiện cái gì giống nhau, nói, gì. Tiểu thơ, ngươi trong bụng bảo bảo như thế nào bất động đâu. Ta phía trước cũng thấy quá hoài giống cái bảo bảo, nàng bảo bảo thích chứ đậu. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, nàng cũng không biết thư nhãi con mấy tháng có thai động, bất quá nàng này đã hơn 4 tháng, sắp thật cũng nên có đi. Vậy ngươi biết nàng là mấy tháng thời điểm có thai động sao? Đàm tiểu thi trong lòng có một ít nho nhỏ lo lắng. Lý lý lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, nói, cái này ta không biết, nhưng là nàng khi đó bụng cùng ngươi bụng không sai biệt lắm đại. Đàm tiểu thi mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, bụng không sai biệt lắm đại, nhưng là tháng cũng không nhất định tương đồng đi. Nói không chừng lại quá mấy ngày nàng bảo bảo cũng sẽ động Lý Lý lại sờ sờ đàm tiểu thi bụng, sau đó nàng khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nói, hơn nữa, ngươi bụng như thế nào ngạnh ngạnh, như là có trứng ở bên trong giống nhau. Đàm tiểu thi phía trước cũng phát giác chính mình bụng có chút ngạnh, chỉ là nàng không có nghĩ nhiều, nàng cũng không hoài quá thư nhai con. Lúc này bị Lý Lý vừa nói, nàng càng ngày càng cảm thấy này một thai quái quái. Chẳng lẽ là xa trứng? Nếu thật là xa trứng nói, kia không sai biệt lắm cũng sinh Nàng chính mình cũng sợ sơ bụng, ân, sắc thật giống xà trứng, chẳng qua lần này hoài thời gian có chút trường. Nàng tưởng, trước hai tháng không có hiện hoài nói không chừng là nàng khi đó ăn đồ vật thiếu, cho nên mới dẫn tới này thai xà trứng khác thường. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta càng ngày càng cảm thấy này thai là xà trứng. Đàm tiểu thi nói, đối, nhất định là xà trứng. a, vì cái gì a, thư nhãi con thật tốt ta. Lý lý bị đàm tiểu thi nói hoảng sợ. Nàng vừa mới chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi, như thế nào liền lại thành xà trứng đâu. Đàm tiểu thi cười cười, nói, kỳ thật ta cũng không xác định hoài chính là cái gì, chỉ là ngay từ đầu cũng không có hiện hoài, cho nên mới hoài nghi là giống cái, hiện tại vừa thấy, phỏng chừng không phải. Lý lý nghe xong đàm tiểu thi nói có chút thất vọng, bất quá nàng vẫn là nói, xà chứng cũng thực hảo, ta còn không biết năm nay có thể hay không hoài thượng đâu. 424 chương 424 chỉ có một viên. Tới rồi trạng vạng ly ly mới rời đi, lúc này Khang cũng đã trở lại, nàng liền đi tìm Khang tiến hành nàng mang thai đại kế đi. Đàm tiểu thi tưởng tượng đến nàng hoài chính là xà chứng nàng liền cảm thấy phóng nhẹ nhàng một chút, chỉ là nàng luôn là sẽ nhớ tới phía trước con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ nhóm không chết, như vậy bọn họ có thể hay không lại chạy về phía trước bộ lạc đâu. Đàm tiểu thi tưởng, khi đó con rắn nhỏ đã lớn lên rất đại, hẳn là có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Nàng chỉ hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy bọn họ. Lúc này, Quỷ đảo cao lầu 5 tầng, Garcia đang ngồi ở chính mình trong phòng xuất thần, mà trong tay của hắn chính cầm một khối màu tím tinh ánh dịch thấu tinh thạch. Từ tinh thạch, hắn cùng Quỷ Vương tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được rồi, chính là vì cái gì? Chỉ có một viên. Vì cái gì cố tình chỉ có một viên? Hắn cầm tinh thạch nhìn thật lâu, hắn nghĩ nhiều lập tức liền đem tinh thạch ăn xong đi, nói vậy, hắn cánh là có thể đủ khôi phục, hắn liền không cần ở kiêng kỵ hỏa thú. Chính là nếu hắn ăn xong đi như vậy liền tỏ vẻ hắn phản bội quỷ vương một khi hắn phản bội quỷ vương như vậy hắn liền không có những cái đó quỷ thú duy trì garcia rãy rủa hồi lâu hắn gắt gao đem tinh thạch nắm chặt ở trong tay hơn nữa thập phần dùng sức thẳng đến trên tay hắn gân xanh đều nổi hẳn lên sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy bước đi đi ra ngoài garcia si kêu một con ưng thú sau đó nhảy lên ưng thú bối nói đi quỷ vương nơi đó Ti ưng thú kêu một tiếng sau đó bay lên trời cao Ở hải đảo nhất phía nam, có một cái rất lớn bộ lạc, trong bộ lạc có rất nhiều thạch úc, mà nhất rõ ràng chính là một cái ba tầng cao kiến trúc. Nay tòa kiến trúc bên ngoài còn tu sửa một đạo không cao lắm tường vây, đem kiến trúc đơn độc vây quanh lên, đi vào tường vây lúc sau, trong viện liền sẽ thấy rất nhiều tươi đẹp đủ mọi màu sắc hoa, những cái đó hoa sắp hàng chỉnh tề, vừa thấy chính là có nhân tinh tâm xử lý quá. Garcia làm ứng thú ở tường vây bên ngoài chờ, sau đó chính mình đi vào. Garcia đi đến trước đại môn, cũng không có trực tiếp đẩy cửa mà vào mà là đứng ở nơi đó hô quỷ vương hắn chỉ hô một tiếng trong phòng cũng không có đáp lại sau đó hắn liền đứng ở nơi đó chờ sau một lúc lâu trước mặt hắn cửa gỗ mới chậm rãi mở ra mà cửa đang đứng một người cao lớn thân ảnh garcia thấy hắn sau rất là cung kính hướng kia nam tử gật đầu sau đó hắn mới đi vào kia nam tử đem garcia đưa tới một cái thạch úc hắn xoay người ngồi ở một phen ghế đá thượng trầm giọng nói ngươi như thế nào lại đây kia nam tử ngũ quan tục tàng, màu vàng đầu tóc, màu đen đôi mắt, cả người trên người đều tản mát ra một cổ âm lánh hơi thở. Hắn hình thể cũng thập phần cao lớn, lúc này ngồi ở chỗ kia cũng cho người ta ước chừng cảm giác các bách. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối Garcia tới chơi có chút không rất cao hứng. Garcia lại lần nữa nắm chặt trong tay tinh thạch, rốt cuộc như là hạ quyết định giống nhau, đi lên trước, ở quỷ vương trước mặt mở ra bàn tay. Quỷ vương ở nhìn thấy Garcia trong tay màu tím tinh thạch khi cả người đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Sau đó, hắn một phen lấy quá tinh thạch, lực đạo nhìn qua có một ít đại. Vẻ mặt của hắn thập phần kích động, hơn nữa trên mặt có khó có thể che giấu vui sướng, đem trên người hắn nguyên bản âm lánh đều tách ra. Tử tinh thạch, rốt cuộc tìm được tử tinh thạch. Hắn ngữ điệu mang theo hơi hơi run rẩy, đủ để có thể thấy được hắn lúc này có bao nhiêu kích động. Garcia môi hơi hơi nhấp nhấp, đúng vậy, rốt cuộc tìm được rồi. 425 chương 425 quỷ vương cùng phủ Garcia chậm rãi thu hồi không tay, sau đó, một chút một chút nắm lên. Quỷ vương nhìn về phía Garcia, nói, thức hảo, đây là ta nhiều năm như vậy vui vẻ nhất một ngày, cũng sẽ là phủ vui vẻ nhất một ngày. Nói xong, quỷ vương liền cười lớn rời đi. Garcia nhìn quỷ vương bóng dáng, hắn ở nơi đó đứng đó một lúc lâu, sau đó xoay người ra nhà ở. Quỷ vương gấp không chờ nổi mà đi vào tầng cao nhất một phòng. trong phòng bố trí rất đơn giản một chương giường đá còn có một cái bản gỗ cùng hai cái ghế dựa lúc này trên giường đá đang nằm một cái ngủ say nữ tử xem nàng kia dáng người bất quá là hai mươi mấy tuổi chính trực niên thiếu nữ tử hơn nữa nàng da thịt trắng nõn hẳn là cũng là một cái khó được mỹ nữ chỉ là đương nhìn về phía nàng kia mặt khi lại nhịn không được vẫn người giật mình bởi vì nàng kia trên mặt tràn đầy ngang dọc đan sen vết sẹo hoàn toàn hủy hoại nàng cả khuôn mặt làm nàng nhìn qua thập phần khủng bố Nàng kia bị quỷ vương thanh âm đánh thức, hơi hơi mở mắt, ở nhìn thấy quỷ vương kia một khắc, nàng trong ánh mắt sợ hãi đột nhiên biến mất, sau đó khẽ cười cười. Phù! Quỷ vương ôn nhu mà đi lên trước, đem nàng kia đỡ lên, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, lúc này hắn còn nơi nào có kia âm lãnh bộ dáng, cả người đều ôn nhu kỳ cục, tựa hồ quỷ vương cái này xưng hô cùng hắn cực không tương xứng. Hắn con ngươi sáng ngời, nói, Phù! Ngươi đoán ta tìm được rồi cái gì? Nữ tử cười cười. Tác động trên mặt nàng vết sẹo, chỉ là trong ánh mắt luôn có một mặt nhàn nhạt, nhạt yêu thương. Quỷ vương đem lòng bàn tay mở ra, là tử tinh, phụ, ngươi mặt liền phải hảo. Phụ không thể tin tưởng mà nhìn quỷ vương trong tay tử tinh, sau đó, vươn hai chỉ trắng non ngón tay đem tinh thạch cầm lên, nàng trong ánh mắt thần thái là mấy năm gần đây chưa bao giờ từng có. Sau đó, nàng hốc mắt dần dần đỏ, nước mắt không thể khống chế mà chạy xuống dưới. Này thật là tử tinh thạch sao? Ta mặt, ta mặt nàng lời nói kích động đến dừng lại sau đó muốn đi chạm vào chính mình mặt rồi lại không dám đi chạm vào chỉ là ngâng lên tay không ngừng mà run rẩy quỷ vương cười cười ngay cả hắn hốc mắt đều cảm thấy có chút lên men sau đó hắn tử nữ tử trong tay lấy quá tinh thạch tự mình uy vào nữ tử trong miệng ôn nhu nói đầu ngốc này đương nhiên là tử tinh thạch Màu tím cứng rắn vô cùng tinh thạch ở nữ tử trong miệng hóa thành màu tím thủy sau đó theo nàng thực quản hoạt vào dạ dày nữ tử vẫn cứ có chút không quá dám tin tưởng sau đó thực mau Nàng cảm giác được thân thể của nàng bắt đầu có chút hơi hơi nóng lên. Nàng rốt cuộc dám sờ lên chính mình mặt, sau đó, một chút một chút tinh tế sờ. Chính là đột nhiên, nàng cảm thấy trên mặt vết sẹo bắt đầu kịch liệt đau đớn lên, tựa như ngay từ đầu bị những cái đó quỷ thú hoa thường khi giống nhau đau. Nàng che lại chính mình mặt, thân thể cuộn tròn ở trên giường, sau đó, nhịn không được khóc lên tiếng. Phù! Phù! Làm sao vậy? Quỷ vương nhìn nữ tử thống khổ bộ dáng. Gấp đến độ đôi tay đều có chút vô thố, hắn muốn bế lên nữ tử, chính là nữ tử cuộn tròn khởi thân mình làm hắn nhất thời có chút không thể nào xuống tay. A, nữ tử cố nén đau đớn, chính là vẫn là nhịn không được kêu lên tiếng. Quỷ vương nhìn nữ tử bộ dáng, hắn không thể đau đến là hắn. Sau một lúc lâu, nữ tử tiếng kêu càng ngày càng thấp, ngay cả tiếng khóc đều biến thấp, sau đó, nàng liền hoàn toàn mất đi ý thức. Quỷ vương lo lắng mà đem phủ tay từ nàng trên mặt cầm xuống dưới. lại phát hiện trên mặt nàng nguyên bản màu đen vết xẻo có chút đã bóc ra, mà bóc ra địa phương sinh ra hồng nhạt tân thịt. 426 chương 426 hợp, thảm bại. Quỷ vương trong lòng vui vẻ, hắn biết nữ tử trên mặt thương thực trọng, ở phục hồi như cũ thời điểm đau đớn một ít cũng là bình thường, chỉ là nhìn nữ tử bộ dáng, hắn vẫn cứ rất là đau lòng. Nàng như vậy mất đi ý thức cũng hảo, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nàng mặt cũng đã hoàn toàn hảo, hơn nữa, cũng không cần chịu đựng thống khổ. Quỷ vương đem phù ôm ở trong lòng ngực, phù bởi vì đau đớn, trên mặt đã tràn đầy mồ hôi, mà quỷ vương tắc đem phù trên mặt mồ hôi giúp nàng một chút một chút mà trà lau sạch sẽ. Phù là ở ngày hôm sau buổi sáng thời điểm tỉnh lại, nàng tỉnh lại khi còn cảm thấy có một ít mê mang, sau đó, nàng nhớ tới ngày hôm sau sự tỉnh, vì thế, nâng lên tay, một chút một chút sờ lên chính mình mặt. Đã không có, những cái đó phập phòng bất bình vết sẹo đã không có. Nàng lại dùng sức sờ soạn vài cái chính mình mặt. thật sự đã không có toàn bộ đều không có phu kích động đến nói không ra lời sau đó nàng xuống giường nhanh chóng xông ra ngoài nàng chạy ra nhà ở chạy tới hậu viện ao biên ngay từ đầu nàng còn có chút không dám nhìn nàng một chút một chút mở to mắt sau đó ở nhìn thấy trong nước ảnh ngược khi nàng cả người đều cứng lại rồi thật là nàng nguyên lai like bộ dáng thậm chí muốn so nàng nguyên lai like bộ dáng còn phải đẹp phu kích động mà vớt chính mình mặt lại nhịn không được khóc lên nhiều năm như vậy Trừ bỏ quỷ vương, nàng chưa bao giờ có gặp qua người thứ hai, càng không có ra quá cái này sơn, chính là bởi vì nàng này trương bị hủy mặt. Hiện tại, nàng mặt rốt cuộc hảo, nàng rốt cuộc có thể không cần lại trốn đi, nàng rốt cuộc có thể không cần cả ngày đều nhốt ở trong phòng trộm khóc thút thít Nàng xoa xoa trên mặt nước mắt, sau đó hướng về phía trong nước chính mình cười cười. Quỷ vương ở trong phòng tìm một vòng, rốt cuộc ở hậu viện tìm được rồi phụ, hắn đi qua đi, từ phía sau ôm lấy phụ, nhịn không được hôn hôn phụ cổ, nói. Phù, ngươi đã khỏe, ngươi là đẹp nhất. Phù xoay người, nàng nhón chân, ôm lấy quỷ vương cổ, lúng đồng tiền như hoa, nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi. Quỷ vương nhìn nàng hồng nhuận ngôi, nhịn không được hôn đi lên, nói, đây là ta nên làm, hơn nữa nếu không phải ta, ngươi cũng. Phù trắng non ngón tay chắn quỷ vương trên ngôi, nói, chuyện quá khứ đã qua đi, hơn nữa, hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện. Quỷ vương cười cười, làm hắn nguyên bản thô cùng biểu tình đều có vẻ nhu hòa vài phần. Sau đó, hắn lại lần nữa thật sâu mà hôn đi xuống. Lý Lý đệ nhất đêm này đây thất bại chấm dứt. Ngay hôm sau, nàng tới tìm đàm tiểu thi, vẻ mặt bị đẻ nén. Tiểu thơ, ngươi nói Khang có phải hay không còn không có trưởng thành A, hắn có phải hay không còn không biết giao phôi A, như thế nào ta đều đã bỏ đến hắn trên người, hắn vẫn là một chút phản ứng đều không có đâu. Lý Lý nghẹn khuất mà hòa đàm tiểu thơ cáo trạng. Đàm tiểu thi nghe thấy Lý Lý nói, thiếu chút nữa đem trong miệng trái cây phun ra đi. quả nhiên Nơi này giống cái đều thực buôn phong a Nàng đột nhiên có chút không biết như thế nào trả lời Lý Lì Nàng có gặm một ngụm trái cây, nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy Khang là thẹn thùng. Thẹn thùng. Lý Lý âm điệu đề cao vài phần, nói, ta đều như vậy, hắn còn thẹn thùng. Hắn còn có phải hay không giống được a Đàm tiểu thi buông tay, tỏ vẻ nàng cũng không biết, lại còn có thực bất đắc dĩ. Lý Lý máu, đáng thương hề hề mà nhìn đàm tiểu thi, cầu xin nói, tiểu thơ, ngươi liền giúp, giúp ta đi. Ngươi xem như vậy nhiều giống được đều thích ngươi, ngươi giúp giúp ta, làm khang thích thượng ta đi. 427 chương 427 đánh đến có tình thú. Đàm tiểu thi mấy khẩu đem trong tay trái cây gặm, sau đó đem hột một ném, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Nếu nàng sẽ nói, nàng càng hy vọng nàng sẽ không có như vậy nhiều giống được thích nàng. Lý lỉ vẫn cứ không buông tay, tiếp tục cầu xin nói, tiểu thơ, ngươi liền giúp giúp ta đi, giúp ta ra ra chủ ý. Đàm tiểu thi cầm một cái trái cây nhét vào lý lì trong miệng, nói, ngươi cùng ta lấy kinh nghiệm thật là một cái sai lầm lớn nhất, ngươi nếu là hỏi ta như thế nào đánh người ta còn có thể cùng ngươi nói một chút. Lý lì hung hăng cắn một ngụm trái cây, hoán hận nói, khang nếu là lại không tử, ta liền đánh hắn một đốn, đánh tới hắn từ mới thôi. Đàm tiểu thi hơi hơi trận to mắt nhìn lý lì, thật muốn vì lý lì bực này hào sảng giống cái điểm một cái viết hoa tán. Sau đó, nàng nghĩ nghĩ khang kia trắng non khuôn mặt nhỏ. Sắc thật sẽ làm người có muốn trà đạp cảm giác, sau đó, nàng thế nhưng nói, ta xem hành. Lý lý hướng đàm tiểu thi chấp chấp mắt, thật vậy chăng? Ta chính là nói chơi chơi. Đàm tiểu thi vô vô nàng bả vai, nói, có chút thời điểm, nếm thử một ít khác loại kịch bản cũng không phải không được. Đàm tiểu thi tưởng, có chút nam đích sắc thật thích bạo lực một ít nữ tử, này hẳn là kêu chịu ngược khuynh hướng. Nàng tuy rằng không biết khang có phải hay không, nhưng là nếu lý lì như thế nào đều không thể đả động hắn. vậy làm theo cách trái ngược thử một lần nói không chừng sẽ làm khang nhìn với con mắt khác cũng không nhất định đàm tiểu thi càng nghĩ càng cảm thấy được không sau đó nàng lại nói nhưng là ngươi phải nhớ kỹ không cần chỉ là đánh muốn đánh đến đặc biệt muốn đánh đến nàng nghĩ nghĩ đánh đến có tình thú tình thú lý lì khó hiểu mà nhìn đàm tiểu thi đàm tiểu thi cũng không biết muốn như thế nào giải thích tình thú này hai chữ rốt cuộc nàng vẫn luôn cảm thấy nàng chính mình chính là không có tình thú người nàng nghĩ nghĩ gai gai tóc nói dù sao chính là muốn đánh đến khang tâm ngứa đàm tiểu thi cảm thấy nàng đã tận tình tận nghĩa nàng thật sự không biết muốn như thế nào giải thích tâm ngứa cũng may lì lì cũng không hỏi đàm tiểu thi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó nói bất quá ngươi phải nhớ kỹ không đến cuối cùng một khác nhưng ngàn vạn không cần dùng chiêu này a. Lý lì, lì cái hiểu cái không gật gật đầu nàng như thế nào cảm thấy đàm tiểu thi nói cùng nàng nói không phải một chuyện đâu nàng có chút phát ngốc bất quá nàng tưởng nàng chỉ cần nhớ kỹ Thật sự không được nói đánh khang một đốn là được. Lý Lý đem phương pháp này ghi nhớ với tâm. Mà lúc này đang ở phơi mối khang nhịn không được đánh một cái đại đại hát xỉ, hắn như thế nào cảm thấy phía sau lưng lạnh cam cam. Đêm thứ hai, Lý Lý lại lần nữa thất bại. Cách thiên, Lý Lý lại tới tìm đàm tiểu thi, cả người hề hại đến độ muốn khóc. Ta tối hôm qua bị khang cấp đuổi ra tới. Lý Lý nói, đàm tiểu thi không nói chuyện, chờ nàng bên dưới. Hắn thật sự là quá làm giận, ta đều thân hắn. Hôn hắn bài hạ, không nghĩ tới hắn ngạnh sinh sinh đem ta đẩy ra nhà ở, hừ. Lý Lý tức giận đến nắm chặt tiểu nắm tay. Lúc này, đàng tiểu thi thật sự bắt đầu tưởng Lý Lý ngày hôm qua nói qua nói. Khang sẽ không còn không có thành niên đi. Có chút giống được, hẳn là cũng sẽ sớm thành niên đi. Có lẽ, hắn thật sự còn không rõ cái gì là sinh ngãi con. Đàng tiểu thi cái chán hiện lên vài đạo hát tuyến. Nhưng là kỳ thật cũng không phải như vậy. Nơi này giống được trừ bỏ hy hữu động vật cùng ngoại lực ảnh hưởng dưới tình huống, giống nhau đều là tính thành thục mới có thể biến thành hình người, cho nên, Khang là tuyệt đối sẽ không tồn tại cái loại này tình huống. Cho nên, Khang hiện tại tuyệt đối là thành niên giống được không thể nghi ngờ. 428 chương 428 thật sự không thích ta. Lúc sau 3 ngày, Lý lì đều là lấy thất bại chấm dứt. Còn như vậy đi xuống, lần này liền hoài không thượng, tức chết ta. tiểu thơ, Khang thật là tức chết ta. Đã trải qua liên tiếp 5 cái buổi tối thất bại, Lý Lý rốt cuộc bắt đầu tức muốn hụt máu. Đàm Tiểu thi đã tìm không ra nên dùng nói cái gì tới an ủi Lý Lý, chỉ có thể nói, thuận theo tự nhiên đi, thuận theo tự nhiên. Lý Lý lại vẫn cứ tức giận đến không được, nàng lần này lên bờ, nhưng chính là vì cùng Khang kết lữ, nàng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Nàng hai tay bốc eo, thử, Khang, hôm nay buổi tối ngươi cho ta chờ. Tiểu thơ, mượn ngươi cốt đao dùng dùng một chút. Lý Lý nheo nheo mắt. đàm tiểu thi sờ sờ chính mình bụng nói ngươi sẽ không muốn giết khang đi lý lý lắc lắc đầu ta không giết hắn ta muốn đánh tới hắn từ mới thôi đàm tiểu thi nghĩ nghĩ nói cốt đao quá nguy hiểm ngươi vẫn là thay đổi mặt khác đi mặt khác cái gì lý lý nói thì như dây thừng a roi linh tinh đàm tiểu thi nghĩ nghĩ cảm thấy những cái đó còn tương đối đáng tin cậy còn sẽ không làm ra mạng người lý lý cũng cảm thấy những cái đó an toàn một ít nàng chỉ là muốn tìm khang xả xả giận Vì thế nói, hảo, vậy dây thường đi. Sau đó, Lý Lý thật sự đi tìm một cái tương đối thô dây thừng. Hôm nay buổi tối, Lý Lý đem dây thừng đừng ở bên hông, hùng hổ đi tìm Khang. Khang phòng trưng Lý Lý cũng nên tới, mỗi ngày lúc này Lý Lý đều sẽ tới, bất quá mỗi ngày Lý Lý đều là trước cùng hắn cùng nhau ăn cơm chiều, sau đó mới bắt đầu tiến hành một loạt tao nhiễu. Khang đã chuẩn bị cho tốt ăn, bại ở trên bàn, hắn căn bản không đi xem Lý Lý thở phì phì mặt, nói thẳng, ăn cơm. Lý Lì không để ý tới hắn nói, nói, ngươi rốt cuộc cùng không cùng ta kết lữ. Khang trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, lại đây ăn cơm. Ăn cơm. Nàng hiện tại còn nơi nào có tâm tình ăn cơm. Nàng lúc trước chính là đáp ứng rồi tộc trưởng, đãi bảy ngày liền trở về, hôm nay buổi tối đều đã là ngày thứ sáu. Hơn nữa, lại không giao phối, nàng năm nay liền lại muốn bạch bạch bỏ lỡ. Ta không ăn. Ngươi liền nói, cùng không cùng ta kết lữ. Lý Lì nói. Ngư khí thập phần kiên trì. Khang nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không không cần cả ngày đều nghĩ kết lữ sự tình. Lý lý tức giận đến thở hổn hển mấy hơi thở, nói, ngươi chính là không muốn cùng ta kết lữ đúng hay không, ngươi còn thích tiểu thơ đúng hay không. Khang bị lý lý nói được dừng một chút, hắn ngay từ đầu xác thật thực động tâm, chính là, hắn có tự mình hiểu lấy, bằng không, hắn cũng sẽ không thật lâu mới đi tìm đàm tiểu thi một lần. Lý lý nhìn ra khang biểu tình thay đổi, Nàng biểu tình mang theo vài phần chua sót, nói, quả nhiên, ngươi vẫn là thích đàm tiểu thi, kia vì cái gì lúc trước ta bị quỷ thú bắt đi thời điểm ngươi như vậy xuất ruột, hơn nữa, từ đó về sau, ngươi còn luôn là hồi trong biển đi xem ta, ngươi nói, ngươi thật sự một chút đều không thích ta sao. Khang biểu tình cũng mang theo một lần mê mang, hắn cũng không biết hắn vì cái gì sẽ như vậy lo lắng lý lý, nếu là nói ngay từ đầu lý lý bị quỷ thú bắt đi hắn thực tự trách, như vậy sau lại đâu. hắn vì cái gì luôn là nhịn không được hồi trong biển đi xem nàng. Khang nhìn Lý Lý mặt, Lý lì cũng nhìn hắn, sau đó, hắn nhịn không được túi đầu. Kỳ thật, mấy ngày trước đây Lý lì tới tìm hắn, hắn mỗi ngày cũng đều thực dày vò, hắn cũng là phế đi thật lớn sức lực mới đưa nàng đuổi đi. Chỉ là, hắn còn không có tưởng hảo muốn sớm như vậy liền kết lữ, cũng có lẽ, hắn kỳ thật càng thích đại ở lục mươi 429 chương 429 ta muốn hết giận. Lý lì thấy Khang ánh mắt né tránh, Cho rằng hắn thật sự không thích chính mình, nàng không biết chính mình là thương tâm nhiều một ít vẫn là buồn bực nhiều một ít, tóm lại, nàng hiện tại tâm tình thật phân loạn. Nàng nghĩ đến chính mình vì theo đuổi Khang làm những cái đó, chính là Khang lại trước sau thờ ơ, tưởng tượng đến này đó, nàng liền cảm thấy đau lòng đến không được, cũng cáu giận đến không được. Hảo, hắn không phải thích nàng sao, kia nàng cũng không hiếm lạ hắn. Nàng tức giận đến cắn chặt răng, hoán hận nói, Khang, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi cùng không cùng ta kết lữ. Khang vẫn cứ không thấy Lily, hắn tựa hồ lâm vào mê mang chung. Hảo, hảo, hảo. Lily tức giận đến liên tiếp nói ba cái hảo tự. Sau đó, nàng một phen từ phía sau lấy ra dây thừng, tia dây thừng không phải rất dài, nàng đem dây thừng rũ ra, tia chiều dài đánh người vừa và tốt. Khang nghe thấy được đặc thù thanh âm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lily, hắn trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nói, Lily, ngươi muốn làm gì? Lily thân thân dây thừng, nói, ngươi không phải không thích ta sao? Ta cũng không thích ngươi, bất quá, mấy ngày nay chịu khí ta đều phải đòi lại tới. Khang vẫn cứ có chút không rõ, hắn chỉ là nghe thấy Lý Lì nói không thích hắn. Hắn trong lòng có một ít khó chịu, chính là còn không đợi hắn phản ứng lại đây, Lý Lì liền đã ném ra dây thừng. Khang ngẩn ra một chút, kia dây thừng tắc vừa lúc không nghiêng không lệch đánh vào hắn trên người. Hắn vươn cánh tay chắn một chút, Lý Lì không có gì sức lực, cho nên lần này cũng không phải rất đau. Khang nhìn về phía Lý Lì, nói, Lý Lì, ngươi làm cái gì? Lý Lý căn bản không trở về hắn nói, mà là có một dây thừng quăng đi xuống. Mà lần này, Khang giơ tay, đem Lý Lý dây thừng cấp năm lấy. Lần này không có đánh tới Khang, Lý lì càng thêm buồn bực, nàng đột nhiên cảm thấy, nàng vừa mới đánh kia một chút lúc sau, nàng trong lòng như thế nào đột nhiên phải tới rồi một loại khó lòng giải thích khói cảm đâu. Lý lì dùng sức túm dây thừng, mà Khang tắt túm bên kia. Ngươi buông ra. Lý lì hung hăng nói. Khang nắm lấy không bỏ, nói, ngươi làm gì vậy? Khang cũng không có sinh khí, hắn chỉ là cảm thấy Lý Ly tựa hồ lại có một chút phía trước tùy hứng điêu ngoa. Ngươi buông ra. Lý Lý hữu dụng lực túm túm, chính là căn bản túm bất động. Sau đó, nàng nói, ta làm gì? Ta đương nhiên là hết giận. Hết giận. Khang nhăn nhăn mày, ta lại không có chọc ngươi, ngươi vì cái gì muốn hết giận. Lý Lý nhìn Khang nghiêm trang bộ dáng, hướng về phía hắn chớp hai hạ đôi mắt, nói, ngươi như thế nào không trêu chọc ta? Ngươi dám nói ngươi không trêu chọc ta? Khang bị Lý Lý hỏi đến nghẹn họng, sau đó nói không ra lời. Bất quá trong tay hắn dây thường lại vẫn là không có bông ra. Lý Lý lại dùng sức kéo vài cái, vẫn là kéo không nhúc đích. Sau đó nàng cắn chặt răng, nắm chặt kia dây buộc tóc tử, đem dây thường truyền ở Khang trên người. Khang nguyên bản liền không có phòng bị, hơn nữa hắn cũng sợ hai thương đến Lý Lý, cho nên liền không như thế nào dãy giụa, chính là không nghĩ tới Lý Lý thế nhưng đem dây thường liền như vậy mơ hồ mà trói lại. Hơn nữa. Ở cuối cùng thời điểm, nàng lực đạo còn quá mạnh, đem khang lập tức bổ nhào vào ở mặt sau mềm thảo hạt thượng. Lý lý đem khang đẻ ở dưới thân, trong tay còn lôi kéo dây thường một đầu, sau đó nàng đem dây thường đầu cùng mặt khác dây thường buộc lại một chút, đánh một cái bế tắc. Khang tránh tránh, không nghĩ tới lý lý trói đến còn rất khẩn, hắn thế nhưng không có tránh thoát khai. Lý lý, buông ta ra. Khang không dám quá dùng sức, rốt cuộc lúc này lý lý còn ở hắn trên người đẹ nặng 430 chương 430 quá khó ăn. Khang thân mình giật giật, muốn thuyết phục Lý Lý, chính là Lý Lý lúc này đã bị tức giận hướng hôn đầu, nàng đem Khang trói chặt sau, sau đó liền ngồi ở hắn trên người bắt đầu dùng nắm tay đấm đánh hắn. Lý Lý tiểu nắm tay một chút lại một chút đánh vào Khang trên người, bất quá bởi vì Lý Lý sức lực tiểu, cho nên đánh đến cũng không đau, chỉ là Khang bị Lý Lý bộ dáng nhưng thật ra dọa tới rồi. Hắn nghĩ đến lần trước bởi vì hắn nói lời nói nặng mà khí đi rồi Lý Lý, sau đó Lý Lý bị quỷ thú bắt đi sự tình. cho nên lần này hắn không dám nói cái gì nữa chỉ là tùy ý lì lì đánh hắn hết giận đánh mười mấy hạ sau lì lì cảm thấy có chút mệt mỏi sau đó nàng liền ngừng lại chuẩn bị nghỉ một chút sau đó tiếp tục nàng lúc này đang ngồi ở khang trên người bọn họ tư thế thập phần ái muội, chỉ là nàng hiện tại cũng không có phát hiện tâm tư cũng không có ở cái này thượng mà bị Lý lì, lì kia mềm mại thân mình ma khang lại cảm thấy thân thể của mình đã xảy ra biến hóa hơn nữa nhiệt độ cơ thể cũng lên cao lên Lúc này hắn thấy Lý Lý rốt cuộc ngừng lại, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói, Lý Lý, ngươi mau cho ta cởi bỏ, ngươi lại cái dạng này, ngày mai ta liền đem ngươi đưa về trong biển đi. Lý Lý nhưng không tiếp thu hắn uy hiếp, nàng hơi hơi dơ dơ lên cảm, nói, đưa à, dù sao ta cũng đi mau, không để bụng nhiều một ngày thiếu một ngày. Khang bị Lý Lý nói làm cho sửng sốt một chút, hắn dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ khuyên Lý Lý nói, sau đó, chỉ có thể nói, ngươi trước buông ta ra, không bỏ. ta còn không có đánh đủ đâu. Lý Lý nói. Khang vẻ mặt bất đắc dĩ, hơn nữa, lúc này hắn ngay cả mặt đều hơi hơi đỏ lên. Lý Lý nghỉ ngơi xong rồi, lại đánh Khang vài cái, sau đó, nàng nhìn Khang nhắm hai mắt lại, vẻ mặt không sao cả bộ dáng. đột nhiên cảm thấy thập phần không thú vị. Tay nàng dừng lại, sau đó cắn cắn môi, hung hăng mà trừng mắt nhìn Khang liếc mắt một cái, tiếp theo từ Khang dưới thân bỏ xuống dưới. Khang đôi mắt vẫn cứ không có mở, sau một lúc lâu, hắn nghe thấy trong phòng tựa hồ không có thanh âm sau đó mới chậm rãi mở đôi mắt sau đó trong phòng xác thật đã không có lì ly thân ảnh hắn trong mắt giật giật sau đó đột nhiên nghĩ đến sự tình lần trước vội một cái đánh rất nhảy dựng lên sau đó hai tay dùng sức một tránh trên người hắn dây thừng liền khai đem dây thừng lung tung ném tới trên mặt đất sau đó hắn liền chạy đi ra ngoài khang trước hết đi bộ lạc cửa hắn chạy trốn thật mau hơn nữa dọc theo đường đi cũng ở tìm cũng không có thấy lì ly. sau đó hắn nghĩ nghĩ đi lì lì chỗ ở hắn đến lúc đó lì lì đang ngồi ở thạch ốc trước cửa ăn thịt nướng Lý lì biểu tình muốn so khang nghĩ đến bình tĩnh nhiều Lý lì thấy khang chỉ là căm giận quét hắn liếc mắt một cái sau đó tiếp tục can thịt khang thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó đi đến Lý lì bên người lại nhất thời không biết nói cái gì Lý lì lại đột nhiên đứng lên nói ta ngày mai liền hồi trong biển đi khang nhìn về phía nàng trên mặt mang theo rõ ràng giật mình sau đó Lý Lý đem nàng trong tay dư lại thịt nướng nhét vào khang trong miệng, nói, còn có, ngươi nướng thịt quá khó ăn. Nói xong, Lý Lý liền xoay người trở về trong phòng, sau đó, còn đóng cửa lại. Khang trong miệng ngầm thịt, ngốc lăng một cái trước mắt, sau đó mấy khẩu đem thịt tan đi xuống. Hắn cảm thấy còn hảo a, tuy rằng sư tể cũng lên án quá hắn nướng thịt khó ăn, nhưng là hắn cảm thấy này đã thực không tồi. Bất quá, nếu Lý Lý thật sự cảm thấy khó ăn, hắn về sau cũng có thể nhiều học học, tranh thủ nướng đến ăn ngon một ít. Hắn nghĩ, sau đó nhìn nhìn nhà ở, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đi rồi. 431 chương 431 cấp không tới. Ngày hôm sau Lý Lý tới hòa đàm tiểu thơ cáo biệt, vẻ mặt tủ rũ cục đôi. Đàm tiểu thi cũng chỉ có thể an ủi nàng, làm nàng từ từ tới. Lý Lý đi rồi, đàm tiểu thi sinh hoạt liền lại khôi phục bình đạm cùng an tĩnh, mà nàng bụng cũng giống như không có lại biến đại, cũng không có xuất hiện thai động. Chờ đến nàng mang thai 5 tháng thời điểm, nàng bụng vẫn là như vậy đại. Mà nàng sức ăn lại vẫn cứ chưa giảm. Đàm tiểu thi có chút lo lắng, nàng hiện tại bụng càng ngày càng ngạnh, lại còn có không có thai động, nếu là xà chứng nói cũng nên sinh a, Còn có hưu, hiện tại vẫn cứ một chút hưu tin tức đều không có. Không biết có phải hay không bởi vì đàm tiểu thi có tâm sự nguyên nhân, ở nàng mang thai 5 tháng thời điểm, nàng phía dưới đột nhiên xuất huyết, hơn nữa bụng cũng ẩn ẩn, có chút đau. Đàm tiểu thi bởi vì chính mình muốn sinh, vội kêu lọ cờ. bởi vì lần trước đàm tiểu thi sinh sư tể thời điểm thập phần nguy hiểm, cho nên lọ cờ mặc dù trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là hắn trong lòng lại thập phần lo lắng. Hắn trước cấp đàm tiểu thi uy một viên lục tinh, sau đó mới dựa theo đàm tiểu thi nói cùng đồ nhị tư vội vàng nấu nước cùng chuẩn bị ra thú. Chính là đàm tiểu thi ăn xong rồi lục tinh, ở nơi đó nằm trong chốc lát, chờ đến đồ nhị tư thiêu xong rồi thủy, nàng lại cảm thấy bụng không đau, đã không có muốn sinh cảm giác. Lọ cờ giúp đàm tiểu thi lau khô thân thể. Sờ sờ cái chán của nàng, nói, nghỉ ngơi một chút đi, nói không chừng còn chưa tới sinh thời điểm. Vừa mới đau đớn làm đàm tiểu thi trên người có chút chỗ dạng, nàng hướng về phía lò cờ cười cười, sau đó thực mau liền ngủ rồi. Trải qua lần trước hữu kinh vô hiểm sau, đàm tiểu thi bụng lại bắt đầu an tĩnh, không có một chút muốn sinh ý tứ, đàm tiểu thi cũng phong khoáng tâm, dù sao có một số việc là sốt ruột cũng cấp không tới. huyễn vương, bên ngoài người nghe được tử tinh thạch tin tức. từ lần trước đem kia viên tử tinh thạch cho quỷ vương về sau garcia liền bắt đầu càng thêm điên cuồng mà tìm kiếm tử tinh thạch mà lúc này hắn rốt cuộc lại có tử tinh thạch tin tức hắn tàn phá lông mày trọn trọn sâu thẳm đáy mắt có nào đó cảm xúc đang âm thầm lưu động trầm giọng nói ở nơi nào kia hội báo thú nhân biểu tình có chút căng chặt nói ở đáy biển garcia ánh mắt lánh xuống dưới vài phần sau một lúc lâu hắn mới nói tử tinh thạch ở tà nơi đó xác định sao nói xong Vẻ mặt của hắn có chút trầm thấp. Kia thú nhân gật gật đầu. Garcia ngưng mi nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu, hắn mới nói, chúng ta thủ hạ trong biển thú nhân còn có bao nhiêu. Kia thú nhân nghĩ nghĩ, nói, đại khái còn có 30 cái. 30 cái? Quá ít. Ta trong tay đều là trong biển tác chiến cao thủ, hơn nữa hắn nơi đó thú nhân số lượng lại nhiều, hắn căn bản là không có phần thắng. Garcia con người mị mị, tử tinh thạch với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn cần thiết phải được đến nó. kia chúng ta còn có bao nhiêu giống cái. Garcia lại nói, bọn họ trong tay giống cái trước nay liền không có số, hơn nữa giống cái mỗi ngày đều có tử vong, cái này thật đúng là không hảo tính ra. Kia thú nhân biểu tình có chút khó xử, Garcia nhìn nhìn hắn, lại nói, từ giờ trở đi, không chuẩn lại có giống cái tử vong. Kia thú nhân nhìn thoáng qua Garcia, sau đó gật gật đầu. Garcia nghĩ nghĩ, lại nói, nhìn một cái còn dư lại nhiều ít giống cái, sau đó nói cho ta. thú nhân được mệnh lệnh, sau đó lui đi ra ngoài. Không thể cứng đối cứng, như vậy hắn liền dùng giống cái thử một lần, ở bất luận cái gì địa phương, giống cái đều là đo tay, ta hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ đi. 432 chương 432 đáy biển bộ lạc. Garcia cố ý làm cho bọn họ trong tay giống cái hảo hảo tu dưỡng mấy ngày, mấy ngày nay không có giống được đối với các nàng cha đạp, cho các nàng ra thu váy, hơn nữa ăn đồ vật cũng hảo rất nhiều. Đây là những cái đó giống cái đi vào nơi này sau chưa từng có quá đãi ngộ. Những cái đó giống cái đều thập phần vui vẻ, các nàng cho rằng các nàng khổ nhật từ đến cùng. Bởi vì có qua tư tại bên người, cho nên cả dồn ở chỗ này sinh hoạt còn không tính quá gian khổ, nhưng là cũng gần là ăn đến no ăn mà ấm. Bất quá, các nàng ở chỗ này muốn so bên ngoài những cái đó giống cái muốn hảo. Bên ngoài những cái đó giống cái thực dễ dàng đã bị vứt bỏ, mà các nàng sẽ không, trừ phi các nàng chính mình bệnh đã chết. hoặc là bị giống được cha tấn đã chết. Mấy ngày nay nhẹ nhàng sinh hoạt làm cạ dồn một bên hưởng thụ đồng thời cũng có chút lo lắng, nàng phía trước chính là bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, cho nên nàng muốn so với kia chút giống cái muốn nhiều mấy cái nội tâm. Nàng cảm thấy, những cái đó quỷ thú sẽ không vô duyên vô cớ đối với các nàng tốt như vậy, bọn họ nhất định có cái gì mục đích. Qua tư cũng có chút lo lắng, chỉ là hắn nghĩ cách hỏi thăm, lại cái gì tin tức đều hỏi thăm không đến. Rốt cuộc, năm ngày sau, bọn họ chung quanh rốt cuộc có động tĩnh này năm ngày xuống dưới những cái đó giống cái đều bị dưỡng đến tinh thần hảo rất nhiều sau đó các nàng đều bị mang lên ương thú bối Cả dồn lôi kéo qua tư tay hướng về phía qua tư lắc đầu gấp đến độ đều phải khóc ra tới nàng cảm giác này vừa đi nhất định không có chuyện tốt nàng ẩn ẩn cảm thấy các nàng có lẽ lại bị đưa cho mặt khác bộ lạc qua tư ở chỗ này cũng có một đoạn thời gian sau đó hắn liền cùng mặt khác thú nhân thay đổi đổi từ hắn mang theo cạ dồn thượng ương thu bối Bọn họ bộ lạc đại khái có hơn 20 cái giống cái, này hơn 20 cái giống cái đều bị mang theo ra tới, là một cái không nhỏ trận trượng. Bọn họ hướng hải đảo phía nam bay đi, phóng nhãn nhìn lại, trước mắt đều là một mảnh mênh mang biển rộng. Cả dồn gắt gao nắm chặt qua tư tay, trong lòng bất an càng ngày càng thâm. Trước mặt không giống có đảo nhỏ bộ dáng, chẳng lẽ bọn họ muốn đem các nàng đưa cho trong biển bộ lạc. Bọn họ ở trên biển bay ra rất xa, thẳng đến bọn họ trụ đảo nhỏ trở nên rất nhỏ, bọn họ mới ở trên mặt biển ngừng lại. Chỉ là những cái đó hương thú vẫn cứ chở các nàng ở trên mặt biển đảo quanh. Garcia cũng cùng các nàng cùng nhau tới, chỉ là lúc này hắn không biết đi nơi nào, cũng không thấy hắn thân ảnh. Lúc này Garcia đã đi trong biển, hắn ở một cái bọc khí, bị một cái nhân ngư đẩy, dần dần bơi vào biển sâu. Hắn lần này tới kỳ thật là mạo rất lớn nguy hiểm, hắn không xác định ta có thể hay không giết hắn, cũng không xác định hắn có thể hay không đồng ý hắn điều kiện, bất quá, hắn vẫn là muốn thử thử một lần. Hắn thuộc hạ sở hữu trong biển thú nhân đều cùng hắn cùng nhau lại đây, liền canh giữ ở bên ngoài, đến lúc đó hắn còn có thể có chạy đi cơ hội. Garcia giật giật phía sau cánh, hắn cánh hiện tại đã không thể phát ra âm thanh, càng không thể chế tạo ảo giác, liền tính là còn có thể chế tạo ảo giác, tiêu hiệu quả ở trong biển cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Bọn họ ở trong biển đi rồi rất dài một đoạn đường, sau đó, rốt cuộc ở trong biển thấy một cái kỳ quái kiến trúc. Đó là một cái đáy biển bộ lạc. Trung quanh dùng thật lớn san hô cùng cục đá vây quanh lên, từ xa nhìn lại, bộ lạc bên trong cũng đều là san hô cùng thủy thảo. Trong biển cá tôm thành đàn ở Garcia trước mặt du quá, các màu sinh vật biển mới lạ mà lại nguy hiểm. Garcia đi đến bộ lạc trước đại môn, bộ lạc cửa cũng dùng san hô chống đỡ, ẩn ẩn có thể thấy bên trong có thú nhân hoạt động. 433 chương 433 mạnh nhất cường giả. Cùng Garcia cùng nhau thú nhân đi lên trước, hô, mở cửa. Hắn nói âm rơi xuống không bao lâu. cửa chống đỡ san hô liền bị dịch hai, sau đó, hai điểu nhân ngư thú nhân liền bơi ra tới. Bọn họ đánh giá một phen Garcia cùng cái kia thú nhân, sau đó mới hỏi nói, các ngươi có chuyện gì? Kia hai cái thú nhân thái độ thập phần ngạ mạ, hơn nữa trên người còn mang theo một cổ tử tàn nhân kính. Garcia khỏe miệng hơi hơi kéo kéo, nói, ta tìm các ngươi vương. Kia thú nhân nhìn Garcia ánh mắt mang theo một kia trào phúng, nói, ngươi muốn tìm chúng ta tà vương. Gassi A trên mặt nhàn nhạt vẫn cứ không có gì biểu tình nói. Ngươi liền nói quỷ trên đảo Gassi A tới tìm. Kia thú nhân tự nhiên biết quỷ đảo. Hắn nghĩ nghĩ, nếu hắn dám đến tìm bọn họ tà vương, như vậy bọn họ hẳn là liền nhận thức đi. Vì thế liền bơi vào bộ lạc. Gassi A ở bên ngoài đợi một hồi lâu, kẻ thú nhân mới trở về, sau đó làm cho bọn họ vào bộ lạc. Gassi A này vẫn là lần đầu tiên tiến tà bộ lạc, hắn phía trước cũng chỉ là nghe một ít quỷ thú nói qua, nói tà bộ lạc thập phân đại. Bên trong quỷ thú so quỷ trên đảo còn muốn nhiều, hơn nữa đều là trong biển cứng, giả hắn một đường đi tới, thấy những cái đó san hô tựa hồ đều là quỷ thú cho ở, xem ra, nơi này quỷ thú xác thật rất nhiều. Garcia bị mang theo ở trong bộ lạc loanh quanh lòng vòng đi rồi thật lâu, mới thấy một cái thập phần đại màu trắng kiến trúc, kia kiến trúc giống như là dùng cục đá xây thành giống nhau, bất quá là một loại màu trắng cục đá. Kia kiến trúc ở trong biển nhìn qua thập phần xinh đẹp, còn ẩn ẩn loe ánh sáng. Ta vương liền ở bên trong, ngươi vào đi thôi. Kia thú nhân nói. Garcia lại nhìn nhìn kia kiến trúc, sau đó mới bơi đi vào. Đi vào kiến trúc về sau, hắn phát hiện kiến trúc bên trong cũng giống bọt khí giống nhau là không có nước biển, sau đó hắn liền đi ra bọt khí. Kia kiến trúc chỉ có một tầng, nhưng là tu sửa thập phần tinh mỹ, đi vào đi lúc sau chính là một cái hành lang, hai mặt có mấy gian nhà ở, chỉ là nhà ở môn đều đóng lại. Mà hành lang cuối là một gian đại nhà ở. kia nhà ở môn lúc này là mở ra. Garcia đi qua, sau đó hắn làm cùng hắn cùng đi đến thú nhân ở bên ngoài trở, sau đó chính hắn đi vào. Này gian nhà ở thập phân đại, trung gian có một cái cách gian, hắn hiện tại thấy chính là gian ngoài. Gian ngoài phóng một ít tinh mỹ san hô còn có vỏ sò cùng chân trâu, đang tản phát ra nhàn nhạt ánh sáng, còn có một trương đồng dạng dùng màu trắng cục đã làm cái bàn cùng mấy chương ghế dựa. Garcia mới vừa đi tiến vào thời điểm liền phát hiện cái này trong phòng một chút cũng không hắc. lại còn có thập phần sáng ngời hẳn là chính là kia màu trắng cục đá tác dụng lúc này ra ngoài cũng không có người hắn đi rồi vài bước đi vào nội gian nội gian chỉ có một trường giường lớn giường lớn chung quanh vây quanh màu lam như là nước biển giống nhau khinh bạc vật thể lại còn có nhẹ nhàng mà đông đưa mà lúc này trên giường lớn đang nằm một người người nọ dùng tay chi đầu nghiêng người nằm hắn trên người cũng ăn mặc màu lam quần áo chỉ là kia cũng không như là gia thú hắn nghe thấy được thanh âm chậm rãi mở con người Ngươi tới tìm ta làm cái gì? Không sợ chết sao? Tiêu nam tử nhìn Garcia một lát, sau đó, mới nhàn nhạt mở miệng, hắn ngữ điệu thập phần đạm, đạm đến nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Garcia nghe xong nam tử nói, khỏe miệng hơi hơi ngéo một cái, nói, ngươi đương nhiên có thể giết ta, tại đây trong biển, ngươi chính là mạnh nhất cường giả. 434 chương 434 ta khuyết thiếu thú vị. Ta khỏe môi hơi hơi ngéo một cái, hắn màu da thập phân bạch, nhìn qua không có một chút huyết sắc. Mà như vậy liền càng thêm, có vẻ hắn củ hấu rõ ràng môi mỏng diễm lệ phi thường. Hắn con ngươi thon dài, đôi mắt hơi hơi dơ lên, đen nhánh đáy mắt sâu thẳm đến giống như một ngụm giếng cổ. Hắn ngồi dậy thân, một đầu màu đen tóc dài ở hắn phía sau dơ lên, giống như tốt nhất tơ lùa. Garcia xem như trên thế giới này hiểu biết ta tương đối nhiều người, hắn đã thật nhiều năm không có gặp qua hắn, lúc này vừa thấy, hắn phát giác ta muốn so với phía trước càng thêm sâu không lường được. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? ta còn muốn ngủ chưa? ta nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vẫn cứ nghe không ra hỉ nộ. Garcia -si cũng không hề vòng quanh, nói thẳng, ta tưởng cùng ngươi đổi tử tinh thạch, dùng 20 cái giống cái. ta hẹp dài con ngươi nhìn về phía Garcia, -si sau đó hắn ánh mắt ở Garcia -si trên người vết sẹo thượng nhìn một lát, giống cái? ngươi cho rằng chúng ta thiếu giống cái sao? hắn thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt ý cười. Garcia -si khỏe môi nhấp nhấp, bọn họ đương nhiên không thiếu giống cái, chính là. giống cái nhiều tổng không có chỗ hỏng hơn nữa tử tinh thạch chính là nhất thưa thớt tinh thạch những cái đó giống cái làm sao có thể cùng tử tinh thạch so ta đạo garcia biểu tình vẫn cứ bình tĩnh hắn nói ta tưởng tử tinh thạch hẳn là đối tác không có tác dụng đi mà ngươi cũng dùng không đến tử tinh thạch nếu đều không có tác dụng lưu trữ chính là vô dụng cục đá hơn nữa ta chỉ cần một viên ta trong ánh mắt hiện lên một tia không vui bất quá không vui thực tránh mau quá hắn đứng lên rắn người cân xứng phóng dài liền tính là vô dụng cũng đá ta đây cũng là ta cũng đá ta tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào garcia nắm tay nắm chặt lên hắn con ngươi hiện lên một tia lạnh băng sau đó nói ngươi cứ việc để điều kiện ta đi đến garcia bên người bọn họ thân cao không sai biệt lắm chỉ là ta nhìn qua cũng không có garcia như vậy cường tráng nhưng là lại vẫn cứ không thiếu uy hiếp lực ngươi cảm thấy ta thiếu cái gì sao Ta tay trái trên cổ tay mang theo một chuỗi màu đen chân trâu, hắn trắng non ngón tay thon dài một viên một viên mà vê, đây là hắn nhất quán tư thế. Garcia nghĩ thầm, hắn muốn trao đổi phỏng trừng là không có khả năng, hơn nữa, hắn kiên nhẫn cũng mau bị mà không có. Nếu con đường này đi không thông, như vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách chống chọi. Tuy rằng ta ở trong biển rất lợi hại, nhưng là tới rồi trên đất bằng, năng lực của hắn đã có thể yếu bớt không ít, hơn nữa, hắn thực để ý tác, có lẽ hắn có thể từ tác nơi đó xuống tay. Garcia nghĩ tới nơi này, nắm tay liền chậm rãi buông lỏng ra, hắn khỏe môi căng chặt, cảm thấy trận này đàm phán hẳn là đã tan vỡ. hắn cũng không có gì nhưng nói. Liên ở Garcia chuẩn bị đi thời điểm, ta lại thứ đã mở miệng, nói, mặt khác đồ vật ta nhưng thật ra không thiếu, bất quá có một thứ ta còn là rất thiếu. Hắn nhìn Garcia, con người hơi hơi con cong, nếu là lúc này cái nào giống cái thấy hắn này phó biểu tình, nhất định sẽ bị mê đến ngất xỉu đi. Thú vị! Hắn khỏe môi hơi câu. Lại nói, nhiều năm như vậy, ta tại đây đáy biển thật sự là quá nhàm chán. ân Hắn nhật tử sát thật quá nhàm chán, hắn mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, hơn nữa, hắn nuôi giống cái căn bản không có một chút hứng thú, hắn cũng không biết vì cái gì những cái đó giống được thấy giống cái như vậy điên cuồng. Từ hắn thành niên bắt đầu, hắn liền đối bất luận cái gì giống cái đều không cách nào có hứng thú, nếu không phải tắc bình thường, hắn thật đúng là cho rằng bọn họ không có kia công năng đâu. 435 chương 435 giao dịch thành công. Đương nhiên, tắc cũng bởi vì chuyện này dễ cợt quá hắn, hắn tưởng, hắn có lẽ thật sự không có kêu công năng cũng không nhất định. Rốt cuộc, hắn cùng tắc cũng là bất đồng. Garcia mày nhíu nhữ, thú vị. Ta sẽ đối cái gì cảm thấy hứng thú đâu. Giống như sự tình gì cũng không thể kích khởi hắn hứng thú. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó, đột nhiên một cái ý tưởng từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua, đúng rồi. cái này có lẽ hắn sẽ có rất lớn hứng thú. Garcia nhàn nhạt cười cười, thập phần tự tin nói, không biết hư vô rừng rậm ngươi có hay không hứng thú đâu. Nghe thấy được hư vô rừng rậm bốn chữ, ta ngẩng đầu lên, sau đó, hắn ấy mắt một chút một chút lan tràn ra ý cười. Garcia đi ra tà bộ lạc, sau đó, hắn trên mặt lộ ra một cái rõ ràng mỉm cười. Đi theo bên cạnh hắn thú nhân còn không có thấy Garcia như vậy cười quá, hắn rõ ràng ngẩn ra một chút, sau đó trong lòng bắt đầu có chút ẩn ẩn lo lắng. Garcia nhìn kia thú nhân liếc mắt một cái, vẫn cứ có thể thấy được tâm tình của hắn thập phân hảo. Sau đó, Garcia nói, đi lên đi. Kia thú nhân lên tiếng, vội đẩy Garcia hướng mặt biển mời đi. Garcia chậm rãi mở ra chính mình bàn tay, mặt trên, một viên màu tím tinh thạch chính long lánh quang mang nhàn nhạt, nhạt. Quả nhiên, ta còn không có đã quên hư vô rừng rậm. Hắn không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật sự đem tử tinh thạch đổi về tới. Hơn nữa, dùng vẫn là một cái không biết là thật là giả tin tức. Bất quá không quan hệ, hắn có rất nhiều thời gian đi chứng thực tin tức thật giả. Tới rồi mặt biển thượng sau, Garcia bị một cái ưng thú tiếp đi lên, sau đó, hắn xem cũng chưa xem những cái đó rồng cái liếc mắt một cái, nói, đem các nàng đưa qua đi đi. Những cái đó thú nhân được mệnh lệnh, trong nước nhân ngư liền thổi ra rất nhiều phao phao, sau đó, bọn họ đem rồng cái đều cất vào phao phao. Cả dồn tún qua tư cánh tay, chính là mặc dù như vậy, nàng vẫn là bị một con nhân ngư bắt qua đi, nhét vào phao phao. qua tư qua tư cứu cứu ta tưởng tượng đến không biết hoàn cảnh cùng thần bí khó lường đáy biển cá dồn liền tràn ngập sợ hãi chỉ là qua tư lại bất lực qua tư cũng thực nôn nóng chính là hắn chỉ là một cái một bậc thú hắn căn bản là cứu không được cá dồn qua tư nhìn không ngừng hướng chính mình cầu cứu cá dồn gấp đến độ đôi mắt đều đỏ chính là hắn lại chỉ có thể đứng ở ưng thú trên lưng nhìn nàng một chút một chút bị đẩy mạnh trong biển thẳng đến nhìn không thấy qua tư thân ảnh Cạ Dồn mới đình chỉ kêu gọi, sau đó, nàng sợ hãi mà nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Lúc này, mặc kệ là chung quanh một con cá vẫn là một cây thủy thảo, đều làm cạ cả dồn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Các nàng thật sự bị tặng người, chờ đợi các nàng lại sẽ là cái gì đâu. Mặt khác giống cái cũng phát giác điểm này, cũng đều vì chính mình tương lai cảm thấy lo lắng. Đàng tiểu thi mang thai đến thứ 6 tháng khi nàng là tưởng không nóng này cũng không được. Nàng bụng không có một chút biến hóa, hơn nữa, vẫn cứ không có thai động. nếu là xa trứng đã sớm nên sinh hơn nữa là giống cái cũng sẽ lớn lên đi chính là nàng bụng chính là không có một chút biến hóa đàm tiểu thi bắt đầu có chút lo lắng có thể hay không là trong bụng hải tử đã xảy ra nguy hiểm nàng tưởng tượng đến có thể là thư nhãi con chết ở chính mình trong bụng nàng liền cảm thấy đứng ngồi không yên lò cờ cũng rất là lo lắng hắn giúp đàm tiểu thi tìm một cái mặt khác bộ lạc thú y chính là kia thú y y lại nói đàm tiểu thi hoài chính là trứng không phải thư nhãi con nếu xác định không phải thư nhãi con Đó chính là xà trứng, chỉ là kia thú y y cũng không xác định vì cái gì xà trứng chậm chạp không có sinh ra, chỉ nói làm đảm tiểu thi an tâm dưỡng thai. 436 chương 436 thật lớn một quả trứng. Xác định trong bụng hài tử không có vấn đề, đảm tiểu thi cũng an tâm một ít, vì thế nàng lại bắt đầu an tâm ăn thai. Ở nàng mang thai trong khoảng thời gian này nhật tử thập phần bình tĩnh, trừ bỏ hưu không ở, mặt khác hết thể đều thực ăn ổn. Cứ như vậy lại qua một tháng, hôm nay buổi tối. đàm tiểu thi bụng lại bắt đầu đau lần này là cái loại này sinh sản trước đau từng cơn đàm tiểu thi biết lần này là thật sự muốn sinh nàng thập phần chấn định mà muốn lỏ cỡ cùng đồ nhị tư giúp nàng chuẩn bị đồ vật sau đó nàng chính mình tắt quỳ bò ở ra thu thượng dùng sức sinh sản nàng nghĩ đến lần trước sinh xà trứng thời điểm thập phần nhẹ nhàng cho nên nàng cảm thấy lần này hẳn là cũng sẽ không dùng quá dài thời gian chính là nàng này một trận đau liền đau từng cơn một giờ lại vẫn là không có sinh hạ tới nàng trên người ra rất nhiều hãn lò cờ tắc vẫn luôn ở một bên giúp nàng lau mồ hôi nàng như vậy lại đãi nửa giờ sau đó nàng cảm thấy trên người sức lực đều không có sau đó liền làm lò cờ đỡ nàng nằm xuống lò cờ thấy đàm tiểu thi suy yếu bộ dáng vội tìm một viên lục tinh thạch cấp đàm tiểu thi ăn đi xuống sợ đàm tiểu thi xuất hiện cái gì ngoài ý mớn đau từng cơn lúc này càng ngày càng dày đặc có thể là bởi vì lục tinh thạch nguyên nhân đàm tiểu thi cảm thấy có một ít sức lực sau đó lần này nàng dùng một chút lực Liền cảm thấy có cái gì từ thân thể của nàng trượt ra tới. Nàng phun ra một hơi, rốt cuộc sinh ra tới. Sau đó, nàng chờ đệ nhị quả trứng. Chính là, nàng đợi trong chốc lát, lại cảm thấy bụng cũng không đau, nàng sơ sờ, bụng bình, tựa hồ không có trứng. Lọ cờ đã đem trứng lau khô, đàm tiểu thi thấy kia quả trứng thời điểm hoảng sợ. Dưa, lớn như vậy trứng thật là nàng sinh ra tới. Đàm tiểu thi thấy quả trứng, mới cảm thấy chính mình hạ thân có chút thứ thứ đau. Cái này trứng có chút giống hình trứng, cái đầu đại khái có nửa cái trẻ con như vậy đại. Lại sau một lúc lâu, đàm tiểu thi xác định chính mình trong bụng không có hóa, sau đó nàng sức lực cũng khôi phục lại đây. Nàng lấy qua kia quả trứng, nhìn kỹ xem, muốn nghiên cứu một chút quả trứng này cùng phía trước kia năm quả trứng có cái gì bất đồng. Sau đó, nàng đến ra kết luận là quả trứng này trừ bỏ lớn hơn một chút, cùng phía trước trứng cũng không có cái gì bất đồng. Đàm tiểu thi tưởng, Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này cho nên lần này mới hoài lâu như vậy đi, bất quá chỉ có một con rắn ngai con, nàng còn có chút lo lắng con rắn nhỏ ấp ra tới sau sẽ không có đồng bọn. Lọ cờ đem xà trứng đặt ở hắn ngày thường ngủ địa phương, hơn nữa tìm một ít mềm thảo che lại lên, chờ chính hắn phu hóa. Sư tể thấy trong nhà nhiều ra tới thành viên, một đám thâu tiến lên cẩn thận nghe nghe, người qua lúc sau cũng không có nghe ra cái gì tới, sau đó lại trở về chính mình trong ổ ngủ đi. Ngày hôm sau đàm tiểu thi lại bắt đầu ở cữ kiếp sống. Bởi vì sinh chính là xa trứng, hơn nữa nàng lại ăn lục tinh, cho nên nàng khôi phục đến đặc biệt mau. Ngày hôm sau thời điểm nàng cũng đã khôi phục hảo, chỉ là vì không được bệnh, nàng vẫn là thành thành thật thật ở trong phòng nằm. Sư tể mỗi ngày đều sẽ đi nghe vừa nghe xa trứng, sau đó hướng về phía đàm tiểu thi tỏ mộc đề. Đàm tiểu thi cảm thấy bọn họ như vậy đặc biệt đáng yêu, đặc biệt là lão nhị kia ngốc ngốc manh manh bộ dáng, luôn là làm đàm tiểu thi nhớ tới hiệu. Sư tể hiện tại đã lớn lên rất lớn, nàng bế lên một cái đều có chút khó khăn, hơn nữa bọn họ lớn lên càng ngày càng giống hiệu. Đàm tiểu thi đưa bọn họ gọi vào chính mình bên người, sau đó sờ sờ bọn họ đầu, đối bọn họ nói, nơi đó mặt là đệ đệ, các người đến lúc đó muốn mang theo đệ đệ chơi, bằng không đệ đệ sẽ thực cô đơn. 437 chương 437 quen thuộc cảm giác. Sư thể nghe hiểu đàm tiểu thi nói, sau đó rất là ngoan ngoan gật gật đầu, tưởng tượng đến bọn họ phải làm ca ca. Sư tể nhóm còn có một ít nho nhỏ kích động, càng thêm hy vọng cái kia đệ đệ nhanh lên ra tới. Đàm tiểu thi ngồi hơn 20 thiên ở cữ, rốt cuộc ngồi không nổi nữa, sau đó nàng liền muốn đi bờ biển chuyển vừa chuyển. Bởi vì trong nhà nhiều một quả trứng, cho nên đàm tiểu thi cũng chỉ cùng đồ nhĩ tư đi bờ biển, làm lỏ cơ ở nhà nhìn trứng. Đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư mới ra bộ lạc, tiểu ly cùng mẹ nhị ân liền đuổi theo, bọn họ nói vừa lúc cũng phải đi bờ biển, cho nên bọn họ bốn người liền cùng nhau kết bạn mà đi. Tiểu Ly cùng mẹ nhị ân vẫn luôn cãi nhau ở Mỹ, dọc theo đường đi có bọn họ hai cái đảo cũng cảm thấy thú vị rất nhiều. Bởi vì đàm tiểu thi thích ăn hải sản, cho nên đổ nhị tư đi xuống cấp đàm tiểu thi bắt một ít cá tôm, đàm tiểu thi cũng ở bờ biển đảo một ít nêu sọc. Mẹ nhị ân đối trong biển ăn nhưng thật ra không dám hứng thú, tiểu ly lại không giống nhau, nó bắt hai chỉ con cua, sau đó trực tiếp ăn sống rồi, hơn nữa ăn đến thập phần thuần thủ. Đàm tiểu thi nghĩ đến lúc trước bọn họ đi hải đảo cứu nàng thời điểm. Chính là tiểu ly mang lộ, chỉ là tiểu ly sẽ không nói, hơn nữa tựa hồ cũng không nghĩ nói. Nhưng là đàm tiểu thi vẫn là cảm thấy tiểu ly phía trước hẳn là đã tới nơi này, hoặc là, nó rất có thể chính là từ cái kia hải đảo ra tới. Tiểu ly là bán thú nhân, hơn nữa những cái đó quỷ thú chung cũng có rất nhiều bán thú nhân, nói không chừng, tiểu ly ra chính là cái kia hải đảo. Thẳng đến tiểu ly ăn no, đồ nhị tư hòa đàm tiểu thơ cũng lộng đủ rồi ăn, sau đó bọn họ mới trở về đi. Trở về thời điểm đàm tiểu thi là bị đồ nhị tư trở trở về, đồ nhị tư sợ nàng mệt đến, khăng khăng muốn chờ nàng, nàng cũng cũng chỉ có thể đồng ý. Trở lại bộ lạc thời điểm, bọn họ ở bộ lạc cửa vừa lúc gặp phải hai cái xa lạ thú nhân, một cái giống đực cùng một cái giống cái, kia giống được chính cầu bộ lạc thủ vệ làm cho bọn họ ở bộ lạc ở tạm. Đàm tiểu thi thấy bọn họ, lập tức liền nhớ tới lúc trước Úc Luân trà trộn vào bộ lạc tình cảnh, sau đó liền nhìn nhiều bọn họ vài lần. kia giống cái thấy bộ lạc thủ vệ vẫn cứ ở trần chờ, sau đó cũng đi theo ra tiếng thỉnh cầu đàm tiểu thi nhìn nhìn kia giống cái giống cái tinh thần bình thường không giống như là bị hiếp bức nàng lại nhìn về phía kia giống được, kia giống được tóc đen mắt đen lớn lên thập phần cao lớn anh tuấn mặc dù hắn chỉ là không có cấp bậc thú nhân nhưng là trên người lại có một loại đạm mạc tối tăm hơi thở đàm tiểu thi đột nhiên cảm thấy kia nam tử có vài phần quen thuộc cảm giác sau đó nàng lại cẩn thận nhìn nhìn kia nam tử Lục soát khắp chính mình đại não, lại không có tìm được đối được hào. Chẳng lẽ này chỉ là ảo giác? Đàm tiểu thi lắc lắc đầu, có lẽ chỉ là ảo giác đi. Lúc này, tia nam tử lại vừa lúc hướng đàm tiểu thi bên này nhìn lại đây, hắn đôi mắt thập phần thâm thúy, lại còn có mang theo một tia ấm lãnh, này lại làm đàm tiểu thi sinh ra mạc danh quen thuộc cảm giác. Từ gặp đồ nhĩ tư, đàm tiểu thi không thể không nghĩ nhiều một chút. Cái này thú nhân trên người khí chất thật sự không giống như là vô cấp thú. hắn có lẽ cũng là tứ cấp trở lên thú nhân. Người thú nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái, sau đó hắn ánh mắt từ mấy người bọn họ trên người sẽ qua, cuối cùng lại về tới kia thủ vệ trên người. Quy tộc thủ vệ có thể là bởi vì bọn họ trong bộ lạc cũng không có giống cái, hơn nữa xin giúp đỡ bọn họ lại là giống cái, cho nên bọn họ một không nhẫn tâm liền đáp ứng rồi, làm kia hai cái thú nhân ở tiến vào. Mà nói tiểu thơ lại đối hai người kia sinh ra đề phòng, mấy tháng đi qua, Gát A bên kia hẳn là cũng có điều hành động đi. 438 chương 438 đáy biển ngộ người quen. Về tới chỗ ở sau, đàm tiểu thi bọn họ cả gia đình ngồi ở trong viện nướng hải sản ăn, đàm tiểu thi một bên nướng một bên uy sư tể, sư tể nhóm ăn vui vẻ vô cùng. Sau đó, đàm tiểu thi lại nghĩ tới vừa mới khi trở về thấy kia hai cái thú nhân. Đồ nhĩ tư, người có hay không cảm thấy phía trước ở cửa đụng tới cái kia giống được có chút quen thuộc. Đàm tiểu thi hỏi đồ nhĩ tư. Đồ nhĩ tư nhìn về phía đàm tiểu thi, hắn không nghĩ tới đàm tiểu thi cũng sẽ có loại cảm giác này, sau đó hơi hơi gật gật đầu. Lò cờ nhìn về phía đàm tiểu thi, do hỏi nàng hôm nay phát sinh sự tình. Đàm tiểu thi thấy đồ nhĩ tư gật đầu, trong lòng liền càng thêm hoài nghi lên, sau đó, nàng cùng Lọ cờ nói, hôm nay chúng ta trở về thời điểm ở cửa thấy một hùng một thư hai cái thú nhân, bọn họ cũng trụ vào bộ lạc. Lò cờ nghĩ đến phía trước ốc Luân, sau đó con người hơi hơi lanh vải phần. Đàm tiểu thi đem nướng tốt nghêu sọc đưa cho sư tể, sau đó đối sư tể nói, từ hôm nay trở đi không thể lại khắp nơi chạy loạn, muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi theo lỏ cợt hoặc đồ nhĩ tư đi ra ngoài, biết không? Sư tể nhìn đàm tiểu thi, khó hiểu mà kêu hai tiếng, sau đó đang nói tiểu thơ cực có uy hiếp lực dưới ánh mắt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó, bọn họ ba cái đều trầm mặt lên. Đàm tiểu thi cảm giác được, bọn họ nhật tử hẳn là cũng sẽ không bình tĩnh. Cả dồn ngày đó bị mang tiến đáy biển bộ lạc sau liền bị hai cái giống được kéo qua đi, sau đó nên đón nàng lại là dài dòng tra tấn. Sau đó, từ ngày đó bắt đầu, nàng mỗi ngày sinh hoạt cùng phía trước ở quỷ trên đảo sinh hoạt không có gì hay dạng. Không, có giống nhau lớn nhất bất đồng, đó chính là ở chỗ này nàng đã không có nướng chín thịt có thể ăn, chỉ có thể ăn sinh thịt cá. Ngay từ đầu nàng thế nào cũng ăn không vô đi, bất quá đói bụng hai ngày sau nàng cũng có thể đem những cái đó tanh mặn thịt cá mồm to ăn xong đi. Ở chỗ này cả dồn cơ hồ nơi nào cũng không thể đi, mỗi ngày chỉ có thể đại ở san hô trong động, chờ những cái đó giống được lại đây tra tấn nàng, hoặc là cho nàng đưa tới đồ ăn. Kỳ thật những cái đó giống được cũng không nhìn các nàng, bọn họ có lẽ là cho rằng các nàng căn bản trốn không thoát, cho nên cũng lười đến quảng các nàng. Các nàng đi vào nơi này gần 3 tháng, nàng mỗi cách mấy ngày là có thể đủ thấy chết đi giống cái bị ném ra bộ lạc, hơn nữa, phần lớn là cùng nàng cùng nhau tới giống cái. Các nàng đều là trên đất bằng giống cái, không thích đứng trong biển sinh hoạt cũng thực bình thường, chết đi, cũng thực bình thường. Bất quá cả dồn tưởng, nàng không thể chết được. Nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm, nàng nhất định không thể chết được, nàng muốn vẫn luôn sống sót. Hôm nay, san hô trong động lại chỉ còn lại có nàng một người, nàng chính mình tắc bái kia bạc khí, chậm rãi từ san hô trong động bơi ra tới. Lúc ấy tiến vào thời điểm nàng đã bị bộ lạc đồ sộ cảnh tượng cấp chấn trụ, lúc này lại xem, nàng vẫn là có chút giật mình. Cái này bộ lạc thật sự là quá lớn. Nàng không biết đấy biển bộ lạc có phải hay không đều có như vậy quy mô, nhưng là cái này bộ lạc lại muốn so bất luận cái gì trên đất bằng bộ lạc đều phải đại. Nàng không biết nàng có thể đi nơi nào, nàng chỉ là chính mình đẩy bọt khí một chút một chút ở trong bộ lạc bơi lội. Mà đúng lúc này, nàng thế nhưng thấy một cái quen thuộc người, thập phần quen thuộc. Người nọ cũng ở một cái bọt khí, bọt khí còn có một cái giống cái, bọn họ hai người không biết đang nói cái gì. Cả dồn từ khiếp sợ trung hồi qua thần Sau đó nàng lập tức đẩy phao phao trốn đến một viên thật lớn san hô mặt sau. Hưu hắn như thế nào lại ở chỗ này? Cùng hắn ở bên nhau giống cái lại là ai? Nàng vừa mới tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là nàng có thể xác định, cái kia giống cái cũng không phải đàm tiểu thi. 439 chương 439 không thể nghị luận tác. Cả dồn trộm hướng đi hiệu bên kia xem qua đi, nàng nhìn ra được hưu biểu tình tựa hồ có chút không rất cao hứng, mà cái kia giống cái như là đang ở khuyên hắn. Bọn họ hai cái ở nơi đó nói trong chốc lát, sau đó nàng lại thấy một cái nam tử bơi lại đây, kia nam tử cũng không phải nhân ngư hình thú, hắn chính là hình người, chỉ là, hắn thiếu một chân. Nhưng là, cho dù hắn thiếu một chân, hắn ở trong nước vẫn cư du đến thành thạo, tựa như những nhân ngư đó giống nhau. Nàng nhìn ra được hiệu đối kia nam tử tràn ngập địch ý, nhưng là kia nam tử lại đối cái kia giống cái thập phần hảo, mặc dù hắn cái gì đều không có làm. nhưng là từ hắn ánh mắt liền có thể nhìn ra được hắn thập phần thích cái kia giống cái. Sau đó, nàng thấy cái kia giống cái cùng cái kia thú nhân nói chút cái gì, sau đó, hưu liền cùng cái kia thú nhân đánh lên. Hưu tử bọt khí đi ra, sau đó biến thành hình thú đuổi theo đánh kia nam tử, chỉ là kia nam tử thân thể lại thập phần linh hoạt, tránh thoát hưu công kích. Bọn họ hai cái đánh một trận, hưu rốt cuộc không phải trong biển thú nhân, đánh trong chốc lát thể lực liền tiêu hao quá mức, hơn nữa hô hấp cũng bắt đầu có chút khó khăn. kia thú nhân lại phun ra một cái bọc khí đem hưu bao lên hưu vẫn cứ căm tức nhìn cái kia thú nhân sau đó trầm khuôn mặt không nói chuyện nữa sau một lúc lâu kia thú nhân mang theo hưu cùng cái kia giống cái đi rồi cả dồn lúc này mới từ san hô mặt sau bơi ra tới nàng nhìn ba người kia biến mất phương hướng sau một lúc lâu tài hoa chuyển phương hướng hướng hồi bơi đi ca dồn cũng không có hồi chính mình trụ cái kia san hô động mà là ở kia phụ cận bơi lội một lát sau đó nàng thấy một cái khác giống cái tia giống cái nàng không có gặp qua hẳn là không phải cùng nàng cùng nhau tới hơn nữa nàng nhìn dáng vẻ như là ở chỗ này rất lâu rồi giống cái nhìn cạ dồn liếc mắt một cái biểu tình thập phần đạm mạc cạ dồn hướng về phía nàng bơi qua đi hướng về phía nàng cười cười sau đó nói ta vừa tới nơi này không lâu kia giống cái không lý cạ dồn cạ dồn trong lòng tức giận chính là trên mặt lại không có biểu lộ ra tới vẫn cứ thái độ thập phần tốt nói ta vừa mới thấy một cái thiếu một chân giống được, hắn là ai à Kia giống cái biểu tình biến đổi, sau đó đột nhiên nhìn về phía Trung Quanh, ở nhìn thấy Trung Quanh không có mặt khác thú nhân thời điểm nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ngươi muốn chết sao? Liên tắc đều dám nghị luận, Cà dồn bị nàng dáng vẻ khẩn trương hoảng sợ, sau đó nàng bình tĩnh một chút nỗi lòng, nhẹ giọng hỏi, tắc là ai? Kia giống cái trắng liếc mắt một cái, sau đó nói, tắc là Tả Vương đệ đệ, chỉ nơi này trừ bỏ Tả Vương địa vị tối cao người, ngươi tốt nhất không cần nhắc lại hắn. Cả dồn minh bạch một ít. sau đó nàng nghĩ tới cùng hưu ở bên nhau giống cái lại nói kia cùng tác ở bên nhau có một cái đẹp giống cái cùng một đầu sư tử đó là ai a kia giống cái khả năng cũng rất là tịch mịch nàng tuy rằng tới nơi này thật lâu nàng giống được có khi cũng sẽ cùng nàng nói một câu lời nói nhưng là luôn là không có có thể nói chuyện phiếm người nàng thấy cạ dồn cái gì cũng không biết nàng trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác về sự ưu việt sau đó cũng có nói chuyện phiếm hứng thú nàng làm cạ dồn đến gần một ít nói Kia giống cái là tác bạn lữ, tắc phi thường thích nàng, bất quá nàng giống như không quá thích tác, đến nỗi kia đầu sư tử, ta nghe nói, đó là cái kia giống cái phía trước ngai con. Cả dồn nghe xong kia giống cái nói, hơi hơi có chút thất thần. Nguyên lai like đó là hưu mẫu thân A. Ở hưu bộ lạc cùng bọn họ bộ lạc dung hợp về sau, nàng cũng biết một ít hưu sự tình. 440 chương 440 chỉ nghĩ sẽ nát nàng. Ở hưu sinh ra không bao lâu sau, hưu mẫu thân liền cùng phụ thân hắn giải trừ bạn lữ quan hệ. sau đó qua không bao lâu hữu mẫu thân liền bị quỷ thú bắt đi hữu phụ thân liền bắt đầu tìm kiếm hắn mẫu thân chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng ở chỗ này gặp hữu mẫu thân hơn nữa mẫu thân của nàng mệnh cũng thật là hảo thế nhưng lại lần nữa gặp được một cái lợi hại còn đối nàng khăng khăng một mực giống được liền tính kia tác thiếu một chân lại như thế nào hắn tại đây bộ lạc địa vị chính là phi thường cao nếu có thể được đến hắn che chở kia về sau sinh hoạt liền đều không giống nhau còn có cái kia tà vương hắn chính là cái này bộ lạc vương nếu có thể đem hắn mê hoặc trụ liền càng tốt tà vương có bạn lữ sao cạ dồn đột nhiên ra tiếng hỏi kia giống cái nhìn cạ dồn liếc mắt một cái nói tà vương trước nay đều không cần giống cái hắn đối bất luận cái gì giống cái đều không có hứng thú cạ dồn nhăn nhăn mày đối bất luận cái gì giống cái đều không có hứng thú thế giới này còn có như vậy giống được sao ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút nếu là chọc tới tà vương hoặc là tác chỉ có đường chết một cái đặc biệt là tà vương. kia giống cái làm như nhìn ra cạ dồn tâm tư, tuy rằng cạ dồn nhìn qua là so các nàng xinh đẹp nhiều, nhưng là, tà vương cũng không phải là giống nhau giống được. Cạ dồn chỉ là nhàn nhạt cười một chút, không nói gì. Trở lại chính mình chỗ ở sau, cạ dồn vẫn luôn ở tính toán như thế nào đi ra ngoài, hoặc là, như thế nào xoay chuyển nàng tình cảnh hiện tại. Tuy rằng nàng nhận thức hưu, nhưng là hữu nhất định hận không thể giết nàng, hắn là không có khả năng giúp nàng. trừ phi... Trừ phi nàng có chuyện gì có thể áp chế đến hưu, mà có thể áp chế đến hưu, cũng chỉ có đảm tiểu thi. Cả dồn nghĩ nghĩ, sau đó, nàng có một cái chủ ý. Vài ngày sau, cả dồn lại lần nữa gặp được hưu. Hưu thấy cả dồn khi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên biến thành hình thú, liền muốn đem cả dồn xé nát. Cả dồn bị hưu lửa giận sợ tới mức trái tim run rẩy, sau đó vội lớn tiếng nói, ta biết đảm tiểu thi hiện tại rơi xuống. Hưu động tác bị cả dồn nói ngừng. Sau đó hắn lại lần nữa biến thành hình thú, một đôi màu đỏ còn ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cạ dồn, nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ tiểu thơ không có chạy đi? Hưu nghĩ đến ngày đó tình hình, trong lòng bắt đầu lo lắng lên. Cạ dồn trong lòng vui vẻ, quả nhiên, vẫn là đàm tiểu thi dùng được. Cạ dồn đắc ý mà cười một chút, nói, đương nhiên, quỷ thú như vậy nhiều người, ngươi cho rằng nàng có thể thoát được sao? Ô hiệu nghe thấy cạ dồn nói, phẫn nộ mà từ cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh. tiểu thơ hiện tại thật sự còn ở những cái đó quỷ thú trong tay sao đáng chết nếu không phải cái kia tắc vẫn luôn vây hắn hắn đã sớm đi ra ngoài lúc này nghe thấy đàm tiểu thi tin tức hữu trong lòng càng ngày càng sốt ruột chỉ cần ngươi dẫn ta lên bờ ta có thể giúp ngươi tìm được đàm tiểu thi hữu càng phẫn nộ cạ dồn trong lòng liền càng cao hứng kia thuyết minh Hưu thật sự tin nhưng mà hưu nghe xong cạ dồn nói lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới hắn không tin cạ dồn có như vậy tốt tâm sẽ dẫn hắn đi tìm đàm tiểu thi Hơn nữa, hôm nay Cạ Dồn thực rõ ràng là tới tìm hắn, chẳng lẽ nàng là muốn mượn hắn tay đi ra ngoài? Trước bất luận chính hắn có thể hay không đi ra ngoài, liền tính là có thể đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không giúp Cạ Dồn, hắn chỉ nghĩ đem nàng xé nát. Hiu trong lòng có nghĩ hoặc, trên mặt cũng bình tĩnh rất nhiều. Cạ Dồn nhìn Hiu bộ dáng, trong lòng bắt đầu đánh lên cổ. 441 chương 441 Hiu trốn đi kế hoạch, một Hiu nghĩ nghĩ, tựa hồ ở trong lòng rẽ rủa một phen, sau đó Hắn nói, ngày mai giữa trưa ngươi còn ở nơi này chờ ta. Cả dồn vừa nghe liền biết hữu là tin, nàng trong lòng thập phần kích động, nhưng là trên mặt lại còn tính chấn định, nói, Hảo. hữu ở chỗ này trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều có hai cái thú nhân ở nhìn hắn, có một lần hắn ném xuống kia hai cái thú nhân thiếu chút nữa liền lên bờ, chính là cuối cùng vẫn là bị bọn họ cấp bắt trở về. Cái kia tắc thực thích hắn mâu thân, chính là hắn mâu thân lại không thích loại này giam cầm, cho nên nàng mỗi ngày đều thực không vui. Thẳng đến lần trước cùng quỷ thú kia tràng đại chiến, hắn bị thương lạc hải, bị tác thủ hạ thú nhân cứu, sau đó, hắn mâu thân vừa lúc nhận ra hắn, cho nên, hắn mới có thể là hiện tại cái này tình huống. Tắc thấy hắn mâu thân gặp được hắn về sau tâm tình liền hảo rất nhiều, cho nên liền ngăn cản hắn trở về, thế cho nên hắn ở chỗ này đãi lâu như vậy. Hiệu sau khi trở về liền hỏi một chút mặt khác thú nhân, sau đó hắn đã biết cả rổn kia phê giống cái sự tình. Sau đó... hắn cũng có thể đủ từ giữa suy đoán ra cả dồn là lừa hắn bất quá nếu nàng muốn lợi dụng hắn như vậy hắn đương nhiên cũng có thể trái lại lợi dụng nàng đi ra ngoài ngày hôm sau giữa trưa Hưu từng vào thực sau hắn liền đi ngày hôm qua cùng cả dồn ước hảo địa điểm hắn đến thời điểm cả dồn đã chờ ở nơi đó Hưu ở trong lòng cười lạnh một tiếng sau đó đi đến cả dồn bên người đối cả dồn nói ngươi thấy ta phía sau kia hai cái thú nhân đi bọn họ vẫn luôn đều ở đi theo ta cho nên muốn đi ra ngoài liền phải thoát khỏi bọn họ. Cả dồn về phía sau mặt nhìn nhìn, xác thật ở phía sau cách đó không xa đi theo hai điều nhân ngư. Như thế nào thoát khỏi bọn họ? Cả dồn hỏi. Hưu nghĩ nghĩ, nói, ở bên kia có vài cọng đặc biệt san hô, ngươi qua đi đem chúng nó tạp. Cả dồn khó hiểu mà nhìn về phía Hưu. Tập san hô có ích lợi gì? Hưu liếc cả dồn liếc mắt một cái, nói, ngươi có nghĩ đi ra ngoài, tưởng nói liền dựa theo ta nói làm. Cả dồn nghĩ nghĩ, sau đó cắn răng đáp ứng rồi. Nhớ kỹ, mặc kệ ta nói cái gì, nhất định phải điên cuồng mà tạp." Hưu nói. Cạ Dồn tuy rằng trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng là tưởng tượng đến có thể đi ra ngoài, nàng vẫn là gật gật đầu. "Hiện tại liền đi thôi." Hưu nói, sau đó, hắn trước xoay người, đẩy phao phao hướng bên kia bơi lội. Cạ Dồn đi theo Hưu phía sau, kia hai cái thú nhân đối với xuất hiện ở Hưu bên người Cạ Dồn cũng không có bao lớn hứng thú. Kia hai cái thú nhân khoảng cách những cái đó san hô liền không xa, Hưu đi qua, nhìn thoáng qua kia hai cái thú nhân nói đi giúp ta đem ta mẫu thân đều lên tới trong đó một cái thú nhân thực mau du tẩu sau đó hưu nhìn thoáng qua Cả dồn hướng Cả dồn xử một ánh mắt Cả dồn trong lòng bất ổn chính là vẫn là bơi tới san hô biên đem tay từ phao phao ruỗi ra tới sau đó đi bắt những cái đó san hô ngươi làm cái gì hưu hỏi Cả dồn nhìn thoáng qua hưu nghĩ đến vừa mới hưu nói sau đó không quan tâm mà bắt đầu điên cuồng mà tạp những cái đó san hô Những cái đó san hô thập phần xinh đẹp, là hưu mâu thân thích nhất san hô, tắc chưa bao giờ làm những người khác chạm vào. Hưu tựa hồ bị cả dồn bộ dáng dọa tới rồi, hắn phía sau thú nhân cũng bị cạ dồn bộ dáng làm cho ngơ ngẩn, sau đó hưu nói, còn không ngăn cản nàng. Kia thú nhân hồi qua thần, sau đó đi cảng cả dồn, bởi vì cả dồn tựa hồ cùng hưu quan hệ không bình thường, cho nên kia thú nhân cũng không dám hạ quá nặng tay, mà cạ dồn lúc này chính tạp đến điên cuồng, hắn nhất thời không có thể chế trụ cả dồn. 442 chương 442 Hữu trốn đi kế hoạch 2. Cả dồn lúc này cũng một lòng chỉ có tạp những cái đó san hô, nàng động tác rất lớn kia thú nhân lại không dám đem nàng lộng thường cho nên lại làm nàng điên rồi trong chốc lát. Sau đó thẳng đến nàng bên cạnh phao phao bị bên người san hô không cẩn thận lộng phá nàng tiến vào trong nước, nàng động tác mới ngừng lại được. Đây là làm sao vậy? Hưu mẫu thân bội cách vừa lúc lúc này lại đây, nàng nhìn trước mặt một màn, có chút làm không rõ trạng huống. lúc này cạ dồn vừa lúc bị kia thú nhân cấp chế trụ lại còn có một lần nữa cho nàng lộng một cái bọt khí cạ dồn bị thủy yên một chút lúc này đang ngồi ở bọt khí mồm to thở dốc cái này giống cái hủy hoại này đó san hô cái kia chế trụ cạ dồn thú nhân hồi bội cách nói bội cách nhìn về phía cạ dồn con ngươi mang theo khó hiểu sau đó nàng hỏi ngươi là ai vì cái gì muốn làm như vậy cạ dồn loát thuật khí sau đó một thân chật vật mà ở đầu nàng đầu tiên là nhìn về phía bội cách sau đó hướng chung quanh nhìn nhìn chính là lại nơi nào còn có hữu bằng dáng cạ dồn nóng nảy lập tức đứng lên nói hữu đâu hữu đi đâu nàng lời nói làm kia hai cái thú nhân cũng hồi qua thần mà lúc này bọn họ mới phát hiện hữu không thấy bội cách cũng hướng chung quanh nhìn nhìn sau đó đôi kiểm chế cạ dồn cái kia thú nhân nói ngươi đem nàng giao cho tác sử trí đi này hai cái thú nhân chức trách chính là nhìn hữu lúc này hữu không thấy bọn họ thập phần sốt ruột bội cách lại nói Vừa mới lại đây thời điểm ta thấy hưu qua bên kia. Bội cách chỉ một phương hướng. Sau đó, một cái khác thú nhân liền hướng về phía bội cách chỉ phương hướng đi, mà một cái khác thú nhân tắc cũng mang theo cả dồn đi rồi. Cạ dồn lúc này mới trái lại đã xảy ra cái gì? Nàng la lớn, hưu, hưu ngươi ở nơi nào? Ngươi buông ta ra. Là hưu muốn ta làm như vậy. Kia thú nhân lại căn bản không để ý tới cạ dồn tiếp tục thúc đẩy bọc khí. Cả dồn nghĩ đến hắn muốn đem nàng đưa tới cái kia cái gì tắc nơi đó đi, sợ tới mức dùng sức chụp phổi bạc khí, nói, thật là hưu muốn ta làm như vậy. Kia thú nhân tiếp tục mặt vô biểu tình mà lên đường. Cả dồn nghĩ đến chính mình bị hưu cấp lửa, hận đến thẳng cắn răng, chính là lúc này nàng càng lo lắng cho mình kế tiếp có thể hay không bị cái kia tắc cấp giết. Đáng chết hưu, nếu lại làm ta thấy ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cả dồn trong lòng căm giận mà nghĩ. hữu sớm tại kia thú nhân đi ngăn lại cả dồn thời điểm cũng đã bỏ trốn mất dạng hơn nữa hắn phía trước liền phát hiện bộ lạc chung quanh có một cái chỗ hổng hắn chính là từ cái kia chỗ hổng đi đáy biển lớn như vậy những người đó một chốc một lát tìm không thấy hắn hắn nghĩ nghĩ tiếp tục hướng phía nam bơi đi tìm một cái ẩn nấp địa phương giấu đi những cái đó thú nhân nhất định cho rằng hắn trở về bộ lạc sẽ không nghĩ đến hắn đi phía nam hắn ở chỗ này chờ một chút chờ đến bọn họ đi xa hắn lại đường vòng trở về mà bên này cái kia thú nhân cũng không có ở trong bộ lạc tìm được Hữu, hắn tưởng Hữu là chạy thoát, cho nên cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đi tìm tác. tác nhìn trước mặt cả dồn, đang nghe thấy kia thú nhân nói cả dồn đem san hô hủy hoại khi ánh mắt rõ ràng lạnh xuống dưới. cả dồn bị tác âm lên ánh mắt sợ tới mức thân mình thẳng run, nàng cảm thấy nàng lập tức sẽ chết. là là hữu làm ta, làm ta làm như vậy, thật sự, đừng giết ta. cả dồn sợ tới mức thanh âm đều có chút không nối liền. tác nhìn cả dồn, vừa muốn mở miệng. Lúc này bội cách tắc đã đi tới. Tắc nhìn về phía bội cách, ánh mắt lập tức liền lưu lên. 443 chương 443 hưu đã trở lại. Bội cách nhìn nhìn cạ dồn sau đó nhìn về phía tác, có chút bất đắc dĩ nói, khiến cho hưu đi thôi. Tắc trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, hắn nhìn thoáng qua cạ dồn bên cạnh thú nhân, sau đó lại lần nữa nhìn về phía bội cách, nói, chính là có hắn ở, ngươi sẽ vui vẻ. Bội cách lắc lắc đầu, nói, hắn có hắn bạn lữ, hắn ở chỗ này không vui. cho nên ta cũng sẽ không vui vẻ tắc mày nhịu nhịu hắn đi lên trước ôm lấy bội cách bả vai lại nghe thấy bội cách lại nói ta ở chỗ này đã nhiều năm như vậy ta đã thói quen nơi này sinh sống ta sẽ không rời đi tắc con ngươi lại trở nên nhu hòa vài phần hắn nghĩ nghĩ sau đó đối cái kia thú nhân nói khiến cho hắn đi thôi sau đó hắn tầm mắt nhìn về phía cả dồn nói đem nàng cũng dẫn đi kia thú nhân lãnh mệnh mang theo cả dồn đi rồi cả dồn thấy tắc không có hạ lệnh sát nàng Nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, nàng lòng tràn đầy cũng chỉ có thù hận. Hiu, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Bội cách thấy Tắc rốt cuộc đồng ý thả Hiu, nàng nhợt nhạt cười cười. Tắc thấy bội cách trên mặt cười, đột nhiên cảm thấy hắn thả Hiu có lẽ là chính xác lựa chọn. Hiu một đường thật cẩn thận lên bờ, cũng may cũng không có gặp phải tìm hắn những cái đó quỷ thú. Lên bờ về sau, hắn một đường chạy như điên trở về nhà. Hắn đã vài tháng không có nhìn thấy đàm tiểu thi. Hắn thật sự hảo tưởng niệm đàm tiểu thi A. hữu chạy về trong nhà khi, trước hết thấy chính là ở cửa chơi đùa sư tể. Sư tể đang ở chơi tròn tròn sẽ lăn đồ vật, giống như là trứng giống nhau, bất quá kia cũng không phải trứng, mà là dùng dây mây biên thành. Sư tể phát hiện hữu, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời kêu một tiếng, hướng hữu chạy tới. Ngao hữu cũng hướng về phía bọn họ kêu một tiếng, hắn thanh âm thập phần thô tráng hữu lực, muốn so sư tể tiếng kêu lớn hơn rất nhiều. Đàm tiểu thi lúc này đang ở trong phòng biên cầu mây, nàng nghe thấy được kia một tiếng hữu lực tiếng kêu, trong tay không biên xong cầu mây lập tức bị nàng ném tới trên mặt đất, sau đó, nàng lập tức đứng dậy chạy đi ra ngoài. Mà hữu vừa lúc cũng chạy vội tới, đàm tiểu thi thiếu chút nữa liền đánh vào hắn phía sau, vẫn là hữu đem nàng cấp ôm lấy. Thân thể của nàng đột nhiên dừng lại, sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía ôm chính mình nam tử cao lớn. Hữu, thật là hữu, đàm tiểu thi kích động mà kêu một tiếng. Hiệu trong ánh mắt lúc này ôn nhu đến không được, hắn ôm đàm tiểu thi, màu đỏ con ngươi thế nhưng cảm thấy có chút hơi hơi lên men. Trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu, hiện tại mới trở về, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng sao. Đàm tiểu thi ngữ khí có chút trách cứ, chính là trên mặt biểu tình lại vẫn là thật cao hứng. Chuyện khác ta trễ chút lại cùng ngươi nói, trước làm ta hảo hảo xem xem ngươi. Hiệu sờ hướng đàm tiểu thi mặt, dùng ngón cái vuốt ve vài cái đàm tiểu thi gương mặt, sau đó, hắn liền nâng lên đàm tiểu thi hầm dưới. Hôn đi xuống. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, chấp hai hạ đôi mắt, thật là, lọ cơ, đồ nhĩ tư, còn có sư tể cùng đều nhìn đâu. Hữu rất muốn hảo hảo hôn một hôn đàm tiểu thi, chính là ở cảm giác được trùng quanh áp suất thấp sau, hắn vẫn là buông lỏng ra đàm tiểu thi, sau đó nhịn không được đem đàm tiểu thi ôm chặt hơn nữa. Hữu, người thăng cấp. Đôi mắt của ngươi là màu đỏ. Đàm tiểu thi lúc này mới phát hiện hữu bất đồng, nàng vừa mới liền cảm thấy hữu nơi nào không giống nhau. Hữu mang theo vài phần ngu đần mà cười cười, chỉ là trên mặt lại vẫn cứ mang theo vài phần kiêu ngạo. 444 chương 444 nguyên lai là huyết thú. Cái gì? Ngươi gặp ngươi mẫu thân? Là nàng hiện tại bạn lữ không cho ngươi trở về. Đàm Tiểu Thi cảm thấy này cũng quá xảo, đánh một trận thế nhưng gặp chính mình mẫu thân. Hữu gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy, thật là không nghĩ tới, ta phụ thân tìm nàng lâu như vậy đều không có tìm được, ta lại gặp được nàng. Đàm Tiểu Thi nhẹ nhàng gật gật đầu. xác thật, cũng không biết Liễu phụ thân hiện tại ở nơi nào đâu. Ta còn ở trong biển gặp Cạ Dồn, nàng muốn lợi dụng ta ra tới, kết quả ta chính là bởi vì nàng mới ra tới." Hưu nói, thanh âm mang theo một tia đắc ý. "Cạ Dồn không phải ở cái kia trên đảo sao, như thế nào đến trong biển đi?" Đàm Tiểu Thi nói. Hưu nghĩ đến đây, mày nhịu nhíu, nói, "Ta nghe nói là huyện Thu dùng giống cái cùng Tạ Vương thay đổi tử tinh thạch." hữu lúc ấy nghe thấy cái này thời điểm liền đoán được đàm tiểu thi từ huyễn thu trong tay chạy ra tới chỉ là huyễn thu được đến tử tinh thạch thuyết minh trên người hắn thương hẳn là khôi phục như vậy đàm tiểu thi liền càng thêm nguy hiểm Huyễn thú được đến tử tinh thạch một bên vẫn luôn trầm mặc đồ nhĩ tư đột nhiên mở miệng hữu gật đầu một cái biểu tình có chút ngưng trọng đồ nhĩ tư biểu tình cũng đổi đổi sau đó hắn hòa đàm tiểu thơ cùng nhau nhìn về phía đối phương trong ánh mắt mang theo hiểu rõ làm sao vậy hugh nhìn ra đàm tiểu thi biểu tình có chút không bình thường lo lắng hỏi cái kia giống được chính là huyên thú một bên lỏ cơ lạnh lùng nói đàm tiểu thi gật gật đầu hugh bị bọn họ mê đi cái gì giống được a mấy ngày hôm trước có một cái giống được cùng một cái giống cái trụ vào bộ lạc lúc ấy ta cùng đổ nhĩ tư liền cảm thấy kia giống được có chút quen thuộc lúc này tưởng tượng hắn chính là huyên thú khôi phục dung mạo huyên thú đàm tiểu thi trầm giọng nói Hữu minh bạch lại đây quả nhiên huyên thú lại bắt đầu hành động Ngươi nói cái kia tà Vương lại là ai? Lò Cờ nói, Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, ta cũng không có gặp qua hắn, nhưng là hắn hẳn là rất lợi hại. Hơn nữa phía trước còn cùng Quỷ Vương từng có liên lụy. Hưu nói, Lò Cờ cùng đồ nhĩ tư biểu tình đều trầm xuống dưới. Một cái Huyên Thú còn không có giải quyết, lại ra tới một cái Quỷ Vương cùng tà Vương. Hưu bị nhốt ở đáy biển này mấy tháng, nhưng thật ra vì bọn họ được đến rất nhiều có lợi tin tức, tựa như Tử Tinh Thạch còn có ở nơi tối tăm tà Vương. Kế tiếp. Bọn họ chính là chờ xem kia Huyễn thu trà trộn vào bộ lạc, đến tột cùng muốn làm gì. Hữu trở về hôm nay buổi tối, rốt cuộc ăn thượng mấy tháng qua đệ nhất đốn thịt nướng. Này mấy tháng hắn mỗi ngày đều là ăn sinh cá, làm hắn cảm thấy hắn đều mau biến thành nhân ngư tộc. Buổi tối ăn cơm thời điểm, đàm tiểu thi thấy sư tể cùng Hữu phụ tử ba người không biết đang nói cái gì. Đàm tiểu thi tưởng, lần này hảo, nàng có sư tử phiên dịch, không cần lại đoán sư tể lời nói. Hữu, bọn họ cùng ngươi nói cái gì? Đàm tiểu thi cười hỏi hưu. Hưu nói, bọn họ nói phía trước giống như ở trong biển xem qua ta, ta nói cho bọn họ đó chính là ta. Đang tiểu thi cũng nhớ tới mấy tháng trước sự tình, quả nhiên, sư tể cũng không có nhìn lầm. Lần đó ta thiếu chút nữa bỏ chạy đã trở lại, tiếp nhận liền thiếu chút nữa điểm, lại bị bọn họ trào đi trở về. Hưu nói, thanh ấm mang theo một tia tức giận. Hảo, lại đây lại ăn chút, ngươi có thể trở về ta liền rất cao hứng. Đang tiểu thi gấp một miếng thịt đưa tới hưu bên miệng. Hưu cười tủng tỉm ăn đi xuống. Lúc này lỏ cờ cùng đồ nhĩ tư đều không ở bọn họ bên người. Hưu tác tiến đến đàm tiểu thi bên thai, đang nói tiểu thơ bên thai nói một câu cái gì. 445 chương 445 hết thể đều có khả năng. Đàm tiểu thi trừng mắt nhìn Hưu liếc mắt một cái, nói, ta còn ở ở cứ trong lúc, ngươi cũng không nên sẵn bậy. Hưu sửng sốt một chút, ở cứ trong lúc. Tiểu thơ ngươi lại sinh. Sinh chính là cái gì? Hưu lập tức đứng lên. Đàm tiểu thi cười một chút, Dùng căm điểm một chút nhà ở, làm Hiệu chính mình đi xem. Hiệu gấp không chờ nổi mà vào phòng, sau đó ở góc tường tìm được rồi một viên cự trứng. hắn vây quanh trứng nhìn một hồi lâu, sờ sơ tóc, vẻ mặt nghi hoặc mà đi ra. Tiểu thơ, ta như thế nào cảm thấy kia không giống như là xà trứng đâu. Chẳng lẽ là đồ nhĩ tư nhai con. Đàm tiểu thi sinh đệ nhất thai xà trứng thời điểm Hiệu chính là vẫn luôn tại bên người, cho nên, hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy kia trứng quái quái. Đàm tiểu thi thiếu chút nữa bị canh sạc đến, nàng cùng đồ nhĩ tư đã lâu chưa từng có, như thế nào sẽ có hải tử. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là đồ nhĩ tư nhai con. tư tử chẳng lẽ thật là đồ nhĩ tư? Đàm tiểu thi cẩn thận nghĩ nghĩ, này một thai sắc thật kỳ quái, không giống như là xả trứng. Chỉ là, nàng cùng đồ nhĩ tư phân tới sau nàng nguyệt sự vẫn luôn có tới a, tuy rằng không quá quy luật còn có chút thiếu, chính là là thật sự có tới a. Sau đó... Đàng tiểu thi lại nghĩ đến lần đó lỏ cơ nói nàng vẫn luôn không có mang thai, nàng cũng không có nghĩ nhiều, lúc này nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì nàng trong bụng vẫn luôn hoài quả trứng này nguyên nhân. Tuy rằng này thật sự có chút không thể tin tưởng, nhưng là tưởng tượng đến nàng lúc này đang ở thế giới này, nàng lại cảm thấy hết thảy là đều có khả năng phát sinh. Nàng hiện tại liền chờ kia quả trứng phu hóa, nhìn xem đến tột cùng là xà trứng vẫn là hỏa thú đi, bởi vì đã biết huyện thú liền ở bọn họ bên người. Cho nên đàm tiểu thi vẫn luôn đều thập phần cảnh giác, cơ hội đều rất ít ra sân, cũng không cho chính mình lạc đơn. Hôm nay, cùng Huyễn thú ở bên nhau cái kia giống cái rốt cuộc tìm tới môn. Cái kia giống cái là chính mình tới, lò cờ thấy nàng, nếu không phải đàm tiểu thi kéo hắn một chút, hắn thiếu chút nữa liền đem nàng cấp quét đi ra ngoài. Kia giống cái thấy đàm tiểu thi thập phần cao hứng, nói, ta còn tưởng rằng nơi này chỉ có ta một cái giống cái đâu, không nghĩ tới còn có một cái, thật sự thật tốt quá. Đàm Tiểu Thi biểu tình bình tĩnh, nói: "Ngươi như thế nào đến cái này bộ lạc tới?" Kia giống cái trên mặt cười dần dần biến mất, nói: "Ta bị quỷ thú bắt đến nơi đây tới, ít nhiều đàn đã cứu ta." Nói đến đàn thời điểm, kia giống cái biểu tình lại trở nên nhu hòa một ít. Đàm Tiểu Thi cẩn thận quan sát đến kia giống cái biểu tình, nói: "Đàn là người bạn lữ?" Giống cái lắc lắc đầu, "Còn không phải." Tuy rằng còn không phải, chính là Đàm Tiểu Thi lại có thể nhìn ra nàng thích cái kia đàn, cũng chính là Garcia. Ngươi như thế nào chính mình ra tới, nơi này rất nguy hiểm. Đàm tiểu thi hướng chung quanh nhìn nhìn, xác định hay không có người giấu ở chỗ tối. Đang đi ra ngoài đi săn, ta cảm thấy nhàm chán liền chính mình ra tới đi một chút, ta kêu nhã. Nhã cười cười, nàng lớn lên muốn so mặt khác giống cái đẹp một ít. Đàm tiểu thi cũng cười cười, nói, ta kêu đàm tiểu thi. Nhã tựa hồ cũng không có nhìn ra lỏ cờ đối nàng phòng bị cùng trong ánh mắt lạnh nhạt, nàng lại hòa đàm tiểu thơ hàn huyên trong chốc lát, sau đó mới rời đi. Ta cảm thấy cái này giống cái không phải trang. Nhã đi rồi, đàm tiểu thi cùng lò cơ nói. Lò cơ môi mỏng nhấp chặt, hắn mặc kệ kia giống cái có phải hay không trang, chỉ cần nàng uy hiếp tới rồi đàm tiểu thi, hắn liền sẽ không hề do dự mà giết nàng. Phía trước Úc Luân sự kiện hắn sẽ không lại làm nó phát sinh lần thứ hai. Có lẽ, bọn họ hẳn là ra tay trước, đem kia huyên thú giết. 446 chương 446 cường đại huyên thú. Sáng sớm hôm sau đàm tiểu thi tỉnh lại khi trong phòng cũng chỉ dư lại nàng một người, nàng còn cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường thời điểm bọn họ rất ít dư lại nàng chính mình một người ở trong phòng. Nàng đi ra nhà ở, nhưng mà, lại bị trước mắt thấy cảnh vật cấp khiếp sợ ở. Nơi này rõ ràng là bọn họ ở hư vô rừng rậm khi trụ địa phương, nơi này hết thảy, đều là hư vô rừng rậm cảnh tượng. Nàng xoa xoa hai mắt của mình, lại hướng chung quanh nhìn nhìn, sau đó, lần này lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều lắng thai tộc thú nhân. Nơi này thật là hư vô rừng rậm, nàng như thế nào lại đến nơi đây tới? Đàm tiểu thi cẩn thận hồi tưởng phía trước sự tình, nàng tối hôm qua chỉ là bình thường ngủ một giấc, như thế nào vừa tỉnh tới liền đến hư vô rừng rậm đâu? Chẳng lẽ là lò cờ bọn họ mang theo nàng tiến vào? Chính là bọn họ đâu, đều đi nơi nào? Đàm tiểu thi nhìn về phía những cái đó lắng hai tộc, mà lúc này, lắng hai tộc thú nhân cũng thấy đàm tiểu thi, sau đó biểu tình hung ác về phía nàng vọt lại đây. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút. Lắng hai tộc thú nhân vì cái gì muốn công kích nàng? Nàng về phía sau lui hai bước, mà đúng lúc này, một đầu đại sư tử chắn nàng trước mặt, ngăn cản những cái đó lắng thai tộc thú nhân. Hưu, Chúng ta như thế nào lại đến hư vô rừng rầm đâu? Đàm tiểu thi bị Hưu đổ vào phòng, không cho nàng ra tới, mà Hưu lúc này là hình thú, hắn chỉ là kêu một tiếng, không biết là lại hồi đàm tiểu thi nói vẫn là chỉ là giống giận một tiếng. Sau đó, Hưu liền cùng những cái đó lắng thai tộc thú nhân đánh lên. Đam tiểu thi có chút phát ốc, sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy đầu mình bắt đầu trướng đến phát đau. Nàng ôm đầu mình, mà có trong ngáy mắt, nàng thấy trước mặt cảnh vật lại biến thành quy tộc bộ lạc bộ dáng. Không đúng, nàng hiện tại không phải ở hư vô rừng rậm, đây là hảo giác. Đàm tiểu thi đầu càng ngày càng đau, sau đó nàng che lại chính mình lỗ thai, liều mạng cùng gác chế tạo hoàn cảnh chống cự lại. Mà đúng lúc này, hư vô rừng rậm biến mất, nàng lại thấy con rắn nhỏ, thấy bọn họ ở trong rừng du tẩu, sau đó. Hình ảnh vừa chuyển, lại đến nàng ở hiện đại cùng quân giặc tắm máu chiến đấu hăng hái tình cảnh. Đàm tiểu thi quơ quơ đầu, dứt khoát nhắm lại hai mắt của mình, không cho chính mình đi xem. Chính là, luôn có một loại sóng âm vẫn luôn ở hướng nàng lỗ thai toản, làm nàng đầu vô cùng đau đớn. Đúng lúc này, nàng cảm thấy trên cổ tay chợt lạnh, giống như một con bàn tay to nắm lấy cổ tay của nàng. Nàng mở choáng mắt, sau đó, thấy ngày đó ở cửa thấy cái kia thú nhân, cũng chính là Garcia. Đàm tiểu thi cả kinh. Mặt khác một bàn tay nhanh chóng từ trên người rút ra cốt đao, hướng Garcia nắm chặt nàng thủ đoạn tay chém qua đi, chính là, tay nàng lại bị hắn mặt khác một bàn tay cấp năm lấy. Tiểu thơ, là ta. Garcia nói, trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, sau đó đầu lại bắt đầu đau lên. Tiểu thơ, ta là lọ cờ. Garcia nhẹ nhàng cơ cơ đàm tiểu thi tay, muốn làm nàng khôi phục thần chí. Lọ cờ. Đàm tiểu thi nhìn kỹ hướng trước mặt nam tử. Đàm tiểu thi thật sự không biết trước mắt người xác thật là Garcia vẫn là nàng lâm vào hảo cảnh sau đem lọ cờ xem thành Garcia, nàng chỉ biết, lúc này hết thể đều rất nguy hiểm. Nàng tránh tránh chính mình tay, chính là hoàn toàn tránh thoát không khai. Mà lúc này, nàng đột nhiên đình chỉ dãy ruộng. Nắm nàng thủ đoạn này đôi tay thập phần lạnh băng, kia độ ấm là lò cờ độ ấm. Trước mặt người là lọ cờ, không phải Garcia. 447 chương 447 cường đại huyên thú. 2. Đàm tiểu thi an lòng xuống dưới. Sau đó, nàng đầu lại bắt đầu kịch liệt mà đau lên. Lò cờ bàn tay to bưng kín đàm tiểu thi lỗ thai, ôn nhu an ủi nói, không có việc gì, một lát liền hảo. Đàm tiểu thi đỡ lấy lò cờ tay, mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy cái loại này chướng đau cảm giác biến mất. Đàm tiểu thi ngẩng đầu, sau đó, trước mắt cảnh vật cũng biến thành quy tộc bộ lạc bộ dáng ngay cả lắng thai tộc cũng đã biến mất, biến thành những cái đó hung mãnh quỷ thú. Hiệu cùng sư tể đang ở cùng những cái đó quỷ thú từ đánh. Chỉ là bọn hắn trên người đều bị thương, đặc biệt là sư tể, trên người đều là máu. Đàm tiểu thi thấy đau lòng không được, mà lúc này, nàng lại thấy đồ nhĩ tư đang bị mệ nhị ân trở cùng Garcia giao thủ. Bởi vì đồ nhĩ tư công kích, cho nên Garcia mới tạm thời không thể chế tạo ảo giác. Tiểu thơ, ngươi vào nhà đi, không cần ra tới. Lúc này có rất nhiều quỷ thú hướng lỏ cờ bên này công tới, lỏ cờ đem đàm tiểu thi đẩy mạnh trong phòng. Nhãi con! Đàm tiểu thi ánh mắt từ Garcia trên người thu hồi sau đó nàng kêu một tiếng sư tể bọn họ bây giờ còn nhỏ nàng rất sợ bọn họ xảy ra chuyện bởi vì lò cờ gia nhập đem sư tể cấp thay đổi ra tới sau đó hai cái tiểu gia hỏa mang theo một thân thương cũng vào phòng Đàm tiểu thi cho bọn hắn ăn lục tinh bọn họ tắc mệnh bò vào trong ổ tinh thần mệt mải Đàm tiểu thi thấy bọn họ không có gì đại sự sau đó liền cầm cung tiễn đi tới cửa lúc này nàng mới chân chính thấy do Garcia bộ dáng Khi thật hắn bề ngoài cùng ngày đó nàng ở cửa thấy hắn là giống nhau, chỉ là hiện tại hắn trong ánh mắt nhiều âm lãnh cùng thù hận. Còn có chính là hắn trên lưng cánh. Ngày đó hắn cánh cũng không có lộ ra tới, mà hiện tại hắn cánh hoàn toàn hảo, kia một đôi trong suốt cánh thập phần xinh đẹp, dưới ánh mặt trời lóe điểm điểm ánh sáng. Mà lúc này hắn cùng đồ nhĩ tư giao thủ, tuy rằng hắn chỉ có móng vuốt, nhưng là bởi vì hắn có thể bay, cho nên cũng có vẻ thành thạo. Đàm Tiểu Thi nhìn về phía gần chỗ hữu cùng lọ cờ. vậy công bọn họ quỷ thú đặc biệt nhiều, bầu trời còn có rất nhiều ương thú ở xoay quanh. Đàm tiểu thi tránh ở trong phòng, sau đó đáp khởi một mũi tên, nhắm ngay bầu trời một con ương thú. Sau đó, chúc mũi tên nhanh chóng bắn ra, mang theo sắc bén chi thế. đi kia ương thú bị đột nhiên xuất hiện chúc mũi tên bắn trúng ngực, tiêu thảm thiết một tiếng từ bầu trời rất xuống dưới. Mặt khác ương thú cũng thấy một màn này, bọn họ hét to vài tiếng, tuy rằng không có thấy rõ nơi nào ra tới chúc mũi tên nhưng là bọn họ lại bắt đầu phòng bị lên. Đàm tiểu thi đáp thượng đệ nhị chi mũi tên, sau đó lại lần nữa bắn ra. Cứ như vậy, nàng liên tiếp vài lần, nhiều lần bắn trúng. Những cái đó ưng thú phát hiện trúc mũi tên là từ trong phòng bắn ra tới, chính là bọn họ căn bản không biết đàm tiểu thi nhắm chuẩn chính là ai. Sau đó, lần này, đàm tiểu thi đem mũi tên nhắm ngay cùng đổ nhị tư đánh nhau Garcia. Nàng nhắm một con mắt nhắm ngay Garcia hồi lâu, thẳng đến Garcia cùng đổ nhị tư đều tạm dừng khoảng cách. Nàng mũi tên mới bắn đi ra ngoài Garcia toàn bộ lực chú ý đều ở đồ nhị tư trên người Cũng không có chú ý đột nhiên bắn lại đây mũi tên Thẳng đến kia mũi tên tới rồi hắn tiến trước Hắn mới phát hiện Sau đó hắn hướng bên cạnh một trốn Kia mũi tên lại vẫn là ở cánh tay hắn thượng hoa bị thương một đạo Garcia nhìn nhìn chính mình bị thương cánh tay Sau đó hướng đàm tiểu thi bên này xem ra Đàm tiểu thi tuy rằng lúc này ở nơi tối tăm Chính là Garcia vẫn là thấy nàng Hắn ánh mắt cùng nàng ánh mắt tương tiếp Sau đó Đàm tiểu thi thấy hắn hướng về phía nàng con con ngôi. 448 chương 448 cường đại huyên thú, 3. Đàm tiểu thi con ngươi mị mị, mà lúc này, đồ nhị tư tắc lại lần nữa phun ra một chuỗi ngọn lửa. Đàm tiểu thi đem mũi tên lại lần nữa nhắm ngay mặt khác hứng thú, sau đó lại liên tiếp bắn chúng mấy chỉ. Lúc này, đàm tiểu thi lại bắt đầu cảm thấy đau đầu, nàng hướng hữu cùng lỏ cơ nhìn lại, bọn họ cũng tựa hồ đã chịu ảnh hưởng, thế công yếu bất một ít. Đàm tiểu thi chịu đựng đau đầu hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, lúc này Garcia đứng ở một cái ưng thú trên lưng, mà hắn cánh đang ở run rẩy, hắn lại bắt đầu chế tạo ảo giác, hoặc là nói, hắn lại bắt đầu dùng thanh âm nhiễu loạn bọn họ. Đồ nhĩ tư khoảng cách Garcia gần nhất, hắn tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng, nhưng là hắn vẫn cứ không đình chỉ công kích Garcia, mặc dù hắn trên người cũng bị thương. Càng ngày càng nhiều ưng thú bắt đầu công kích đồ nhĩ tư cùng hắn dưới thân mệ nhị ân, mà Garcia chế tạo thanh âm cũng càng ngày càng nối liền. Cho dù đàm tiểu thi liều mạng khắc chế, lại vẫn là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác, hơn nữa, đầu đau muốn nứt ra. Hiệu cùng lỏ cỡ trên người thương càng ngày càng nhiều, trong phòng sư tể cũng thống khổ mà phát ra gầm nhẹ thanh. Đàm tiểu thi nhìn về phía đồ nhĩ tư, hắn vẫn cứ không ngừng ở công kích Garcia, ngăn cản hắn chế tạo thanh âm. Đàm tiểu thi chịu đựng đau đầu, một lần đáp ba con mũi tên, hướng Garcia dưới thân ứng thú vào tới. Này ba con mũi tên có một con bắn chung cái kia ứng thú. còn có một con bắn trúng mặt khác ứng thú, một con rơi vào khoảng không. Đồ Nhĩ Tư thừa dịp cái này khoảng cách, đến gần rồi Garcia, sau đó làm người đau đầu thanh âm lại lần nữa biến mất. Sư thể tiếng kêu đình chỉ, Đàm Tiểu Thi đau đầu dần dần không có, sau đó lần này nàng chủ yếu bắn những cái đó công kích Đồ Nhĩ Tư cùng mẹ Nhị Ân ứng thú. Nhưng mà, ứng thú số lượng quá nhiều, Garcia lại luôn là chế tạo thanh âm, cho nên một trận đánh đến đặc biệt cố hết sức. Đàm Tiểu Thi lúc này mới chân chính kiến thức đến Garcia chân chính lực lượng. Hắn có lẽ gần dùng kia một đôi cánh, là có thể đủ đối phó ngàn ngàn vạn vạn thú nhân. Mà lúc này, bọn họ bắt đầu một chút một chút hiện ra bại thế. Lò cờ cùng hữu hai người trên người tràn đầy vết thương, Tiểu Ly cùng Mẹ Nhị Ân vẫn luôn đi theo đổi nhĩ tư tác chiến, bọn họ cũng không có hảo đi nơi nào. Đặc biệt là Mẹ Nhị Ân, hắn là những cái đó ưng thú công kích đối tượng, lúc này cũng là vết thương chống chất. Đàm Tiểu Thi không ngừng bắn tên chính là những cái đó ưng thú quá cường tráng, mặc dù bị nàng ban chúng, cũng không thể muốn bọn họ tánh mạng. đúng lúc này, đồ nhị tư đột nhiên từ mẹ nhị ân trên lưng nhảy dựng lên, sau đó nhảy lên một con ưng thú bối kia ưng thú còn mua tới kịp phản ứng, hắn liền lại dẫm lên mặt khác một con ưng thú. hắn tốc độ thập phân mau, như là một đạo tia chớp giống nhau hướng Garcia vọt qua đi. Garcia cho rằng đồ nhĩ tư lại muốn phun hỏa, chính là đồ nhị tư lại không có, mà là há mồm cắn hướng Garcia. Garcia vốn dĩ phải hướng bên cạnh trốn, nếu đổ Nhĩ Tư phun chính là hỏa, như vậy lần này khả năng thất bại chính là lần này đổ Nhĩ Tư khoảng cách hắn so gần, hơn nữa cắn phương hướng càng thêm tinh chuẩn hảo nắm chắc, cho nên đổ Nhĩ Tư một ngụm cắn Garcia càng chân. Garcia sắc mặt biến đổi, hắn liều mạng hướng về phía trước phi, chính là thân hình vẫn là bị đổ Nhĩ Tư mang theo xuống phía dưới truy. Hắn một cái chân khác đi đá đổ Nhĩ Tư, đổ Nhĩ Tư vẫn cứ cắn không buông khẩu, sau đó hắn liền dùng móng tay đi bắt đổ Nhĩ Tư. đồ Nhĩ Tư cái đuôi biến trường, sau đó quấn lên Garcia cổ. Garcia A điên cuồng mà dùng tay đi bắt Đổ Nhĩ Tư, hàn cánh cũng liệu mạng chế tạo thanh âm, chính là cũng đã đứt quãng. Trung quanh ưng thu phản ứng lại đây, bắt đầu công kích Đổ Nhĩ Tư, Đổ Nhĩ Tư cái đuôi bị ưng thu cắn vải khẩu, tựa hồ liền sắp chặt đứt. Mà lúc này, một đạo màu đỏ bóng dáng nhanh chóng hướng Đổ Nhĩ Tư vọt qua đi.